mặc dù đằng sau giết chết cơ hồ cũng là ma binh cấp võ giả nhưng là phía trước bị phong h ồ tiêu diệt thế nhưng là có vượt qua hai trăm tên ma tướng cấp cường giả thậm chí ngay cả cấp bảy ma tướng đều có một cái ha ha huy chương này ta cũng không dùng đến quá nhiều chỉ những thứ này đi còn lại vẫn là phân cho chư vị huynh đệ a phong h ồ vừa nói dùng một cái túi trực tiếp phủi đi ước chừng một phần ba khoảng t r ư ờ n g hắn không có chọn về phần bên trong có bao nhiêu ma tướng cấp huy trường vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý hắn cảm giác mình lấy đi một phần ba huy chương hẳn không phải là vấn đề dù sao hắn nhưng là tự tay giết chết không sai biệt lắm khoảng năm trăm người hiện tại mới lấy đi không đến ba trăm cái huy c h ư ơ n g tương đương với bản thân giết chết nhân số một nửa sẽ không có người có ý kiến à. quả nhiên mọi người thấy phong hổ như thế nguyên một đám kích động lên phong hổ huynh đệ những người này đại bộ phận đều là người giết tất nhiên chúng ta đến cái khác chiến lợi phẩm vậy những thứ này huy c h ư ơ n g ngươi chính là đều mang đi à. chính là huy chương không chiếm không điểm ấy phụ trọng đối với ngươi mà nói không tính là gì phong h ổ huynh đệ nhân nghĩa nhưng là chúng ta cũng không thể chiếm phong h ổ huynh đệ ngươi lớn như vậy một cái tiện nghi chư vị huynh đệ tất cả mọi người là địa cầu nhân loại vì chúng ta hoa hạ chiến đấu h a n g hai ở nơi này lạ lẫm c h i địa không cần như thế chăm chỉ đưa ngươi ta phân cái lẫn nhau tha hương nơi đất khách q u ê người nhìn thấy chúng ta hoa hạ đồng tộc còn có mấy phần thân cận húng chi là ở nơi này trong m à quật không gian mọi người không cần nhiều lời ta liền cầm nhiều như vậy về phần còn lại tạm thời cho là phong hổ đưa cho chư vị huynh đệ lễ vợt mong rằng chư vị huynh đệ không nên chê vừa nói phong hổ hướng về đám người không mình hành lễ nói thật mặc dù đối phương là lòng tốt làm chuyện xấu nhưng là đối với bọn hắn cái kia chân thành tâm ý phong hổ nhưng không được không lĩnh trước đó bọn họ cũng không biết bị vây n ố t l à mình đối phương còn có mấy trăm võ giả mà bọn họ chỉ có mấy chục người mà thôi thế nhưng là vì cứ u mình vẫn là không chút do dự trộn lẫn vào cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ huy chương chiến lợi phẩm cái gì đối với mình mà nói không tính là gì nhưng là đưa cho bọn họ nói không chừng liền có thể tăng cường bọn họ một chút thực lực ở sau đó trong chiến đấu thiếu chết một số người chương 477, m ộ t món lễ lớn huynh đệ đi ra thời gian còn ít đang còn muốn tiếp tục tại bãi săn g i ế t bên trong đợi một chút thời gian chư vị huynh đệ xin từ biệt chúng ta đổ lục chi thành gặp lại phong hổ ngay sau đó hướng về phía đám người chắp tay sau đó mang lên tiểu hồ ly chậm dại biến mất ở đám người trong tầm mắt ai thật hy vọng có thể cùng phong hổ huynh đệ đồng hành chỉ là chúng ta thực lực quá yếu đi theo hắn mà nói sẽ chỉ trở thành vướng víu cao hổ không khỏi cảm thán nói đại ca nói là phong hổ kia thực lực quá mạnh trước đó hắn hẳn là cố ý muốn dẫn tới càng nhiều ma nhân võ giả chúng ta lại là lòng tốt làm chuyện xấu bất quá kết quả cuối cùng vẫn được trôn g i ế t bảy tám trăm địa quật ma nhân hơn nữa còn thu hoạch phong hổ hữu nghị lưu năng cười nói tại ma quật không gian bên trong có thể thu lấy được một tên cường giả hữu nghị là mười điểm trọng yếu nói không chính xác lúc nào liền có thể cứu ngươi một tên ma phong hổ không hề nghi ngờ nên tính là đồ lục chi thành bên trong chiến thần phía dưới người mạnh nhất bởi vì thứ ba trước quân đội công bố số liệu phong hổ điểm cống hiến hạn chế là một trăm vạn mà ở này trước đó mạnh nhất một người cũng chỉ có tám mươi vạn mà thôi bất quá bây giờ đang ở mọi người nhìn lại quân bộ cho phong hổ định ra một trăm vạn điểm cống hiến hạn chế vẫn là quá ít người ta một trận chiến liền hoàn thành quá đơn giản có lẽ cho hắn định ra năm trăm vạn thậm chí là một nghìn vạn hạn chế còn tạm được có thể cho hắn điểm áp lực ân có thể kết giao như vậy một vị thiếu niên cường giả đúng là chúng ta v ậ n khí hắn tương lai tất thành chiến thần hơn nữa không phải phổ thông chiến thần có lẽ có thể đạt tới tử khí chiến thần cảnh giới thậm chí là siêu việt chiến thần cao hổ nghe vậy gật đầu nói t ử khí chiến thần số lượng vô cùng ít ỏi có thể đạt tới t ử khí chiến thần cảnh giới không có chỗ nào mà không phải là một phương hùng hảo t ử khí cảnh chiến thần a hh ắ c ắ c ta đoán chừng tám chín phần mười là không có vấn đề bất quá siêu việt chiến thần tồn tại liền không nói được rồi cao hổ đại ca chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian phân một lần đồ vật sau đó mang theo đồ vật trở về rút lui một cái đi mang theo nhiều như vậy chiến lợi phẩm vạn nhất bị những ma nhân đó theo dõi thời gian lâu dài chúng ta có thể chưa chắc có thể yên ổn đâu lưu năng nói bây giờ là trở về thời cơ tốt nhất bởi vì kề bên này cao thủ hầu như đều bị một trận chiến này hấp dẫn mà đến, k h ô n g p h ả i giết là bị c h í n h là đ à o t ẩ u cho nên b â y giờ t r ở về, là p h o n g h i ể m n h ỏ n h ấ t t ố t h i tại liền ệ n bắt đ ầ u p h â như t ụ t h ơ n g h u y n h đệ v ế t t h ư ơ n g n h ẹ h u y n h đệ n h i ề u p h â n m ộ t chút, t r ọ n g t h ư ơ n g h u y n h đệ n h i ề u phân m ộ t p h ầ n Cao h ổ gật đào tẩu cho nên g bây giờ trở về là phong c hiểm n h i nhất có cừng giả cũng có kẻ yếu bất quá bọn họ những cái này cũng đều là tại ma quật không gian bên trong trà trộn thời gian tương đối dài đối với bên ngoài có thể phân ra giá trị đồ vật liền trực tiếp p h â n mà bọn họ không biết giá trị hoặc là nhận không ra đồ vật đặt chung một chỗ chờ trở, trở về đi về sau lại tìm quân bộ muốn tư liệu có năng lực dùng liền lưu lại không thể dùng liền lên giao n ộ i quân bộ hóa thành điểm c ô n g hiến Cơ MN, cấp Mơ ma Nở, tướng Huy Trương Huy đang tại thống kê huy chương lưu năng có chút run rẩy nhìn mình trên tay huân chương cấp tám huân chương không cần nói trên cơ bản không có khả năng cầm tới lĩnh ngộ được thần vốn lại ít sẽ đến nơi này càng ít cho tới bây giờ quân bộ cho tới bây giờ không có nhận qua cấp tám ma tướng huy chương tối đa cũng chính là cấp bảy ma tướng hơn nữa cho tới bây giờ quân bộ cũng chỉ nhận được một cái cấp bảy huy chương bất quá bọn họ biết rõ tại vương t u y ể n đám người trong tay khẳng định cũng có cấp bảy huy chương chỉ là không biết vì sao không có lên giao nộp đoán chừng là nghĩ tổn cái này giao cho phong h ổ một cái cấp bảy huân chương liền giá trị hai mươi vạn điểm công hiến đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một cái cực lớn dụ hoặc bởi vì chỉ cần một quả như vậy điểm công hiến liền có thể thỏa mãn đại đa số người quân bộ hạn chế nhu cầu phong h ổ huynh đệ thật đúng là đưa một món lễ lớn bất quá cái này tấm huy chương vẫn là lưu lại đi chờ sau này tìm một cơ hội trả lại phong h ổ huynh đệ hôm qua vương tuyển cái kia một nhóm người hẳn là cũng thu được cấp bảy huy chương bất quá đến bây giờ đều còn không có lên giao n ộ i quân bộ cũng hẳn là vì lưu cho phong h ổ huynh đệ cao hổ nói ân là nên cho phong h ổ huynh đệ giữ lại một quả này huy chương sợ là tất cả huy chương bên trong giá trị cao nhất một cái lưu năng nghe vậy gật đầu sau đó lại bắt đầu thanh lý cái khác huy chương nơi này có vượt qua năm trăm tấm huy chương mặc dù đại bộ phận cũng là ma binh cấp bất quá ma tướng cấp huy chương cũng có vượt qua một trăm năm mươi cái đây là một bút to lớn điểm cống hiến có thể nói mang theo nhóm này huy chương trở về bọn họ những người này điểm cống hiến hạn chế liền có thể toàn bộ đạt tiêu chuẩn phong hổ rời đi bất quá đi tốc độ cũng không nhanh bởi vì hắn biết rõ cái kia thiếu cốc chủ liền tại phụ cận nhất định sẽ theo dõi hắn hành tung sau đó cùng đi lên tại không có xác định bản thân đêm qua cho hắn ăn vào đấy là cái gì độc dược trước đó hắn là không dám rời đi phong hổ phán đoán rất chính xác hắn mới bất quá đi thôi vài giam mà cái kia thiếu cốc chủ liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn các ngươi đồ lục chi thành người thật đúng là không sợ chết à, a mới mấy người như vậy liền dám chạy tới cứu người cái kia thiếu cốc chủ nói nói thật thiếu cốc chủ thật không có đem cao hổ cái kia một bọn người thả ở trong mắt mặc dù mỗi cái đều là ma tướng cấp cứng giả trong đó thậm chí còn có một cái thất cấp ma tướng nhưng cũng không để tại trong mắt của hắn nếu là hắn nguyện ý bỏ ra nhất định đại giới tình hôn g d ư ớ i có thể đem cái kia mười mấy cái ma tướng toàn bộ tiêu diện cho nên hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi những tên kia thực lực không được tốt lắm làm sao dám xông lại cứu người đâu hơn nữa hắn mới vừa ngay tại cách đó không xa cũng có thể nghe được giữa bọn hắn nói chuyện những tên kia đang cứu người trước đó liền phong hổ là ai đều không biết vì một người xa lạ lại có thể sẵn sàng xuất ra mệnh đi liều cái này thật sự là để cho hắn khó có thể lý giải được cái này ở bọn họ nơi này là gần như không có khả năng xuất hiện sự tình bởi vì bọn họ là một đám cao thượng người phong hồ thản nhiên nói cao thượng t e r u i en vn thiếu cốc chủ nghe vậy gãi đầu một cái biểu thị không hiểu phong hồ cũng lời cùng gia hỏa này giải thích trực tiếp mang theo hắn làm theo y trang đi tìm những cái được gọi là tiểu cấm điện đối với phong hồ mà nói tàn sát hung thú giống như càng đơn giản hơn điểm chỉ là đáng tiếc bản thân không gian có hạn h i ệ n nhiên là không có khả năng đem tất cả hung thú thi thể toàn bộ mang đi chỉ có thể lãng phí một bộ phận ngươi không có việc gì rết nhiều như vậy hung thú làm cái gì rết cũng không ăn thậm chí ngay cả da lông đều không lột thực sự là lãng phí ngươi cũng đã biết cái này cấp năm ma tướng cấp bậc hung thú nếu là mang về thế nhưng là có thể bán rất nhiều tinh tệ thiếu cốc chủ nói tinh tệ cũng là nơi này tiền tệ chia làm mấy cái cấp bậc kỳ thật mỗi một loại tinh tệ cũng là ẩn chứa có đặc thù nào đó khoáng thạch kim loại đem đại lượng tinh tệ vỡ nát tiến hành tinh luyện liền có thể để luyện ra đặc thù kim loại loại kim loại này có thể dùng đến luyện chế ma khí giá trị liên thành bởi vậy tinh tệ bị cái không gian này người trở thành lưu thông tiền tệ về phân hoàng kim bạch ngân loại hình đồ vật nơi này đương nhiên cũng có cũng đầy đủ nhất định giá trị bị chế tắc thành tiền tệ bất quá thuộc về cấp thấp tiểu ngạch tiền tệ dùng cho giao nộp vào thành thuế má loại hình phổ biến lưu truyền tại bình thường bình dân nô lệ tiểu thương phiến trong tay mà võ giả ở giữa tiến hành rất nhiều giao dịch trên cơ bản cũng là dùng t i n tệ kết toán t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám ma khí lực lượng người có thể mang về phong hổ phản quay đầu lại nhìn về phía cái kia thiếu cốc chủ nói tuy nói hắn không gian chữ vật theo bản thân công lực tăng trưởng cũng ở đây biến lớn thế nhưng hắn giết chết hung thú nhiều lắm căn bản không có khả năng đều mang đi chỉ có thể chọn chọn lựa lựa cuối cùng đại bộ phận vẫn là muốn bị bỏ qua rơi ta có thể mang không về không lớn như vậy không gian chữ vật ma khí cái kia thiếu cốc chủ lắc đầu liên tục nói a ý ngươi là nhỏ chút trên người ngươi chút có. phong hổ nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên sau đó như tên trộm nhìn xem cái kia thiếu cốc chủ mà cái kia thiếu cốc chủ thì là hận không thể đưa cho chính mình một cái tắt mạnh trở thành tù binh về sau phong hổ cũng không có đối với hắn soát người hoặc là đoạt lại trên người hắn đồ vật cử động cho nên hắn tất cả tài vật đều còn hoàn hảo trên người mình cũng không muốn bởi vì chính mình một câu lắm miệng thế mà bại lộ trên người mình có không gian chữ a vật ma khí đây là chúng ta tu ma cốc tổ truyền bà bối ngươi ngươi không thể cướp đi cái kia thiếu cốc chủ lắp bắp nói hắn chết đều được nhưng là bảo bối này lại không thể di thất ở bên ngoài cái đồ chơi này cho dù là ở bọn họ nơi này số lượng cũng rất ít chỉ có ma vương cấp cường giả mới có thể l u y ệ n chế trước kia thời điểm bọn họ tu ma cốc còn có một số dạng này m a k h í tại nhưng là từ khi bọn họ lao tổ sau khi phi thắng gây r ồ i nơi phát ra trong tông chứa đựng ma khí không ngừng bị lấy ra sử dụng có hại hỏng có di thất mấy trăm năm về sau tu ma cốc bên trong ma khí số lượng đã càng thêm thưa thớt mỗi một kiện đều đầy đủ chân quý l i ê n trong tông ma xoáy cấp cường giả cũng chỉ có một số người mới có được không gian chữ a vật ma khí hắn sở dĩ có tư cách đeo một cái hay là bởi vì hắn là tu ma cốc thiếu cốc chủ nguyên nhân cũng là trực hệ chuyển thừa cùng năm đó vị kia ma vương lão tổ tông ha ha ta không đoạt ngươi đồ vật thứ này nhiều lắm cũng không l í c lợi gì ta chính là muốn kiến thức một chút các ngươi nơi này ma khí cùng chúng ta nơi đó pháp khí có cái gì khác biệt phong hổ nói cái kia thiếu cốc chủ nghe vậy nửa tin nửa ngờ lấy ra một cái túi sau đó nói ngươi không thể cướp đi à. nhìn thấy cái này cái túi phong hổ nghĩ tới long vi vi cùng vương huyên hai người không gian chữ a vật pháp khí p h i ế t trừ bỏ bản thân hạt châu không gian không tính hai người bọn họ không gian chữ a vật pháp khí trên đều có cố nhàn nhạt thanh khí thậm chí bao gồm vương huyên vòng cổ pháp khí cùng mình từ cái kia ngô chiêm quân trên người đoạt lại pháp khí bên trên cũng đều có cố nhàn nhạt thanh khí cỗ này thanh khí bản thân cũng không có tác dụng quá lớn đeo ở trên người tối đa cũng chính là đưa đến một chút cải thiện thể chất tác dụng cũng liền so với cái kia chưa luyện chế ngọc bội những vật này hơi đỡ một ít mà trước mắt cái này cái túi khác biệt mặt ngoài bổ sung một tầng nhàn nhạt hắc khí nhìn qua hơi có chút tà ác để cho phong hổ nhớ tới lúc trước hắn đánh giết ma hóa nhân thời điểm ma hóa nhân trên người mùi vị nhưng lại cùng cái này giống nhau ý hệ đem cái túi cầm vào tay phong hổ cảm giác được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh Có c h ú trong tác tâm, t lòng thậm chí sẽ sinh sôi có chút tà niệm sau đó đeo ở trên người hắn hạt châu còn có biên độ tăng trưởng pháp khí đột nhiên hiện ra một cỗ lực lượng tiến vào phong hổ thân thể lập tức tà niệm vì đó nhất thanh cái này chính là ma khí lực lượng sao trách không được người ở đây thị xác một người nếu là thường xuyên mang theo một kiện ma khí ở trên người dần ra cũng có thể lại nhận ảnh hưởng thì càng không cần phải nói tu luyện loại lực lượng này đồng thời phong hổ cũng hiểu rồi vì sao địa cầu bên trên những cao tầng kia đều cố gắng không cho những cái này ma nhân tiến vào địa cầu cho dù là bỏ ra lại nhiều đại giới cũng phải ngăn cản cho rằng loại ma khí này thực sự là quá kinh khủng võ giả ngược lại cũng dễ nói tâm tính cứng cỏi đối với ma khí còn có chút sức chống cự nhưng là những cái kia không có tu luyện người bình thường sợ là đại bộ phận đều không thể kháng cự cái này ma khí xâm nhập liền hắn loại này đỉnh cấp võ giả đều sẽ hơi chịu ảnh hưởng ma khí khủng bố có thể nghĩ có lẽ nó sẽ lập tức liền có thể đem một người bình thường biến thành thị s á t tiên đ i ê n u i ngươi xem đã tốt chưa có phải hay không nên trả cho ta cái kia thiếu cốc chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem phong hổ ra hỏa này giống như coi trọng bản thân không gian chữ a vật pháp khí làm sao bây giờ làm sao bây giờ thứ này ta như thế nào mở không ra a phong hổ hỏi tròn c ủ a t ô i nét ngươi đương nhiên không mở được mỗi người lực lượng tinh thần cũng khác nhau tinh thần này lực lượng liền giống với chìa khóa không gian chữ vật pháp khí cũng là đã khóa lại không chìa khóa ngươi tự nhiên không mở được cửa đây cũng là chỉ có lĩnh ngộ được thần tồn tại mới có thể sử dụng không gian chữ vật pháp khí nguyên nhân cái kia thiếu cốc chủ dương dương đắc ý nói ân cái kia nếu là ta giết ngươi có phải hay không môn này khóa tự động cũng đã biến mất phong hồ thản nhiên nói ách là như thế này không sai bất quá ngươi không cần giết ta à ngươi nghĩ mở ta giúp ngươi là được thiếu cốc chủ mang theo mặt khổ qua nói thính ngươi thức thời phong hồ nói từ nơi này không gian chữ vật pháp khí bên trên vẫn là có thể nhìn ra địa cầu cùng nơi này mặc dù rất nhiều thứ cùng loại nhưng cũng có rất nhiều khác biệt t ỷ như cái này không gian chữ vật pháp khí ở chỗ này không gian chữ vật pháp khí nhất định phải lĩnh ngộ được thần mới có thể sử dụng mà ở địa cầu bên trên không lĩnh ngộ được thần cũng tương tự có thể sử dụng t ỷ như vương huyên cùng long vi vi các nàng vẫn luôn có không gian chữ vật pháp khí nhưng trước đó cũng không có lĩnh ngộ được thần nghĩ đến cũng rất rất bình thường cái không gian này nhân loại đầy đủ thăm dò tinh thần rất ít trên cơ bản đều là đang thuận theo cổ đại một mực lưu truyền tới nay một vài thứ ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một cái ngưu bức nhân vật sửa đổi vật gì đó ảnh hưởng đến thiên hạ từ đó tiến bộ một phen mà đại đa số tình h u ố n g giới cùng hoa hạ cổ đại không sai biệt lắm rất nhiều thứ tại tân hỏa tương truyền thời điểm có môn phái khác biệt thậm chí sư phụ đối với đệ tử lưu lại thủ đoạn chờ sư phụ treo cái môn này tuyệt kỹ cũng không có đây đều là rất bình thường sự tình Cũng、chính ũ n g c là nơi này thiên tài rất nhiều có người chết có người lưu lại thủ đoạn rất nhanh còn có người đến sau nghiên cứu lại lại bổ khuyết tổng thể mà nói vẫn là ở vào tiến bộ giai đoạn chỉ là tiến bộ thời gian quá trưởng mà không giống địa cầu khoa học kỹ thuật hứng khởi phàm là đều giảng cứu khoa học dù là hiện tại cái này tu luyện tu hành loại hình vi phạm với trước kia một ít định lý nhưng cũng không trở ngại bọn họ dùng khoa học ánh mắt đi đối đãi tu hành vấn đề tiếp thu ý kiến của chúng rất nhiều thứ đều ở chậm rãi được cải biến t ỷ như pháp khí thứ này trước kia chỉ có siêu việt chiến thần trở lên cường giả mới có thể luyện chế thế nhưng là siêu việt chiến thần cảnh giới cao thủ có ít về sau thì có thiên tài nghiên cứu ra t ử khí cảnh chiến thần luyện chế pháp khí phương pháp mặc dù t ử khí cảnh chiến thần cao thủ luyện chế được pháp khí cùng siêu việt chiến thần tồn tại luyện chế được pháp khí trong uy lực không thể giống nhau mà nói nhưng tóm lại là pháp khí có thể tăng cường nhân loại thực lực mà ở trong đó phong hồ đ o a n t r ư ờ n g ma xoáy cấp cường giả sợ lạ như cũ không thể luyện chế ma khí nghĩ tới đây phong hổ không khỏi hỏi ma khí có phải hay không chỉ có ma vương cấp cường giả mới có thể luyện chế đó là tự nhiên nghe nói ma vương cấp cường giả thể nội năng lượng hình thức phát sinh cải biến thật giống như ma tướng thoát biến làm ma x o á i một dạng không khỏi chiến l ự c tăng nhiều tuổi thọ kéo dài còn có rất nhiều người thường không thể có được thủ đoạn ma khí thần kỳ như vậy đ ồ vật tự nhiên cũng chỉ có ma vương cấp cường giả mới có thể luyện chế ra thiếu cốc chủ đương nhiên nói phong h ổ nghe vậy trong lòng hiểu bản thân suy đoán quả nhiên không sai một cái thế giới muốn phát triển nhìn đến tư tưởng vẫn là rất trọng yếu người địa cầu tư duy cùng người ở đây tư duy chính là hoàn toàn trái ngược mặc dù cái thế giới này rất cường đại nhưng là bọn họ xã hội kết cấu quá mức lạc hậu cá nhân thực lực cường đại chỉnh thể tốc độ tiến bộ quá t r ư ở n nếu là có thể cho địa cầu đầy đủ thời gian siêu việt thậm chí là chinh phục nơi này cũng không phải vấn đề nan giải gì chương bốn trăm bảy mươi chín mục tiêu thú vương mang theo cái này thiếu cốc chủ xuyên toa tại từng cái cái gọi là tiểu cấm địa phong hổ tàn sát không biết bao nhiêu h u n g thú rốt cục tại ba ngày sau thành công tấn thăng đến lờ vờ một trăm m ư ơ i cấp mà tấn thăng lờ vờ một trăm m ư ơ i cấp về sau phong hổ cũng rốt cục nhận được đến từ hệ thống nhiệm vụ tiếng nhắc nhở chúc mừng ký chủ tăng lên tới lờ vờ một trăm m ư ơ i cấp nay đẳng cấp làm hậu thiên mắt cấp ban thưởng tự do điểm thuộc tính một nghìn điểm kỹ năng một trăm tấn cấp nhiệm vụ ký chủ cần độc lập giết chết một cái thu vương lấy được bằng chứng dùng cái này bằng chứng tấn cấp làm sát lục c h i ảnh nhiệm vụ ban thưởng ban thưởng xưng h à o sát lục c h i ảnh ban thưởng đạo tặc kỹ năng ảnh đội nhìn thấy một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh phong hổ trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra quả nhiên lần này tấn cấp nhiệm vụ là để cho mình giết chết một cái thú vương mặc dù trong lòng sớm có suy đoán nhưng khi nhìn đến cái hệ thống này tin tức phong hổ trong lòng vẫn là không chỉ có chút buồn vô cớ thú vương a cái đồ chơi này thực sự là bản thân có thể giết chết Tuy nói, hơn nữa tất nhiên chiến thần chia làm ba cái cảnh giới như vậy tương ứng thú vương khẳng định cũng phải có ba cái cảnh giới mới là nếu là đụng phải một cái bình thường thu vương có lẽ bản thân cũng có thể cùng nó h à o h à o chơi đùa nhưng nếu quả là đụng phải cao cấp thu vương đó thật đúng là chết như thế nào cũng không biết lô tạp ngươi có biết hay không kể bên này nơi nào có ma soái cấp hung thú phong hồ hỏi lô tạp cũng chính là cái kia thiếu cốc chủ danh tự đương nhiên hắn nguyên bản tên là hơi dài phong hồ có thể không nhớ được nhiều như vậy ma soái cấp hung thú không khắp nơi chúng ta nơi này không phải xưng ơ hô như vậy thực lực có thể cùng ma x o á i địch nổi hung thú gọi thú vương bất quá siêu việt thú vương cấp cũng chính là có thể cùng ma vương địch nổi tồn tại thì được xưng là ma thú vương thực lực đạt tới ma thú vương cấp bậc cùng ma vương kỳ thật liền không có cái gì khác biệt bọn chúng đồng dạng biết xây dựng thế lực có thậm chí sẽ xuất nhập vương quốc thậm chí hoàng triều bên trong trở thành quốc gia trụ cột lô tạp nói ma thú vương lợi hại như vậy không sợ bị người giết sao phong hổ nghe vậy không khỏi hỏi làm sao sẽ thực lực đạt tới ma thú vương cảnh giới đã có thể từ hình t h ú thái chuyển hóa làm hình dạng người mặt ngoài bọn họ cùng người một dạng hơn nữa trí tuệ cũng không kém chút nào đối với ma vương cấp cứng giả bất kỳ thế lực nào đều sẽ cực lực lôi kéo như thế nào lại tự hủy trưởng thành đi vây rết ma vương cấp cứng giả lô tạp nói biến hóa thành nhân hình phong h ậ nghe vậy lập tức há to miệng cái kia không phải yêu quái đăng nhập http trọe nụ ạ toải lập tức phong hổ lạnh buốt cả người nhớ lại qua một cái hình ảnh đi một mình tại trên đường cái có lẽ cùng hắn đồng hành hoặc là gặp thoáng qua người liền có khả năng là một cái yêu đúng vậy à cái này có gì thật kỳ quái vô luận là thú vương tiến vào ma thú vương cảnh giới hay là nhân loại tiến vào ma vương c h i cảnh đều cần trải qua thiên kiếp khảo nghiệm khảo nghiệm thành công thì là một bước lên trời khảo nghiệm thất bại thì tại thiên kiếp giới hóa thành cho tàn có thể biến thành người có gì đáng kinh ngạc lô t ạ p nói trải qua thiên kiếp khảo nghiệm thiên kiếp mẹ nó này làm sao càng nghe càng là giống hoa hạ cổ tịch bên trên ghi chép tu tiên vấn đạo a võ giả cũng phải trải qua thiên kiếp thiên kiếp chính là xét đánh xét đánh uy lực không thể nghi ngờ chiến thần cấp cường giả mạnh mẽ như vậy liền xét đánh đều có thể chống đỡ được tốt à cái kia tới trước nói một chút thú vương ma soái có ba cái cấp bậc không biết cái này thú vương lại là làm sao phân chia phong h ổ nhìn về phía lô tạc hỏi thú vương cảnh giới rất đơn giản chính là sơ cấp thu vương trung cấp thu vương cao cấp thu vương cái này ba cái cấp bậc lại hướng lên trên chính là ma thu vương lô tạp nói à nguyên lai là dạng này vậy ta hỏi ngươi ngươi cũng đã biết nơi nào có sơ cấp thú vương tồn tại phong hồ hỏi gia hỏa này thế nhưng là nơi này địa đầu x à hẳn là biết biết rõ nơi này rất nhiều tin tức đi sơ cấp thu vương ngươi hỏi cái này để làm gì chẳng lẽ ngươi làm ớn lập tức lô tạp trận to mắt nhìn phong hồ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi t h ầ n sắc gia hòa này muốn đi giết thú vương không đến ma soái cảnh giới thế mà vọng tưởng đi giết thú vương ta thiên đâu ai cho hắn lá gan lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy ngươi nói không nói không nói lời nào ta đem ngươi ma khí c ấ ớ p đi phong hồ hung dữ nhìn xem lô tạp nói không gian chữ vật ma khí chính là lô tạp uy hiếp phàm là chính mình nói ra uy hiếp hắn câu nói này trên cơ bản chính là đòn sát thủ để cho hắn làm gì hắn làm gì ngươi lô tạp lập tức tức h ộ p máu trước đó bởi vì bại lộ bản thân có không gian chữ vật ma khí tồn tại đồ bên trong liền bị ra hỏa này cho càn quét không còn kết thúc rồi còn đem bản thân ma khí ném vào đến mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói ra làm sao nhỏ như vậy đưa ta ta đều không m u ố n hưởng cho ngươi còn vậy nó xem như bà bối xin nhờ đây chính là không gian chữ vật ma khí có được hay không h ắ n cái này mặc dù không lớn chỉ có thể chứa đ ư ợ c một chút vật thường dùng nhưng cũng là bảo vật vô giá to ta ở không gian này siêu việt chiến thần cấp tồn tại là có một chút không sai nhưng vấn đề là không gian chữ vật ma khí l u y ệ n chế cần sử dụng tài liệu đặc biệt loại tài liệu này mười điểm thưa thớt bởi vậy hạn chế không gian chữ vật ma khí số lượng còn có một vài người tại trước khi chết vì không xuất hiện tư địch hiện tượng thậm chí sẽ đem bản thân không gian chữ vật ma khí hủy đi nơi này võ giả chiến đấu như thế tấp lập bị hủy diệt ma khí cũng không phải số ít như thế đến nay thứ này tự nhiên lộ ra càng gia tăng c h â n quý mà từ đó về sau bản thân không gian chữ vật ma khí thì trở thành một cái phong bếp bên trong lấy không ít n ổ i chén bổ bùn còn có vật liệu l ụ c chi loại đồ vật mỹ k ỳ danh viết phế vật lợi dụng đầu tiên nói trước à, là sơ cấp thú vương tốt nhất là loại kia mới vừa đột phá không lâu thực lực không phải rất mạnh ngươi muốn là chỉ cho ta dẫn một cái cao cấp thú vương địa bàn ta cố nhiên có thể sẽ chết ở nơi đó nhưng ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát ta đi vào thời điểm sẽ lôi kéo ngươi cùng một chỗ ta chạy có thể nhanh hơn ngươi hơn nữa đừng quên trong thân thể ngươi đồ vận ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói phong h ổ nói hắn sợ cái này lô tạp dở trò xấu cố ý đưa cho chính mình một cái cao cấp thú vương địa chỉ để cho mình đi chịu chết hô thật là tình cờ ta xác thực biết rõ một mực sơ cấp thú vương ở tại bất quá ngươi nếu là muốn giết nó sợ là so giết trung cấp thú vương còn muốn khó khăn lô tạp nói ân vì sao phong h ổ hỏi bởi vì đó là một cái s ô n g dưới nước thú vương ngươi muốn giết nó nhất định phải đi trong nước mà nhân loại trong nước sức chiến đấu nhưng là sẽ tiêu giảm không ít lô tạp nói sống dưới nước phong h ổ nghe vậy trong lòng hơi có chút do dự sống dưới nước hung thú xác thực khó đối phó à, cái khác không nói hô hấp chính là một vấn đề lớn nếu là chiến thần nhưng lại không ngại nghe nói chiến thần cấp cường giả có thể phong bế bản thân lỗ chân lông trong nước gần nút bên trên một ngày một đêm cũng là chuyện nhỏ nhưng là hắn không được đương nhiên cũng không phải không có biện pháp giải quyết tại hạt châu không gian bên trong sơm chứa đ ư ợ c một chút không khí sau đó lấy ra đến sử dụng là được thế nhưng là hắn còn chưa bao giờ đối mặt qua sống dưới nước h u n g thú hơn nữa đối phương lại là một cái thu vương sợ là thật đúng là khó đối phó liền không có cái khác thú vương sao phong hổ c a o mày nói cái khác ngược lại cũng không phải nói không có nhưng là ngươi đi không rất nhiều thú vương cũng là quần cư cái kia lô tạp nói thú vương lại không đốc một cái đơn độc thú vương cho dù là dẫn đầu một đám hung thu ở bên người lại như thế nào có thể chống đối tham lam nhân loại thành đoàn hỗ trợ nhau không chỉ là nhân loại biết thú vương cũng đồng d ạ n g sẽ bọn chúng b a o đoàn mới gọi lợi hại không khỏi bản thân đủ mạnh còn có rất nhiều thuộc h ạ chương 480, ngàn người chạm cái kia sống dưới nước thú vương là cái gì ở nơi nào phong hồ hỏi một cái ngạc uy vị trí tại vân long hồ lô tạp nói vân long hồ phong h ổ nghe vậy trong đầu cấp tốc hiện lên từ trên người lô tạp được bản đồ sau đó tìm tới vân long h ổ vị trí lô tạp thân làm tu ma cốc thiếu cốc chủ tùy thân tự nhiên sẽ mang theo cái thế giới này bản đồ dù sao nơi này không phải địa cầu không có g p s đ ị n h vị cũng không có hướng dẫn muốn xuất hành hoặc là kiểm tra mười một đường hoặc là chính là kỵ hành hung thú nếu là không có một bộ tinh chuẩn bản đồ đi lầm đường chạy đến t h u vương trong hang ổ cũng khó nói ngay cả lần đầu ra ngoài du lịch võ giả đều hiểu người bên ngoài có thể không có vũ khí nhưng không có giáp ra thậm chí có thể không có tiền nhưng tuyệt đối không thể không có địa đồ phong h ổ khối địa đồ này là đến từ lô tạp phía trên đánh dấu tự nhiên mười điểm rõ ràng chỉ tiếc chỉ có tu tư đại công quốc bộ phận tương đối c ạ n kẽ mà vương quốc chỉ có dựa vào gần tu tư đại công quốc một bộ phận lại sau đó chính là tu tư đại công quốc xung quanh mặt khác hai cái công quốc bất quá cũng rất giản lược lô tạp ngươi không phải là muốn cùng ta chơi hoa dạng gì à? phong h ổ cao mày nói từ trên bản đồ nhìn cái này vân long hồ khoảng cách lô tạp ở tại tu ma cốc cũng không tính quá xa hơn nữa vân long hồ cùng tu tư đại công quốc m ẫ u quốc ma hương vương quốc cũng không xa bởi vì vân long hồ chính là tu tư đại công quốc cùng ma hương vương vương quốc chỗ giao giới điều này không khỏi làm phong h ổ trong lòng sinh nghi cần biết từ nơi này đi vân long hồ mà nói nói ít cũng có hơn nghìn dặm đường trên cơ bản xem như đi ngang qua gần phân nửa tu tư đại công quốc hoa hạ hai cái căn cứ khu ở giữa khoảng cách sợ không phải cũng liền xa như vậy hơn nữa nơi đó khoảng cách tu ma cốc cũng quá gần điểm ta có nhược điểm tại trên tay ngươi lại thế nào dám theo ngươi chơi hoa dạng a lô tạp cười khổ nói nơi này khoảng cách các ngươi tu ma cốc cũng quá gần điểm a t ừ trên bản đồ nhìn còn chưa đủ ba trăm dặm phong hổ nói ba trăm dặm nói xa thì không xa nói gần thì không gần nhưng là cái kia tu ma cốc nếu là tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong những thế lực như vậy chi khắp chung quanh mấy trăm dặm phạm vi chỉ sợ cũng là tu ma cốc phạm vi thế lực a ta là tu ma cốc người hiểu rõ nhất địa phương tự nhiên cũng là tu ma cốc phụ cận lô tạp nói nói xong có đạo lý thế nhưng là phong hổ vẫn là không yên lòng làm sao ngươi biết vân long hồ bên trong có sơ cấp thu vương phong hổ hỏi ta thấy tận mắt một năm trước sư thúc ta còn có nghĩ tới giết cái này ngạc quy dùng nó mai r ù a làm một bộ t â m trắng tới chỉ tiếc cái kia ngạc quy rất thông minh sư thúc ta liên tiếp thủ hơn nửa tháng đều không thể thành công cái kia lô tạp nói ngươi sư thúc là cái gì đẳng cấp cao thủ phong hồ hỏi trung cấp ma soái cái kia lô tạp nói trung cấp ma soái phong hồ nghe vậy âm thầm gật đầu nếu ra hỏa này không có nói láo h ắ n sư thúc l ấ y trung cấp ma soái thực lực thế mà dám can đảm đi đi săn sống dưới nước ngạc quy hiển nhiên cái kia ngạc quy xác thực hẳn là một cái sơ cấp thu vương bất quá đến đó vẫn còn có chút nguy hiểm vậy nếu như bản thân trở lại địa cầu đi lên tấn t h ă n g đâu cái kia đến một lần một lần sợ là muốn chậm trễ rất nhiều công phu thật vất vả lần tiếp theo ma quật cứ đi như thế mà nói trừ phi được cấp bách chiêu sợ là trong thời gian ngắn không thể trở lại dù sao ma quật không gian thông đạo sử dụng là rất khẩn trương không có khả năng để cho mọi người tùy ý đi lại nếu là trở lại địa cầu giống như cũng không chuyện gì làm đơn giản chính là đi chiến thần trại huấn luyện thế nhưng là bản thân trở lại địa cầu về sau tìm một cái thú vưng giết bản thân cũng đã là chiến thần còn cần đến lại đi chiến thần trại huấn luyện sao lại giả thuyết địa cầu bên trên hoàn cảnh so với cái này bên trong phải kém không ít đi qua vài ngày như vậy thời gian phong hổ đã rõ ràng có thể cảm giác được ở chỗ này cho dù là không đi cấp giết hung thú chỉ là tu luyện tốc độ đều thật nhanh điều này nói rõ nơi này linh khí mật độ phải xa xa vượt qua địa cầu trên địa cầu tàn sát hung thú luyện công suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa chẳng bằng cái này ma quật không gian một cái hoàn toàn mới địa phương một cái tràn ngập giết chóc cùng ân đoán tình cựu địa phương đối với phong hổ mà nói nơi này hiển nhiên càng thêm có lực hấp dẫn thông qua cùng lô tạp giao lưu có thể biết rõ ở chỗ này chỉ cần ngươi có thực lực làm gì đều được chớ nói thành lập một cái thành thị cái gì liền xem như thành lập một cái đại công quốc vương quốc thậm chí là hoàng triều đều có thể tiền đề ngươi có đầy đủ thực lực có trung tâm thuộc hạng thực lực không nói đều là đang lịch luyện bên trong chậm rãi tăng trưởng mà thuộc hạ phong hổ tự nhận là mời chào thuộc hạ với hắn mà nói hẳn không phải là cái gì quá đại n ạ n đề hắn khác biệt người không có đủ ưu thế tỉ như đánh giết hung thu quá trình bên trong thu hoạch được trang bị tỉ như thu hồn tỉ như kinh nghiệm đan loại hình bất kỳ thứ nào đồ vật đều đủ để thu mua bọn thủ hạ tâm có lẽ ở chỗ này thành lập một cái thế lực rất không tệ vương quốc cái gì quá xa vời nhưng là thành lập một cái công quốc dầu dị lăn lộn cái hầu tức loại hình tương xứng làm một đất p h ò n g tổng không đến mức rất khó à. nếu là quay đầu lại được hoa hạ ủng hộ có nhất quốc chi lực trèo trống có lẽ có thể thông qua ma nhân ra sương phương thức đến chinh phục nơi này hơn nữa đến lúc đó mình cũng sẽ trở thành nhân loại cao tầng mà không phải giống bây giờ thứ gì cũng là che che l ấ p l ấ p liền chút hiểu rõ tình hình quyền đều không có người ở nơi này cho ta chúng ta ngày mai xuất phát đi vân long hồ phong h ổ nói t ố t cái kia lô tạp nghe vậy gật đầu sau đó phong hổ trực tiếp đồ lục chi thành đương nhiên trên nửa đường lại đụng phải không ít không có mắt ra hỏa bị phong hổ thuận tay cho xử lý tiến vào đồ lục chi thành phạm vi phong hổ một lần nữa đổi bộ quần áo sau đó một đường nửa đường cũng gặp phải một chút đến từ đồ lục chi thành võ giả phong hổ mấy ngày nay đám người một mực tại chuyển sướng phong hổ đại danh không ít võ giả nhìn thấy phong hổ liền cùng nhìn thấy ai đồ một dạng vây quanh phong hổ đồ lục chi thành thậm chí liền một chút mới ra đến võ giả nghe nói phong hổ cũng cùng nhau lại cùng trở về trở lại đồ lục chi thành phong hổ nhận lấy anh hùng khải hoàn đồng dạng đối đãi chứ bỏ cửa chính chỗ như thường lệ kiểm nghiệm bên ngoài sau khi tiến vào quân bộ một tên chiến thần thượng tướng tự mình tới ngành đón cho đủ phong hổ mặt mũi mà một phen hai nháo qua đi phong hổ mang theo đại lượng huy trường giao cho quân bộ điểm cống hiến thống kê nhân viên sau đó bắt đầu thống kê phong hổ điểm cống hiến nhìn xem phong hổ ném đi ra huy chương không ít người miệng cũng không khỏi run run một lần một cái huy chương mặc kệ đẳng cấp lớn nhỏ đều đại biểu cho một đầu ma nhân võ giả tính mệnh mà phong hổ vung xuống huy chương không sai biệt lắm có sáu bảy trăm n h i ề u điều này đại biểu phong hổ ra ngoài bất quá mấy ngày liền đã giết chết sáu bảy trăm ma nhân võ giả đương nhiên đám người biết rõ phong hổ đã từng phân cho cao hổ đám người không ít huy chương nếu là cùng một lần kia chung vào một chỗ đó là ổn thỏa ngàn người chạm ngàn người chạm tiến vào ma quật không gian mới bất quá mấy ngày liền đã hoàn thành ngàn người chạm phong hổ không chỉ có sáng tạo ra điểm cống hiến hạn chế ghi chép liền giết người ghi chép cũng sáng tạo ra cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào hoàn thành ngàn người chạm sự nghiệp to lớn nhiều nhất một cái người cũng bất quá mới giết hơn năm trăm h ơ n nữa tuyệt đại đa số cũng là ma binh mà thôi mà phong hổ đánh giết ma tướng đẳng cấp lượng cũng không ít chương bốn trăm tám mươi mốt đánh vỡ nhiều hạng ghi chép Trừ những thứ này ra đồ vật phong hổ trên người còn rất nhiều binh khí giắp da thậm chí là không biết tên đan dược loại hình đồ vật thậm chí còn có thật nhiều đỉnh cấp hung thú thi thể đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng bất quá bây giờ không phải lấy ra thời điểm đám người tán đi về sau lấy thêm ra đến giao phó một phen náo nhiệt qua đi bắt đầu cho phong hổ thống kê điểm công hiến ma binh cấp không đáng tiền tổng số cộng lại cũng liền một vạn ba ngàn điểm khoảng trừng mà ma tướng cấp liền đáng giá tiền nhiều hơn nữa cấp ba phía dưới ma tướng huy chương có hơn tám mươi cái chỉ là những cái này liền giá trị hơn năm mươi vạn điểm công hiến mặc à đ ế dù muốn cho cấp tám huy chương chỉ giá trị năm mươi vạn điểm công hiến còn không bằng năm cái cấp bảy ma tướng nhưng giá trị khác biệt đương nhiên kỳ thật còn có một cái cấp tám ma tướng huy chương tại vương tuyển trong tay bọn họ trong đó còn bao gồm sáu cái cấp bảy huy chương đều ghi lại ở phong h ổ danh nghĩa mà cao hổ cũng là một cái cấp bảy huy chương ghi lại ở phong h ổ danh nghĩa như vậy trải qua tại phong h ổ danh nghĩa còn có một trăm chín mươi vạn điểm cống hiến tăng thêm lần này cống hiến những cái kia điểm cống hiến phong hổ tổng điểm cống hiến số lượng trực tiếp đạt đến năm trăm vạn tri cự ra ngoài mới mấy ngày thế mà liền trực tiếp thu được năm trăm vạn điểm cống hiến số lượng này quả thực n g ị tiên cần biết trước đó nhiều nhất một cái người thu hoạch được điểm cống hiến số lượng cũng bất quá là vừa vặn đột phá trăm vạn bất quá hắn tại đồ lục chi thành thời gian có thể so sánh phong hổ lâu nhiều cơ hồ là bãi săn vừa mở ra hắn liền đã tại săn g i ế t cấp tám huy chương xuất hiện để cho phong hổ phá một cái kỷ lục về sau mà năm trăm vạn điểm cống hiến số lượng càng làm cho hắn lần nữa phá vỡ một cái khác ghi chép như thế liên tục mấy hạng ghi chép duy trì để cho phong hổ trở thành bên trong nhân khí cao nhất võ giả hơn nữa không người không phục bởi vì phong hổ trước đó gặp được cao hổ thời điểm sở t á c xảy ra chuyện cơ hồ lấy được tất cả võ giả hào cảm nhưng là chỉ là cơ hồ mà thôi dù sao rừng vốn lớn loại chim nào cũng có nhìn phong hổ như thế phong hổ mà trong lòng khó chịu người tự nhiên cũng có một chút bất quá không có một cái nào dám mạo hiểm đầu dám ở lúc này cái thời điểm nói phong hổ nói xấu sợ là không cần phong hổ tự mình ra tay người bên cạnh là có thể đem hắn cho làm chết khô mà một chút cùng phong hổ vốn có thù hận hạng người thì là cười khổ không thôi báo thủ cái này khiến bản thân làm sao báo cửu thì như lưu trấn sơn đệ tử một phen náo nhiệt qua đi đám người nhao nhao rời đi chỉ là hâm mộ người khác là hay sao còn cần bản thân cố gắng tóm lại phong hổ đã trở thành tất cả võ giả bên trong lớn nhất chủ đề nhân vật mà đối với phong hổ có thể có chiến tích này ngay cả quân bộ các chiến thần nguyên một đám trong lòng cũng là rung động cùng kinh hỉ lúc đầu cho phong hổ làm ra một trăm vạn điểm công hiến còn sợ phong hổ bất mãn đây mà bây giờ sự thật chứng minh bọn họ thực sự là xem thường phong hổ xem náo nhiệt người rời đi về sau phong hổ vừa cười đem trong không gian chữ a vật pháp khí không ít thứ rời ra ngoài hắn nhưng lại không quan tâm tại quân bộ tướng quân trước mặt lộ ra không gian chữ a vật pháp khí bí mật dù sao cơ hồ toàn bộ chiến thần giai tầng hẳn không có mấy người không biết mình trong tay có không gian chữ a vật pháp khí đi chỉ là cụ thể bao lớn không có người biết rõ mà thôi cái này phong hổ người cái này cái kia chiến thần thượng tướng nhìn xem không ngừng xuất hiện ở trong phòng sự vật không khỏi sợ ngây người có binh khí có giáp da còn có một số tạp vật thậm chí còn có tối thiểu trên trăm cỗ hung thú thi thể lấy hắn ánh mắt đến xem đám hung thú này thi thể thấp nhất cũng là đỉnh cấp hung thú đ ồ lục chi thành mới xây hậu phương vật tư cung ứng sợ là có chút khó khăn ta đây mấy ngày cũng không phải chỉ là đang săn g i ế t ma nhân còn đi mấy cái trong địa đồ ghi chép tiểu cấm địa đem nơi đó hung thú cho g i ế t sạch rồi những này là thuận đường mang đến một bộ phận còn rất nhiều đều nhét vào những cấm địa kia bên trong phong hồ nói tiểu t ử ngươi thật đúng là có thể cho ta đại kinh h ỉ à cũng là những cái kia tiểu cấm địa ngươi tranh thủ thời gian cho ta đánh dấu đi ra ta lập tức phái người đi tìm cái kia chiến thần thượng tướng cười to nói đồ lục chi thành hiện tại cơ hồ cái gì đều thiếu nhất là ăn hắn thậm chí mỗi ngày đều phái lấy ngàn m à tính quân bộ võ giả ra ngoài đi săn thế nhưng là quân bộ võ giả thực lực phổ biến yếu kém thậm ít trung chí không chỉ có cấp cao cấp vẫn lượng giả, giả võ võ là sơ số đồng ề nhiều, về u không phải là rất nhiều, thủ thành vẫn được, đi săn thực tốn sức, hơn nữa đánh vẫn săn tốn nữa con n g đi là rất trở được, sức, dạng là một bữa cơm có võ giả ăn t r u n g cao cấp hung thú thịt khả năng một bữa liền có thể ăn hết mười cân tám cân nhưng là ăn đỉnh cấp hung thú thịt liền một cân đều không cần hơn nữa cung cấp năng lượng càng mạnh ta cho ngươi đánh dấu một lần chuyến này ta còn có một số thu hoạch nộp lên trên phong hổ nói còn có thu hoạch cái kia quân bộ chiến thần nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở đây là bản đồ ta từ một tên cấp tám ma tướng trên người tìm ra trong đó bao quát chúng ta đối diện cái này đại công quốc c ậ n kẽ địa hình cùng bộ phận vương quốc hình cùng chung quanh hai đại công quốc đại khái địa hình những vật này đối với quân bộ mà nói phải có chút trợ giúp phong hổ vừa nói lấy ra một tấm địa đồ bằng gia thú cái bản đồ này dĩ nhiên chính là đến từ lô tạp không gian chữ a vật ma khí cái kia một tấm bản đồ ta xem một chút tốt đồ tốt à, ghi chép thật đúng là đủ cặn kẽ người giết chết ra h ỏ a này chỉ sợ là tu tư đại công quốc một đại nhân vật à, người bình thường trên người nhưng không có cặn cặn kẽ như vậy bản đồ bản đồ này đối với chúng ta mà nói thế nhưng là có tác dụng lớn cái kia quân bộ chiến thần nhìn mấy lần về sau không khỏi mặt mày hớn hở nói cổ nhân nói biết người biết ta bách chiến bách thắng hiện tại quân bộ đối ma quật đại công quốc không nói là hoàn toàn không biết gì cả nhưng là xác thực phi thường lạ lẫm nhưng mà có cái bản đồ này cũng không giống nhau bọn họ hoàn toàn có thể dựa theo bản đồ điều động một bộ phận tinh nhuệ võ giả chui vào trong đó xem xét đối phương đại khái tình huống tỉ như bộ đội phân bộ tỉ như nhân khẩu tình huống kinh tế tình huống chờ đã có bản đồ liền không còn là hai mắt đen thui quân bộ phải có am hiểu vẽ bản đồ nhân tài đi mời tướng quân đem bức bản đồ này một lần nữa vẽ một phần giao cho tại h ạ phong hổ nói ân bản đồ này vốn là ngươi tới tự nhiên là muốn như thế cái kia chiến thần tướng quân nghe vậy gật đầu những cái này là ta bắt làm tù binh một cái ma nhân võ giả được bộ phận có quan hệ ma nhân tình huống tập hợp giao cho các ngươi nghiên cứu một chút hẳn là sẽ có chỗ lợi phong hổ nói đa tạ đa tạ thật sự là rất cảm tạ ngươi chiến thần tướng quân nói lên từ đáy l ò n g nếu là hoa hạ có thể lại nhiều một chút cùng loại phong hổ dạng này võ giả lo gì thiên hạ không biết ta có ý tưởng muốn lẫn vào ma nhân bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian không biết tướng quân có thể có cái gì khẩn yếu tin tức cần tìm hiểu phong hồ hỏi việc cấp bách tự nhiên là phải nhanh một chút hiểu rõ chúng ta đối diện cái này đại công quốc thực lực cụ thể có bao nhiêu quân đội quân đội thực lực như thế nào có bao nhiêu chiến thần cấp cứng giả có hay không siêu việt chiến thần cấp cứng giả còn có chính là quân đội điều động tình huống các loại cái kia quân bộ chiến thần nói quân đội tình huống ta không rõ lắm bất quá toàn bộ đại công quốc chiến thần cấp cường giả nên tại một trăm năm mươi cái khoảng trường về phần siêu việt chiến thần tồn tại hẳn là không có phong hổ nói ân cái này ngươi cũng biết cái kia chiến thần tướng quân nghe vậy s ư n g sờ ân những tin tình báo này ở cái này sách nhỏ bên trên đều có ghi chép phong hổ nói tốt đó thật đúng là quá tốt rồi một trăm năm mươi cái khoảng trường chiến thần cường giả đối với chúng ta mà nói uy hiếp không lớn không biết tu tư đại công quốc phía sau ma hương vương quốc hội sẽ không xuất thủ chiến thần tướng quân nói ngài cũng biết tu tư đại công quốc phía sau là ma hương vương quốc phong h ổ nghe vậy s ư ớ n g sở đó là tự nhiên ngươi cho chúng ta quân bộ bất tài chúng ta cũng siêu tập một chút tình báo chỉ bất quá vẫn là không bằng ngươi tối thiểu nhất tu tư đại công quốc có bao nhiêu chiến thần chúng ta cũng không biết cái kia quân bộ chiến thần cười nói ta cũng là vận khí tốt bắt được một cái rất có địa vị nhân vật phong hổ nói người kia đâu có thể hay không mang về quân bộ chiến thần vội v à n g hỏi chết rồi phong hổ nói khẽ đem cái kia lô tạp mang tới sợ là cái này tù binh cũng không phải là mình gia hỏa này thân phận rất cao phong hổ còn muốn nhiều lợi dụng một lần đây tự nhiên không nghĩ c ử như vậy giao cho quân bộ hơn nữa lô tạp biết rõ tin tức phong hổ trên cơ bản cũng đều hỏi được rồi cũng sẽ nhớ ghi chép thành sách nộp lên lại đem hắn đưa tới cũng không có bao lớn giá trị tỷ ă n bổng. Phong quân nơi cũng công nhưng hắn là tông môn thân, hạn, còn không bằng quân bộ võ giả siêu tập mà đến. g giả đại đi, đó được đại địa đồ tạp tại rời liệu cái kia liệu, siêu bộ hổ thu chút khác. khá chú sao, cao, từ một tư tu tư xuất vật một ít tư tập t quốc bộ có mặc mà lô là Dù dù vị võ ý như đối diện bọn họ hầu tức lãnh địa một chút tình huống chiến thần cấp cường giả bảy người bất quá trong đó sáu cái cũng chỉ là sơ cấp ma soái chỉ có cái kia hầu tức bản thân đạt đến cấp hai ma soái cảnh giới thậm chí quân bộ đối với đối diện hầu tức sở thuộc bộ đội cũng biết không ít trực thuộc ở hầu tức quân đội tinh nhuệ không sai biệt lắm có hơn năm vạn người trên cơ bản cũng là cấp bốn trở lên ma binh tổ kiến đội ngũ là chuyên môn dùng để t r i n h chiến x a trường trừ bỏ bộ đội tinh nhuệ bên ngoài còn có mấy vạn người bộ đội bình thường là chuyên môn dùng để thủ thành cùng giữ gìn trị an mà phụ thuộc hầu tức mấy tên bá tước cũng riêng phần mình có được một vạn khoảng chừng quân đội cũng tương tự cũng là cấp bốn trở lên ma binh tổ kiến đội ngũ mà mặt khác tử tước nam tước vân vân phụ thuộc trên lãnh địa mặc dù cũng có một chút quân đội xuất hiện bất quá lấy thực lực bọn h ắ n muốn tổ kiến quân đội tinh nhuệ sẽ rất khó trên cơ bản cũng là một chút không chính hiệu đội ngũ hơn nữa số lượng không nhiều một tên tử tức không sai biệt lắm cũng liền có thể nuôi hơn ngàn người quân đội mà nam tước càng ít thủ hạ chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hơn trăm người về phần càng cấp thấp hơn, hơn tước kia liền càng không cần nói chỉ là danh dự quý tộc liền đất phong đều không có tự nhiên cũng không có bộ đội mà toàn bộ hầu tức trong lãnh địa từ cấp bốn trở lên ma binh tổ kiến quân đội không sai biệt lắm có tám đến mười vạn người ngoài ra còn có hơn mười vạn tạp bài quân đội một người hầu tức lãnh địa thế mà có được hơn hai mươi vạn chiến binh đủ để thấy ma quật không gian quý tộc thực lực nếu là tu tư đại công quốc cử quốc chi lực tới thảo phạt tùy tiện liền có thể tổ kiến trăm vạn trở lên quân đội sợ là đ ồ lục chi thành muốn giữ vững thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự t ì n h trước đó hầu tước lãnh địa tổ kiến lần thứ nhất chinh phạt bộ đội chính là do một tên bá tước dẫn đội thống xoáy quân đội cũng nhiều là những tử tức kia nam tức trong lãnh địa bên trong tạp bài quân người bị đồ lục chi thành một đòn mà bại về phần lần thứ hai nhưng lại sử dụng bộ đội tinh nhuệ hơn nữa còn là hầu tức tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây thế nhưng chờ hắn xuất mã thời điểm đồ lục chi thành bên ngoài phòng ngự đã làm không sai biệt lắm tự nhiên là không phải cái kia chút nhân mã có thể đánh hạ đến từ quân bộ nơi đó hiểu được đối diện hầu tức thực lực, phong hồ không khỏi có chút bất lực chỉ là một người hầu tức mà thôi thủ hạ thế mà có được mấy chục vạn đại quân đây không chắc cũng quá khoa trường a mà căn cứ phong hổ từ lô tạp trong miệng nhận được tin tức toàn bộ tu tư đại công quốc thế nhưng là có bảy cái hầu tước lại thêm đại công tước bộ đội trực thuộc còn có một số trực thuộc ở đại công tước bá tước bộ hạ mẹ nó không cần nói trăm vạn tạp bài quân liền xem như trăm vạn đại quân tinh nhuệ không sai biệt lắm cũng có thể kiếm ra đến, đến rồi nếu là lại tăng thêm tạp bài quân cái số này còn có thể lại lật cái một hai lần không thành vấn đề chủ yếu là nơi này ma nhân tố chất thân thể quá tốt rồi thêm chút huấn luyện một phen đều có thể đạt tới cấp một ma binh trình độ tại trong quân đội lăn lộn cái ba năm năm chỉ cần không lười biếng trên cơ bản đều có thể lăn lộn cái cấp ba ma binh vận khí tốt thậm chí có thể đạt tới cấp bốn ma binh hơn nữa nơi này ma nhân mười điểm sùng bái cừng giả có thể nói là tu luyện thành phong liền cái này hầu tức trên lãnh địa nếu là mở rộng chiêu mộ binh lính bộ đội tinh nhuệ số lượng thậm chí có thể trực tiếp lật cái lần mà tạm bại quân vậy càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ma đ ồ lục chi thành hiện tại quân đội nhân số mới bất quá chừng ba mươi vạn mà thôi hơn nữa trong đó còn rất nhiều cũng là sơ cấp v õ giả dựa theo ma nhân tiêu chuẩn toàn bộ chính là một không chính hiệu bộ đội chinh phục ma quật ma nhân ý nghĩ đảm nhiệm đường mà nặng x a à hiện tại xem ra nếu là đơn thuần dựa vào địa cầu điểm này thực lực căn bản chính là người si nói ngộng lấy gì chế gì, mới vừa rồi là thượng sách hơn nữa coi như hoa hạ có thể chinh phục nơi này cũng khẳng định không có khả năng đem tất cả ma nhân toàn bộ rết sạch nói trắng ra là vẫn là muốn dung hợp lẫn nhau t ỷ như hiện tại hoa hạ không phải liền là trải qua thời gian dài rất nhiều dung hợp dân tộc đi ra kết quả cho dù là trong đó chiếm cứ đại đa số người hán tại sáng sớm thời điểm kỳ thật cũng không gọi người hán mà là xưng là chư hạ tại người hoa hạ lý niệm bên trong đến cùng có nhận hay không cùng n g ư ờ i phải chăng là hoa hạ người nhìn không phải huyết thống mà là n g ư ờ i là có hay không tán đồng hoa hạ văn hóa Thì thành tộc, trước thân tộc tự toàn thành một thai trước một chút tiểu, trưởng thậm thể như hoa hạ thành lập, nhiều như vậy cái dân tộc, trước kia bọn họ chữ hán, hán nhiên hoa hạ phận, hoa sinh sinh hóa, chí hán không hắn hoa dân bọn cũng có bản thân bộ tộc ngôn ngữ, văn vân vân, liền toàn bộ dùng chữ hán, nói hán ngữ, đương biến nước ngoài, sinh trưởng ở nước ngoài, đừng nói văn hóa, thậm chí ngay cả hán ngữ cũng sẽ không nói, ngươi có thể nói hắn là người hoa hạ sao. kia sau kia, đại hạ mà mà là là lập, vậy cái cái gọi mới có cả có bộ bộ bộ đó sẽ ở ở ở hoa hạ văn hóa mang theo cực kỳ cường đại đại bao dung phong hổ nhưng lại không chút nghi ngờ nếu như về sau hoa hạ thật có thể thống trị nơi này dù là chỉ là thống trị nơi này một bộ phận khu vực cũng có thể đem hoa hạ văn hóa tư tưởng truyền bạt ớ i như thế mấy đời về sau nơi nào còn có cái gì ma nhân người địa cầu phân biệt l a m phong hồ trở lại trước đó chia ra cái rừng cây kia thời điểm lô tạp còn tại tại chỗ tại không hiểu rõ bản thân trước đó an vật kia rốt cuộc là thứ đồ chơi gì trước đó hắn là tuyệt đối không dám đi trong lòng của hắn cũng từng nghĩ tới đào tẩu có lẽ trở lại tu ma cốc về sau cha mình hoặc là những sư thuốc khác bá có biện pháp có thể giúp bản thân giải độc nhưng mà hắn vẫn là không dám mạo hiểm nếu là độc dược này xuất từ tu tư đại công quốc thậm chí cả xuất từ ma ương vương quốc hắn đều dám chạy trở về có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết nhưng vấn đề là phong hổ cùng cái này đổ lục chi thành giống như là từ trên trời đến rơi xuống một dạng căn bản là không biết đối phương theo hầu như thế người ta đến cùng đưa cho chính mình ăn cái gì độc dược bởi vì không có chút nào kinh nghiệm tự nhiên cũng liền không thể nào trị ha ha có thể ngươi thế mà không chạy phong hổ cười nói ta dám chạy sao cái kia lô tạp nghe vậy không khỏi liếp mắt đã ngươi không chạy cái kia ta liền đưa một dạng chỗ tốt đi há m ộ m phong hổ nói ngươi ngươi lại phải cho ta ăn cái gì cái kia lô tạp nghe vậy không khỏi hoảng sợ nói cái mạng nhỏ ngươi cũng là ta ta muốn giết ngươi trực tiếp chặt đầu ngươi là được rồi cần phải như vậy phiền phức sao phong hổ nói t h ú n a lô tạp nghe vậy cảm giác phong h ổ nói chuyện rất có đạo lý sau đó thuận theo hạ to miệng phong h ổ trực tiếp từ trong hòm kèm xuất ra một cái tinh hồn mảnh vỡ tiện tay bắn vào lô tạp trong miệng đây là một khoả phong h ổ lấy từ siêu cấp hung thú trên người tinh hồn mảnh vỡ căn cứ phong h ổ suy đoán tinh hồn mảnh vỡ hiệu quả hẳn là càng mạnh hung thú năng lượng càng mạnh từ thể tích bên trên cũng có thể nhìn ra một hai đến một quả này tinh hồn mảnh vỡ thuộc về nhỏ nhất một cái so bình thường tinh hồn mảnh vỡ tiểu gần nửa n ự hạ chi đạo Ở chương ỗ ân thân tình bản uy thì, dù d sao bản thân có độc ợ c h chế bốn trăm tám mươi ba bẩn loạn kém cái gì đồ chơi thêm gần một bước phong hầu nghe vậy lập tức có chút buồn bực sở dĩ chọn một nhỏ nhất cho cái này lô tạng chính là không hy vọng hắn có thể càng tiến một bước có thể kết quả vẫn là biến thành dạng này hắn đã lĩnh ngộ được thần tiến thêm một bước hiển nhiên là đã thành t i ể u thần cầu cảnh giới bất quá nghĩ đến cũng là bình thường cái này lô tạp cũng là thiên tài mặc dù so ra kém trương huy diệp kinh số ít mấy người nhưng là không kém bao nhiêu cá nhân thực lực cực kỳ cường đại thậm chí có thể cùng đã lĩnh ngộ được thần cầu cảnh giới vương tuyển không phân cao thấp khoảng cách như vậy đột phá đoán chừng cũng liền chỉ kém một kia mà bản thân cho tinh hồn cũng vừa tốt giúp hắn phá vỡ cực hẳn này a tiến hơn một bước ha ha không tệ a đến chúng ta luyện một chút cho ta xem nhìn ngươi có bao nhiêu tiến bộ phong hổ cười nói t ố t vừa vặn thỉnh giáo đặt tới cấp chín ma tướng cảnh giới lô tạp biết rõ bản thân tất nhiên còn không phải phong hổ đối thủ nhưng là cụ thể trên lệnh bao nhiêu trong lòng của hắn không c o i yên lòng vẫn là nghĩ kiểm tra một chút sau đó lô tạp rút ra bản thân trường kiếm hướng về phong hổ vào tới mà phong hổ liền ở tại chỗ bất động một cái dao găm mặc cho đối phương công kích sau ba phút Lô làm làm không công là Tạp thủ phút, thân thế buồn bực Ba bản chiều, nói, ngươi chỉ mặc cho mà sao sao A. ra đương ề u không thể b ớ bước, c chí cho chỗ được, cho lui liền làm là Lô đều đổi bài. Phong Hồ thậm hắn hắn không thật một Tạp ư về để để đ sự nhiên cái này cũng không trách lô tạp phong hổ hiện tại đã đạt đến đỉnh cấp đ ỉ n h phong bất kể là nội lực vẫn là lực lượng cơ thể đều phi thường cường hãn lại thêm phong lang đổ bộ cường đại thuộc tính cho dù là lô tạp nâng cao một bước cũng không thể tăng cường hắn bao nhiêu lực lượng và tốc độ chỉ là đạt tới cảnh giới kia về sau bởi vì cảnh giới cao hơn có thể dùng càng nhỏ lực lượng hơn phát huy ra so trước kia càng thêm cường đại h uy lực thôi a ngươi để cho ta công kích sao phong hổ nghe vậy cười một tiếng sau đó trực tiếp mở ra tật phong bộ không cho lô tạp một k i a cơ hội một giây sau phong hổ dao găm trực tiếp xuất hiện tại lô tạp trên cổ cảm thụ được cổ bên cạnh sắc bén lơi lao kia lô tạp hễ vải bỏ lại trường kiếm trong tay lúc đầu hắn còn kích động mặc dù biết do đánh không lại thật không nghĩ đến t r ê n l ệ n h sẽ lớn như vậy hơn nữa còn là càng lúc càng lớn trước đó tốt xấu mình cũng có thể cùng hắn qua hai chiêu mà bây giờ thế mà một chiêu liền bị bắt làm tù binh mẹ nó c h ắ c không được dám đi đánh thú vương chú ý ra hỏa này thật là một cái biến thái à tuyệt đối đồng cấp vô địch đồng cấp tìm không thấy đối thủ vậy dĩ nhiên là đem ánh mắt đặt ở c à n g cao hơn một cấp trên người phong hổ cười thu hồi dao găm hắn muốn nhìn một chút lô tạp đến cùng tăng cường bao nhiêu thực lực đồng tại h cho ờ i cũng làm cho lô t tuyệt vọng. nếu vọng, không n mà ó ai i b ế trong được đúng, tư có cho chút khác. mặc giá không phong lại nổi lên một chút tiểu hỏa thể hay hổ nhân nữa ma này lên lần lần ăn là Dạy tự một tâm một tạp, t lô dỗ a sau mang n g phục, h đó t e lô tạp c ù lên đường.、Hai、người từ bãi săn giết Hai bãi từ ma ộ t bên đi r sau địa. ma đó tiến nhập một tên bá tước lánh địa. Tại trong nhập lánh bá quật không gian bá tước trở lên tước vị thuộc về đại quý tộc chỉ có ma xoáy cấp trở lên cường giả mới có thể đảm nhiệm thử tước nam tước thuộc về tiểu quý tộc cũng là ma tướng cấp thực lực mới có thể đảm nhiệm mà hơn tức trên căn bản là thuộc về vinh dự quý tộc cũng có thể xưng là dự bị quý tộc bởi vì bọn hắn không có đất phong có lẽ chỉ có một cái nào đó thôn xóm nhỏ xem như đất phong thực lực quá yếu không đáng giá nhắc tới không phải nói đạt tới ma tướng cảnh giới liền sẽ trở thành quý tộc cần lập chiến công sau đó từ cao cấp hơn tước vị người tiến hành phân đất phong hầu trên thực tế đại bộ phận ma tướng cấp ma nhân đều không phải là quý tộc chỉ có thể trở thành kỵ sĩ sau đó lập xuống công lao về sau có thể tấn thăng làm hơn tước lại lập xuống đầy đủ công lao về sau mới có thể bị phân đất phong hầu làm nam tước thành thị chỉ có đại quý tộc lãnh địa bên trong mới có bá tước lãnh địa thành t r ì ước chừng có hơn m ư ờ i vạn người m ư ờ i vạn người thành thị nếu là đặt ở địa cầu cho dù là ba mươi năm trước đại t hai biến trước đó thời đại đều chỉ có thể nói là thành nhỏ thậm chí ngay cả thành trì cũng không tính một chút lớn hơn một chút trong c h ấ n đều có thể phát sinh sống sót vượt qua m ư ờ i vạn người nhưng là ở cái này bên trong mười vạn người trở lên thành trì đã thuộc về đại thành mà đại thành phía dưới còn có một số thành nhỏ nói là t h à n h nhỏ kỳ thật chính là quay chung quanh tòa thành tạo dựng lên tương đối phồn vinh thôn trấn có chút t ử tức đời đời truyền lại kinh doanh lâu tòa thành chung quanh tự động tụ tập rất nhiều cư dân sau đó liền tạo thành cỡ nhỏ thành thị về phần nam tước vậy cũng chỉ có thể nắm giữ một cái lâu đài rất nhiều nam tước bộ hạ chỉ có một cái thôn trấn tổng nhân khẩu cũng liền tại một vạn khoảng trường đa số đều phân bộ ở nông thôn trong thôn trang muốn làm ra muốn cho thành thị đến không có khả năng mà phong hổ cùng lô tạp tiến vào cái này bá t ứ c lánh địa lúc cũng không có ba t ứ c chủ thành mà là đi một cái tử tức thành nhỏ mặc dù chỉ là thành nhỏ đây là phong hổ lần thứ nhất nhìn thấy ma nhân thành trì cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm cái thành nhỏ này cũng không có cái gì cao lớn tường thành thậm chí ngay cả sông hộ thành đều không có chung quanh chỉ có một vòng tường lây chừng ba t h ư ớ c độ cao đây đối với võ giả mà nói cùng không có cơ h ộ i không khác nhau bất kỳ một cái nào cấp bảy ma binh trở lên cao thủ đều có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này thành tưởng m à tiến vào thành trì về sau cho phong hổ cảm giác liền ba chữ bẩn loạn kém thậm chí còn kém rất rất xa phong hổ trên internet nhìn thấy ba mươi năm trước đại thai biến thời đại trước đó những cái được gọi là lao thành khu trong thành trì cư dân đa số trên mặt vẻ suy dinh dưỡng mặc dù ma nhân thể phách rất cường tráng thế nhưng là ở chỗ này hắn vẫn là thấy được một chút liền bước đi đều rất tốn sức ma nhân chúng ta muốn ở chỗ này mua sắm hai thất ma giáp mã bằng không thì mà nói chỉ dựa vào hai cái đùi lúc nào mới có thể đuổi tới vân long hồ đáng tiếc ngươi không cho ta đi thu hồi ta nguyên bản ma giáp mã đây chính là cực phẩm ma giáp mã thả chạy từ nơi này đến vân long hồ không chỉ h o á n mà nói cũng liền một ngày thời gian lô tạp đắc ý nói từ nơi này đến vân long hồ trên l ệ n h ngàn dặm đó còn là khoảng cách thẳng tắp nếu là bước đi bên trên cái này lộ chỉnh sợ không phải có một n g h n năm trăm dặm trở lên cái này ma giác mã sức chịu đựng mạnh như thế chân chính ngày đi nghìn dặm tối đi tám trăm a cái này có thể so sánh địa cầu cổ đại cái kia hãn huyết bảo mã còn muốn khoa trương y miệng đi hầu tức chủ thành ta là không muốn sống sao phong hổ nghe vậy không khỏi l ư ớ t mắt nói đùa cái gì cái kia trong hầu tức chủ thành tối thiểu có ba bốn ma x o á i cấp cường giả căn cứ quân bộ tin tức hầu tước trên lánh địa có bảy cái ma x o á i cấp cao thủ mà hầu t ứ chương bộ ạ chỉ có 3 cái bá tức h cái, cái bá t mà bốn trăm tám mươi bốn tự nhiên đ ô n g ngang thanh trì bẩn loạn người đi đường nhìn thấy phong hổ cùng lô tạp hai cái mặc trên người lộng lây trang phục nhất là nhìn thấy lô tạp trên người cấp ba ma tướng huy trường càng là đem mình đầu thả đầy đáy sợ đụng phải đại nhân vật nhìn thấy loại tình huống này phong hổ không khỏi khẽ gật đầu một cái nơi này thế mà còn là chế độ nô lệ hơn nữa nô lệ số lượng mười điểm khủng bố thế mà vượt qua quản lý xuống cư dân một nửa nói cách khác một cái tử tức thủ hạ có mấy vạn dân chúng trong đó một nửa cũng là hắn tư nhân nô lệ còn lại một nửa bên trong đại đa số là dân tự do số rất ít là quý tộc dạng này thế giới để cho đến từ địa cầu phong hổ đều có điểm không nhìn nổi cửa son rượu thịt thối đường có xương chết q u ó n g dùng để hình dung nơi này đều có chút không đủ nhìn đến nếu là ta lớn hoa hạ thật có thể chinh phục nơi này mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt tối thiểu tại lớn hoa hạ dưới chế độ không có cố gắng cũng sẽ không có người bị chết đói dù là ngươi cái gì đều không làm chính phủ đều sẽ phát nhất định sinh hoạt vật tư cho ngươi hoàn toàn không giống nơi này nhân sinh bình thường sống quả thực quá thảm điểm đi mua sắm hai thớt ma giấc mã đừng lề mề phong hổ hướng về phía lô tạp nói tốt ta ai nghĩ ta đường đường tu ma cốc thiếu cấp chủ cấp chín ma tướng lại để cho đi tự mình mua gì ma giấc mã a đúng rồi cho ta tiền lô tạp hướng về phong hổ đưa tay nói ngươi không có tiền a phong hổ nghe vậy b i ể u môi nói ta có a không phải bị ngươi cướp đi sao lô tạp phiền muộn chỉ mình tôi nói tốt ta muốn bao nhiêu phong hổ hỏi tinh tệ là nơi này đại hình tiền tệ đương nhiên ở trên người hắn cũng có một chút kim tệ ngân tệ loại hình tiểu ngạch tiền tệ ta cũng không biết bất quá một nhóm ma giấc mã làm gì cũng giá trị hai mươi ba mươi kim tệ a cái kia lô tạp nói hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không quan tâm qua loại chuyện này hơn nữa trong tay hắn cũng không có kim tệ thấp như vậy cấp đ ộ vật trong tay hắn cũng là tinh tệ ở chỗ này tiền tài hối đoái tỷ lệ cũng là một một trăm một trăm tiền đồng tương đương một ngân tệ một ngân tệ tương đương một trăm kim tệ mà một trăm kim tệ là tương đương một cái bạch tinh tệ một trăm bạch tinh tệ tương đương một cái tinh tệ phổ thông bình dân sinh hoạt quá trình giao dịch bên trong cũng là lấy vàng bạc đồng là chủ yếu trao đổi tiền tệ mà võ giả nhất là ma tướng cấp trở lên võ giả giữa bọn hắn giao dịch kim tệ đã không thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản rất nhiều thứ sử dụng bạch tinh tệ tiến hành giao dịch mà ma x o á y môn cần thiết đồ vật bình thường đều là sử dụng h ắ c tinh tệ đến sung làm chủ yếu tiền tệ phong hổ giết chết võ giả cũng không ít trong tay tự nhiên cũng hội tụ rất nhiều các t h ứ t tiền trong đó tiền đồng cùng ngân tệ số lượng ít nhất kim tệ số lượng nhiều nhất đương nhiên còn có thật nhiều bạch tinh tệ cùng bộ phận h t i n h tệ cho phong hổ vừa nói trực tiếp ném ra một cái kim tệ đồng thời xen lẫn mấy cái bạch tinh tệ đi qua cho lô t ạ m lấy phong hổ với cái thế giới này sức mua đo lường tính toán đến xem một cái tiền đồng giá trị mặc dù không đến một khối tiền đoán chừng cũng kém không nhiều lắm một cái kim tệ chính là một vạn mua sắm một nhóm ma r á c mã lại để cho mấy chục vạn quả n h i ê n vật này là nhà có tiền mới có thể có khả năng mà ném cho lô tạp mấy cái bạch tinh tệ thì là dự định đằng sau trên đường đoán chừng cũng có khả năng cần dùng tiền đem tiền sớm cho đi bớt đằng sau phiền phước lại giả thuyết hắn thực không thiếu hột chút tiền ấ y chỉ là bạch tinh tệ thì có hơn hai ngàn miếng hát tinh tệ cũng có vượt qua hai trăm viên kỳ thật từ võ giả bình thường trên người lục soát ra tiền không có nhiều cơ bản cũng là lấy kim tệ làm chủ nhưng không chịu nổi có chó nhà giàu à. t ỷ như lô tạp còn có lô tạp bên người mấy cái cũng là chó nhà giàu trên người bọn h ắ n phong hổ chỉ vơ vét đến số ít kính tệ đại đa số cũng là bạch t i n h tệ còn có số ít hắc t i n h tệ mà lô tạp không gian chữ a vật bên trong thì càng không cần nói bạch tinh tệ có hơn ngàn miếng ngay cả hắc tinh tệ cũng có hơn trăm miếng không hổ là tu tư đại công quốc tam đại môn phái một trong những thế lực thiếu môn chủ xuất thân giàu có mà lúc này phong hổ trong đầu không khỏi hiện lên một tên cấp bảy ma nhân võ giả g i a hỏa này là phong hổ giết chết cái thứ nhất cấp bảy ma nhân võ giả nhưng là từ trên người hắn thế mà cũng lục x o á t ra bạch tinh tệ cùng hát t i n h tệ mặc dù không nhiều nhưng là có thể tưởng tượng lấy tên kia thực lực thế mà có thể được nhiều tiền như vậy nghĩ đến không phải có bản thân kỳ ngộ chính là có bối cảnh cũng hoặc là nói làm qua giết người c ấ p của mua bán phong hổ trên bản chất có khuynh hướng đằng sau một loại bởi vì tên kia ẩn tàng khí thế trình độ thực rất không tệ liền hắn đều không có kịp thời phát hiện lấy ra hỏa này tiêu chuẩn trong bóng tôi che giấu siêu cấp võ giả cũng có rất lớn cơ hội được hắn giết chết giá tránh ra tránh ra cho ta mấy tên võ giả cưới ma r ấ t mã tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới một tên không tránh kịp người đi đường bị đi đầu người võ giả kia trực tiếp một roi đánh trúng phía sau lưng toàn bộ phía sau lưng đều bị đánh nát nhử người này r o i chế tác m ộ ư ơ i điểm ác độc phía trên thế mà mang theo gai ngược lập tức người đi đường kia đi thẳng đến đ ấ y máu tơi ư hào hào hào chảy ra cả người càng là không rõ sống chết mụ mụ mụ mụ trong lúc bối rối một tên tiểu hải tử không biết làm sao đứng ở trên đường cái mà mắt thấy con ngựa kia móng sắp đạp ở tiểu hải tử kia trên người ngay trong nháy mắt này phong hổ trực tiếp x u ố n g qua trực tiếp một trưởng xuống đem cái kia ma giác mã đánh bay đi hơn mười mét về phần trên lưng ngựa người võ giả kia thì là trực tiếp bị ngã trên mặt đất thiếu chủ thiếu chủ ngài không có sao chứ người kia sau lưng hai tên kỵ sĩ vội vàng dừng lại sau đó phụ trợ cái kia xuống ngựa người trẻ tuổi hôn trướng ở ta địa bàn bên trên lại có thể có người dám can đảm hành thích bắt hắn lại cho ta người tuổi trẻ kia giận dữ nói sau đó cái kia hai tên võ giả hướng thẳng đến phong hổ lao đến ai các ngươi hai cái muốn chết ta một bên lô tạp trực tiếp tiếp được hai người không nói lời gì hai tên cấp một ma tướng thậm chí ngay cả lô tạp một chiều cũng đỡ không nổi trực tiếp bị bẻ gãy cổ nhìn thấy tình hình như thế người tuổi trẻ kia trực tiếp sợ k ẻ gia q u ầ n không sai là sợ k ẻ gia q u ầ n thực đi tiểu phong hổ ôm lấy tiểu hải tử kia sau đó đem hắn giao cho mẫu thân hắn trong tay sau đó nhìn về phía lô tạp nói ngươi làm sao giết hết bọn họ hai người này dù sao cũng là ma tướng tại chỗ tử tức thủ hạ đoán chừng cũng là rất có địa vị cứ như vậy giết cái kia tử tức có thể bỏ qua sao ta không giết bọn họ bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao v v ặ n nơi này có hai thất không sai ma giác mã cũng tiết kiệm đi mua còn nữa trên mặt đất gia hỏa này muốn hay không cũng cùng một chỗ giết lô tạp không thèm để ý chút nào nói đừng không muốn đừng có giết ta a người tuổi trẻ kia bồi dối nói sau đó nhanh chóng hướng về đằng sau chạy tới được liền bọn họ chúng ta đi mau kết thúc rồi mà nói sợ không phải muốn bị đại quân bao vây phong hồ nói mặc dù một cái tử tước cao nữa là nuôi cái hơn ngàn quân đội đối bọn hắn mà nói căn bản không có gì uy hiếp nhưng nơi này mặc dù chỉ là một cái tử tức địa bàn nhưng là trên đầu của hắn còn có bá tức ca hơn nữa nơi này cách hầu tức chủ thành có thể không tính quá xa chỉ có không đến trăm dặm mà thôi vậy liền đi lô tạp nghe vậy gật đầu sau đó hai người cưới lên cái kia hai t h ấ t ma g i á p mã đây là phong hổ lần thứ nhất cưới ngựa trước kia hắn đều là cưới phong lang hoặc là tiểu lam vân hổ nhanh chính là bọn họ bọn họ giết hai ta tên hộ vệ mau giết bọn họ lên trò ta a ngay tại phong hồ bọn họ cưới lên ma giấc mã chuẩn bị muốn đi thời điểm trước đó chạy mất tên kia người trẻ tuổi lại một lần nữa đồng thời v i n h váo tự đắc chỉ huy sau l ư n g ước chừng hơn trăm người đội ngũ chương bốn trăm tám mươi lăm người trẻ tuổi bí ẩn hôn đàn này vừa rồi tha cho hắn mạng chó hiện tại lại còn đến tìm cái chết l ô tạp thấy thế trên mặt dữ tợn hắn nhưng là tu ma q u ố c thiếu cốc chủ trong mắt hắn người tuổi trẻ kia bất quá chỉ là cái tiểu quý tộc tôi h trong mắt hắn như là kiến hôi nhân vật lại còn đuồng nghịch đến trên đầu của hắn đến, đến rồi quả thực muốn chết lô tạc được chẳng lẽ ngươi giết càng nhiều đằng sau phiền phức càng lớn chẳng lẽ ngươi còn có thể đem nơi này quân coi giữ đều giết sạch ra phong h ổ nói sau lưng theo tới xem xét chính là tinh nhuệ hơn trăm người nguyên một đám trên người đeo cũng là cấp bảy trở lên ma binh huy trường thậm chí còn có không ít ma tướng huy trường cấp bốn cấp năm ma tướng đều có mấy cái muốn giết bọn hắn kỳ thật không khó nhưng là nhất định sẽ chậm trễ không ít thời gian đáng chết vậy liền tha bọn họ một lần lão tử sớm muộn dành thời gian trở lại một lần vặn gãy tên vương bắt đạn kia cổ lô tạp bạo ngược nói hai người thúc ngựa bay thẳng cửa thành mà cửa thành cũng không biết từ lúc nào giống như là nhận được tin tức một dạng muốn đem cửa thành đóng nhưng mà lại nhắm chúng lô tạp giận dữ loại này thành chi nhỏ trong mắt h ắ n nhất định chính là như giẫm trên đất bằng cả người trực tiếp từ trên lưng ngựa bay lên trời giơ lên trong tay trường kiếm vận đủ công lực phía trên tăng vọt ra vượt qua cao một trượng kiếm mang liên tục bổ vài kiếm trực tiếp đem trước mắt cái cửa thành này lầu đánh t h à n h thoái thạch một đống về phần nguyên bản canh giữ ở cửa thành những người kia trực tiếp bị sụp đổ tường thành gạch đá bùn đất trở đã vùi lấp trên mặt đất đó có thể thấy được cửa thành này bao quát tường thành cũng là thuộc về n g u y liệt sản phẩm nếu là toàn bộ dùng núi đá đổ bê tông mà nói quả quyết không đến mức bị lô tạp dễ dàng như thế hủy đi dù nói thế nào đây cũng là một cửa thành lầu mà không phải phổ thông tường thành nơi này kiến tạo so tường thành muốn thâm hậu gấp đôi còn nhiều hơn có thể kết quả thậm chí ngay cả mấy kiếm đều chịu không nổi phong hổ nhìn không khỏi lũ lưỡi, lưỡi ra hỏa này điên cuồng lên cái này mấy chiêu uy lực thật đúng là không nhỏ trước đó nhưng lại không đối với mình dùng qua mà mấy chiêu qua đi lô tạp là thở hồn hện về tới bản thân ma giác mã phía trên sau đó hai thất ma giác mã trực tiếp vượt qua cái kia một đống toái thạch đá sỏi biến mất ở nơi xa mà vậy trước đó bị thả đi người trẻ tuổi mang theo hơn trăm kỵ binh đuổi tới cửa thành về sau nguyên một đám trận mắt hốc mồm nhìn xem đã biến thành một đống phế tích cửa thành không tự chủ được hướng về đằng sau lui lại mấy bước k h ô n g bố đây cũng quá kinh khủng hảo hảo một cái cửa thành đột nhiên thì trở thành như vậy không cần phải nói nhất định là vừa rồi hai tên kia làm nhìn xem cái này một đống phế tích đám người trong lòng không khỏi giật cả mình vừa rồi bọn họ là tại hướng lấy mạnh như vậy người s u ấ t đ a u sao con tốt bọn họ không có quay đầu lại nhắm ngay mình đám người nếu không mà nói như vậy uy lực như thế xuống tới bọn họ còn có thể còn lại mấy người chuyện gì xảy ra cái thành trì này vốn là không lớn thành thị nhân khẩu cũng liền tại vạn người khoảng trường thành thị nhỏ đại biểu cho thành thị bên trong mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều sẽ nhanh chóng bị thành chủ cảm giác đến làm thành chủ nhìn thấy cửa thành một mảnh kia phế tích về sau không khỏi sắc mặt đại biến sau đó nhữ mày nhìn mình tôi tớ ra hiệu bọn họ để giải thích giải thích đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà khi hắn hiểu chuyện đã xảy ra về sau không khỏi một trận hoảng sợ còn tốt cường giả kia cũng không muốn tìm không tất yếu p h i ề n phức nếu không mà nói lần này hắn nhất định sẽ bị chính mình cái này ngu xuẩn con trai cho hại chết có thể mấy chiêu đem một cái cửa thành lầu chém thành phế tích thực lực như thế chỉ sợ liền cấp tám thậm chí cấp chín ma tướng đều làm không được nói cách khác vừa mới rất có thể là hai tên ma soái đại nhân đi qua nơi đây ba cho ta đem cái này ngù xuẩn mang về giam giữ tại địa lao hảo hảo nghĩ lại bản thân ở chỗ này đắc tội ai cũng không thể đắc tội cường giả đừng nhìn bản thân có thân phận quý tộc thường nhân không dám làm loạn nhưng là đắc tội một tên ma soái giết ngươi lại có thể thế nào có thể tu luyện tới ma soái cảnh giới tùy thời đều có thể cầm tới thân phận quý tộc hơn nữa ma soái phổ biến cũng đều có không ít đồng cấp bằng hưu cho dù là giết một cái tử tước nếu là ở vương quốc khả năng sẽ còn nhận một chút xử phạt nhưng là tại đại công quốc sợ là cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì càng là quốc gia cường đại đối với bản quốc quý tộc bảo hộ lại càng tăng nghiêm mật tại đại công quốc ma soái có đôi khi muốn giết chết một tên tiểu quý tộc chỉ cần có lý do chính đáng cũng không phải là cái gì quá không được sự tình mà tới được vương quốc khả năng liền muốn nhận một chút xử phạt nhưng đã đến hoàng triệu bên trong ma soái cũng phải tuân thủ quốc gia luật pháp chỉ cần là quý tộc dù là chỉ là một cái tiểu quý tộc cũng không thể nói giết liền liền giết đương nhiên nếu là ma vương cấp cường giả vậy dĩ nhiên là lại là chớ b ả n những thứ khác tóm lại nơi này chính là cường giả vi tôn nếu là ngươi thực lực có thể đạt tới ma hoàng cảnh giới sợ là liền có thể muốn làm gì thì làm phong hổ cùng lô tạp hai người căn cứ địa đ ồ dưới khố hai thất ma giác mã mặc dù không tính là cực phẩm nhưng là không sai dù sao cũng là hai tên ma tướng toạc kỵ không kém đi đâu tối thiểu đều đạt đến cấp ba ma b ì n h tiêu chuẩn đương nhiên không so được lô tạp ma giác mã hắn ma giác mã c à n g khủng bố hơn đặt đến cấp chín ma binh trình độ tiến thêm một bước chính là ma tướng cấp ma giác mã ở chỗ này cũng coi là có giá trị không nhỏ toạc kỵ chỉ tiếc hiện tại cũng chỉ có thể nhét vào cái kia hầu tức thành trì đến cuối cùng cũng không biết sẽ tiện nghi cho ai từ nơi này xuất phát mãi cho đến mục đích ước chừng có hơn nghìn dặm lộ trình nhưng lúc đó thẳng tắp phong hổ bọn họ tự nhiên không có khả năng dựa theo thẳng tắp hành tẩu từ trên đường đi sau đó lại cố ý vòng qua một chút thành trì phong hổ bọn họ đi ước chừng năm ngày gần hai giảm lộ trình mới xem như đến mục đích phụ cận bình quân mỗi ngày chạy bốn trăm l i giảm sở dĩ sẽ chạy ít như vậy chủ yếu là bởi vì đường vòng nửa đường thường xuyên sẽ đụng phải một chút loạn thất bát tao sự tình t ỷ như sơn tặc t ỷ như hung thú loại hình khó tránh khỏi sẽ lãng phí một chút thời gian con đường đi tới này phong hổ bọn họ tối thiểu tao nộ g mười mấy sóng sơn tặc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị mấy đợt sơn tặc cướp đoạn mà phong hổ thì là sẽ phát triển chủ nghĩa nhân đạo đen ăn đen tinh thần đem sơn tặc giết cái không sai biệt lắm sau đó lại vây lại bọn họ hà hổ cuối cùng trước khi đi ném một mồi lửa đem sơn c h ạ y đều đất rơi bốn ngày thời gian làm mười mấy sóng sơn tặc thế hỏa không phân thắng bại mỗi ngày còn có thể đi bốn trăm dặm chỉ có thể nói phong hổ cùng lô tạp hai người là thật không nhàn g rỗi ta nói ngươi làm đại hiệp lên làm nghiện đúng không gặp được sơn tặc ngươi so với bọn hắn đều cao hứng lô tạp im lặng nói ngươi không cảm thấy rất thú vị sao giết sơn tặc thuận tiện tịch thu bọn họ hạ hổ chúng ta không phải phát rất nhiều của nổi phong hổ cười nói nơi này sơn tặc thực lực cũng xác thực không yếu trung cao cấp ma binh chỉ là tiểu binh sĩ trên cơ bản mỗi cái sơn tặc trong ổ đầu lĩnh cũng là ma tướng cấp cao thủ có thậm chí có năm sáu cái bảy tám cái ma tướng thủ hạ ít thì mấy chục nhiều thì vài trăm người c ố thế lực này kỳ thật đã rất tốt giết bọn gia h ỏ a này thu hoạch cũng rất phong phú hát tinh tệ mặc dù không sao cả nhìn thấy mấy cái nhưng là bạch tinh tệ vớt không ít kim tệ ngân tệ càng là không cần nói phong hổ đều đã lười nhắc đếm ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì đại thành ngươi ngay cả vào đều không đi vào nhiều tiền hơn nữa còn không phải đặt ở trên người liền xài đều không xài được lô t ạ c nói hiện tại không xài được về sau luôn có tác dụng ngươi không phải nói cái này hát tinh tệ cùng bạch tinh tệ cũng có thể dùng để luyện chế ma khí vật liệu sao liền xem như giữ lại không tốn về sau cũng có thể dùng để luyện chế ma khí phong hổ nói luyện chế ma khí người thì khoác lắc đi đồ chơi kia tối thiểu nhất cũng là ma vương cấp mới có thể sử dụng đến lô tạp im lặng nói ma vương sao hừ sớm muộn có một ngày ta trở về đã tới phong hổ cười lạnh nói thật là trí khí phong hổ mới vừa nói xong đối diện đến rồi một nhóm hơn mười người nhìn thấy đám người này phong hổ không khỏi nhúng mày bọn g i a hỏa này từng cái công lực phi phạm trọng yếu nhất là trừ hai tên lão giả bên ngoài nguyên một đám cũng đều rất trẻ trung đều cùng lô tạp tuổi tắc không sai biệt lắm bộ dáng mà bọn họ công lực tựa hồ cũng không thể so với đột phá trước đó lô tạp kém bao nhiêu bộ dáng mà hai tên lão giả kia càng là khủng bố tại phong hồ trong cảm giác bọn họ tiêu chuẩn tuyệt đối không so với trước bản thân gặp được cái kia ma hóa chiến thần yếu bao nhiêu hiển nhiên cũng là chân chính chiến thần cũng chính là ma soái về phần người trẻ tuổi kia bản thân còn kém một chút mặc dù cử chỉ bên trong tựa hồ là tràn đầy vô hạn quý khí nhưng là cá nhân thực lực tựa hồ mới chỉ là vừa vận đạt tới ma tướng đẳng cấp thậm chí ngay cả cấp hai ma tướng đều không phải là chương 486, nao đại động mở hai vị huynh đài vừa mới nghe được hai vị nói chuyện với nhau nhịn không được chen lời miệng mong rằng chớ trách trước đó cái kia mở miệng người trẻ tuổi hướng về phía hai người hành lễ nói không dám nhất thời t r e o tức c h i ngôn lại không nghĩ đụng phải các hạng phong h ổ nói khẽ chỗ nào chỗ nào hai vị nhìn qua vai hùng bất phàm càng là trí khí hơn người ta ương yên thích nhất kết giao bằng hữu gặp lại tức là hữu duyên không bằng cùng uống một chén cái kia ương yên nói vẫn là không hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo không tiện ở lâu phong h ổ khẽ gật đầu một cái nói tại không có thăm dò rõ ràng nhà này lai lịch trước đó phong h ổ cũng không muốn cùng hắn co qua lại gì ai biết ra hỏa này là làm gì bất quá chỉ là nhìn hắn sau lưng hai tên láo giả kia còn có cái kia chút người trẻ tuổi liền biết g i a hỏa này bảo tiêu quy cách so trước đó lô tạp cao hơn mấy cái cấp bậc đủ để chứng minh g i a hỏa này phía sau thực lực nên so tu ma cốc còn mạnh hơn không ít phong hổ tới nơi này là vì ứng phó cái kia ngạc quy cũng không muốn ở cái này trong lúc mấu chốt làm ra chuyện phiền phái gì ân phong hổ cùng lô tạp hai người đang muốn đi cái kia ưng yên người sau lưng trực tiếp ngăn ở phía trước hai người xem tình hình tựa hồ là có ép ở lại bọn họ ý nghĩa các hạ đây là ý gì phong h ồ cho mày đợi lát nữa đánh lên hắn tự tin chạy trốn hẳn không phải là vấn đề nhưng là lô tạp sợ là liền p h i ề n thoái bất quá nơi này cách tu ma cốc không xa nếu là lô tạp trực tiếp lộ ra thân phận người kia hẳn là cũng sẽ không đối với hắn thế nào tu ma cốc bên trong dù sao có mười cái ma soái cấp cứng giả bất kể là ai muốn đắc tội một cái như vậy thế lực cũng nên cân nhắc một chút ta nghĩ mời các ngươi uống rượu các ngươi thế mà không h á n h diện ha ha thực sự là rượu mời không uống uống rượu phạt đã như vậy vậy liền cùng ta bên người cái này mấy người chơi đùa đi hai người các ngươi tùy ý chọn tuyển chỉ cần có thể đánh nhau trong đó một cái liền có thể để cho các ngươi đi nếu là đánh không lại liền cho ta ngoan ngoan nghe lời cái kia ưng yên âm thanh lạnh lùng nói không nề mặt mũi đừng nói là ở nơi này tu tư đại công quốc liền xem như tại ma ưng vương quốc lại có mấy người dám không cho mình mặt mũi này lúc đầu hắn từ một chút trong tiểu thuyết nhìn thấy vương tử cải trang vi hành sau đó gặp được đại tài thu về bộ hạ sau đó tại tranh vị quá trình bên trong phát huy ra tác dụng cực lớn thậm chí trợ giúp người kế vị thành tựu một phen hoàng triều sự nghiệp to lớn thế là hắn cũng muốn tới một lần cải trang vi hành sau đó mang theo bên người tùy tùng hộ vệ bắt đầu du lịch thiên hạ chỉ là thiên hạ này cùng hắn tưởng tượng quá xa đi ra cũng có mấy tháng thế nhưng là thiên hạ này có thể để mắt nhân vật hoặc là bản thân cũng đã là quý tộc hoặc là chính là quý tộc tùy tùng hoặc là chính là một ít nổi danh đã lâu môn phái thế lực tinh anh về phần hắn trong tưởng tượng trong tiểu thuyết viết những cái kia từ thảo mãng bên trong quật khởi anh tài quả thực là liền một cái cũng không thấy đến lúc đầu hắn trên căn bản đã muốn đoạn phương diện này tưởng niệm trong bất chi bất giác du lịch đến vân long hồ nghe nói vân long hồ bên trong có một con ngạc quy thu vương liền muốn săn giết mang về dùng ngạc quy s á t đến chế tắc một mặt không sai tâm chắn kết quả lúc ạ tạp. Phong hổ cùng lô tạp chạy i phải hai cái mỏi, hai người ăn mặc cũng đều tương đối xúc, thế là liền vội tới đụng đường đến, đong đều đó phụ. phong cùng Phong cùng long hành tung, ăn cũng tương này tâm tính buộc phát vương tử tưởng lầm là anh hùng thảo mắng gì. Sau đó vội vàng gì. lấp phát hổ hổ che hàm thế thảo thu vả mặc buộc lô lô là lầm là l một vất mệt suốt, tâm tử Sau vì vị bị đầu dựa theo trong tiểu thuyết tiết tấu chính mình nói chuyện thời điểm bình dị gần gũi đầy đủ cho thấy đối với hiện tại khát vọng cùng hai người trước biến thành bằng hữu sau đó uống rượu với nhau đang uống rượu thời điểm vô ý bên trong chấn động rất xuống ra một vài thứ đến tỉ như cuộc đời khát vọng khát vọng thiên hạ như thế nào như thế nào v v sau đó hai người thuận thế nói tiếp lại sau đó bản thân trong lúc vô tình thổ lộ thân phận sau đó vương bát chi khí chấn động hai người ngã đầu nạp bái sau đó quân thần hữu nghị như vậy thành lập tự nhiên sau trở lại vương thành tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh đăng cơ thành vương xuất lĩnh đại quân tiêu diệt đ ị c h quốc thành cựu một phen bất thế chi sự nghiệp to lớn có thể nghĩ đến hai người này thế mà không dựa theo kịch bản đi bản thân hảo tâm mời bọn họ uống rượu hai người này lại còn dám cự tuyệt quả thực không đem chính mình cái này vương tử để vào mắt trần cu a tui n é t như thế tự nhiên là không thể nhịn tháng liền để chúng ta đi sao phong hổ hít sâu một hơi ngẩng đầu hỏi đây là tự nhiên cái kia ương yên gật đầu nói vậy thì tốt ta tới trước chỉ ngươi lô tạp trên mặt vẻ hưng phấn thiện tay chỉ chỉ một người trong đó r à n g lời nói thật nếu là trước đó lô tạp thật đúng là không dám nói mình nhất định có thể thắng được ngay trong bọn họ ai nhưng là bây giờ bất đồng hắn đã tiến vào cấp chín ma tướng cảnh giới mà đối diện bọn gia hỏa này trừ bỏ cái kia hai cái lao đầu nhìn không thấu bên ngoài còn lại gia hỏa cũng đều là trước đó bản thân một chút cấp tám ma tướng mà thôi chỉ là lô tạp trong lòng cũng đang nghĩ đám người này rốt cuộc là lai lịch thế nào gia hỏa này bảo tiêu đội hình có thể so sánh bản thân còn muốn xa hoa nhiều hai tên không biết đẳng cấp ma x o á y cường giả tám cái cấp tám ma tướng cấp tám ma tướng mặc dù không nhiều nhưng tóm lại có thể tìm tới một chút tỉ như bọn họ tu ma cốc bên trong tìm tới mười tám cái cũng là chuyện nhỏ nhưng là trẻ tuổi như vậy cấp tám ma tướng cái kia đại biểu giá trị coi như hoàn toàn khác biệt bản thân thế nhưng là toàn bộ tu ma cốc hao tốn rất nhiều tài nguyên mới trồng chất đi ra thiên tài mà trước mắt tám người này từ tuổi tắc nhìn lại tối đa cũng liền lớn hơn mình mấy tuổi bộ dáng cũng coi là người đ ồ n lửa rõ ràng đều là cốc tám ma tướng cái này coi như có chút kinh khủng thực lực đối phương sâu không lường được sợ là so tu ma cốc phải cường đại hơn rất nhiều lần ư n g yên ư n g yên ưng chẳng lẽ là lập tức lô tạp hai mắt không khỏi l o e sáng lên nếu thật là chính mình tưởng tượng chúng cái kia người nói không chừng lần này chính là một cái c h u y ể n cơ nghĩ tới đây cái kia lô tạp không khỏi mịt mờ nhìn thoáng qua phong hổ đồng thời âm thầm vật khí tiểu tử khiêu chiến ta người chuẩn bị xong chưa người kia nghe vậy không khỏi cười lạnh sau đó tiến lên một bước nói lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy lên lô tạp trực tiếp phi thân tiến lên hắn đã xúc thế hoàn tất lại một lần nữa dùng hết trước đó tại tử tức thành trì nhỏ một bộ kia liên chiêu vê anh vênh long to lớn tiếng oanh minh trực tiếp từ hai người giao chiến phương hướng chuyển đến bất quá vài giây đồng hồ công phu cùng lô tạp giao thủ võ giả đã triệt để lâm vào dưới mặt đất mà lô tạp thì là thu hồi bản thân trường kiếm sau đó đứng ở phong hổ một bên hai người giao thủ chỉ phân thắng bại không phân sinh tử nơi này mặc dù không có lôi đài bất quá lô tạp đã đem đối thủ đánh vào dưới mặt đất tự nhiên cũng coi là thắng cấp chín ma tướng hai tên lão giả kia kinh dị nhìn thoáng qua lô tạp đầu năm nay còn có ở bên ngoài đi lung tung cấp chín ma tướng cần biết bình thường mà nói ma tướng đạt tới cấp chín bình thường đều là ở bế quan để c ầ u đột phá đến ma x o á i cảnh giới nơi nào còn có ở bên ngoài du lịch người chương bốn trăm tám mươi bảy các người đ á m phế vật này thiếu ra cái kia bị đánh xuống dưới đất ma tướng rất nhanh bỏ ra toàn thân vết máu lốm đốm nhìn về phía lô tạp thân ảnh cũng không có mảy may không phục ngược lại tràn đầy e ngại thần s á c vừa mới cái kia mấy chiêu thật sự là quá khoa trương hắn căn bản làm không ở nếu không có đối phương đem đại bộ phận lực đạo đều chém vào chung quanh trên đất trống chỉ sợ mạng hắn đã sớm không co i ở đây cả người cũng bị chém thành mấy đoạn ân đi xuống đi quả nhiên là thiếu niên anh hùng hào kiệt cái kia ương yên nhìn về phía lô tạp ánh mắt bên trong tràn đầy tha thiết thiếu chút nữa thốt ra ta là ma ương vương quốc vương tử nhanh lên tới đầu nhập vào ta làm ta thủ hạ chính hắn thủ hạ là cái gì thực lực tiêu chuẩn hắn vẫn là tương đối rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này thế mà chỉ dùng mấy chiêu liền đem nó đánh bại đủ để chứng minh có lẽ ra hỏa này mới là bản thân chân chính muốn tìm thiếu niên anh hùng hào kiệt phụ tá bản thân thành tựu đại nghiệp thảo mãng anh hùng đa tạ khích lệ lô tạp mơ hồ đoán được thân phận đối phương tự nhiên là không dám lô mãng không có học tập phong hổ một dạng ngạo kiểu dù sao đối phương thực lực rất mạnh không tính cái kia hai cái lao giả chỉ là những cái này cấp tám ma tướng cộng lại đều có thể đem mình đánh thành đầu heo hiện tại đến ta ngươi đi ra phong hổ chỉ một người trong đó nói ta t ố t vừa nói người kia trong đám người đi ra trực tiếp đem kiếm hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm phong hổ vừa mới hắn đồng bạn hạ tràng hắn nhưng l à nhìn thấy tự nhiên không dám khinh thường người trước mắt này ai biết được thực lực của hắn như thế nào chỉ xem trước đó đối thoại người trẻ tuổi này mới là chủ đạo mà vừa mới nói chuyện người kia nhìn xuống đất vị còn tại dưới của hắn tuy nói không phải địa vị cao thực lực liền nhất định cao tỉ như bọn họ người chủ tử này nhưng đại đa số tình huống dưới xác thực như thế chuẩn bị xong phong hổ nhìn về phía người kia nói người kia nghe vậy hung hăng gật đầu sau đó ân liền không có sau đó phong hổ bay thẳng bắt đầu một cước một cái cước thích kỹ năng phát động trực tiếp đem tên kia đá bay xa mười mấy mét sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất tĩnh yến tĩnh những tên kia cả đám đều sợ ngây người nguyên bản bọn họ liền không có xem nhẹ phong hổ cùng lô tạp hai người dù sao hai người ẩn ẩn tản mát ra cao thủ khí thế tại đó để đó đây sau đó khi luận võ cái thứ nhất đồng bạn bị đối phương mấy món đánh bại tuy nói khó mà tiếp nhận bất quá đám người cũng không phải mù lòa tự nhiên có thể nhìn ra ra hỏa kia ngay từ đầu liền dùng tận toàn lực hơn nữa tại chính mình đồng bạn cũng không có làm đủ chuẩn bị tình hung dưới tạo thành loại kết quả này tự nhiên chẳng có gì lạ http trendu tôi thế nhưng là cái này trận thứ hai đối phương đều liên tục nhắc nhở mà đồng bạn mình cũng xác thực chuẩn bị kỹ càng có thể kết quả vẫn như cũng là bị một c ư ớ c đặt bay thật sự là để bọn hắn trong lòng khó mà tiếp nhận cần biết bọn họ những người này đều là từ đến hàng vạn mà tính hạt giống tốt bên trong tuyển chọn đi ra thiên tài là chuyên môn vì bảo hộ vương tử điện hạ cận vệ tương lai nếu là vương tử có thể lên làm quốc vương bọn họ nguyên một đám cũng là tiền đồ vô lượng trở thành đại quý tộc cũng là ở trong tầm tay tại ma hương đế quốc mỗi lần có vương tử giáng sinh vương cung tổng quản cũng sẽ ở cấp dưới tuyển chọn ra một nhóm tư chất thượng giai hài đồng sau đó đi qua nghiêm ngặt huấn luyện hơn một vạn người đại bộ phận đều sẽ bị đào thải sẽ chỉ lưu lại hơn hai ngàn người mà hai cái này hơn ngàn người chính là tương lai vị vương tử này thành viên tổ chức mà mấy người bọn hắn càng là từ cái kia hơn hai ngàn người bên trong lần nữa tuyển chọn đi ra thiên tài tu luyện nguyên một đám tuổi tắc còn chưa đầy ba mươi tuổi liền đã đạt tới cấp tám ma binh cảnh giới tương lai liền xem như ma x o á i cũng ở trong tầm tay bọn họ đều là vương tử thiếp thân tùy tùng nhưng trước mắt này hai người tựa hồ so với bọn hắn còn trẻ đi hai người này là thế nào tu luyện so thế nào bọn họ những cái này bị vương cung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra người còn muốn lợi hại hơn ngươi lần này cả kia ương yên cũng không biết nên nói cái gì cho phải chẳng lẽ mình thủ hạ thực sự là phế vật nếu không mà nói làm sao sẽ liên tiếp bị dễ dàng như thế đánh bại thiếu ra ta cái kia bị đạp bay ra hỏa sau khi trở về đỏ mặt lên nhìn xem ương yên hắn chỉ là bị đạp bay t h ụ thương cái gì nhưng lại không có lần này không tính đổi lại một cái ngươi lên ư n g yên chưa từ bỏ ý định hắn không tin thủ hạ mình sẽ như thế r ắ c rưởi sau đó chỉ định một người khác người chuẩn bị xong chưa phong hổ thản nhiên nói đối với cái kia ư n g yên vô lại hành vi phong hổ cũng không biết nên nói cái gì cho phải thế nhưng là hắn biết rõ người ta dựa vào d a vồ liếng ai bảo sau lưng của hắn có hai tên ma xoáy chỗ dựa đâu tốt rồi cái kia ma tướng ngưng thần đề phòng gắt gao nhìn chằm chằm phong hổ sợ lại bị đối phương một cước đạp ra ngoài nhưng mà lần này phong hồ không có đặc người chỉ là thuấn gian di động một lần tại chỗ ma tướng liền phản ứng cũng không kịp phản ứng thời điểm một cái dao găm y nguyên giá tại người kia trên cổ cảm thụ được chỗ cổ lưới đao s ắ c bén cái kia ma tướng không chút nghi ngờ trôi này dao găm có thể tùy tiện lấy xuống đầu mình hiện tại thế nào phong hồ thản nhiên nói lùi ra đi cái kia ư n g yên nổi nóng nói sau đó hướng về phía hai người nói hai vị xác thực anh tài không biết có thể chúng ta thật có sự tình p h o n g hổ không đợi cái kia ương yên nói xong trực tiếp lắc đầu nói tốt ta tất nhiên hai vị có việc vậy liền chia tay qua sau này còn gặp lại ương yên trong hai con ngươi hiện lên một k i a xấu hổ chi sắc hai người sau khi rời đi hai tên lão giả kêu bên trong một người nói thiếu ra có muốn hay không ta đi đem bọn hắn giải quyết giải quyết dĩ nhiên chính là giết chết không cần hai người này sức chiến đấu rất mạnh các người đám người này thực sự là phế vật ương yên khẽ gật đầu một cái sau đó đem hỏa khí phát tiết đến bên người những cái kia tùy tùng trên người phân p h ậ t lập tức tám người kia quỳ đầy đất phong hổ cùng lô tạp đi xa về sau lô tạp nói ngươi cũng đã biết người nọ là ai ai là ai phong hổ nghe vậy s ư ớ n g sở chính là cái kia ưng yên thân phận lô tạp nói ta làm sao biết bất quá lai lịch nên rất lớn ngươi xem phía sau hắn tiến vào có hai tên chiến thần bảo hộ khoảng t r ư ờ n g còn có bên cạnh hắn những người tuổi trẻ kia mỗi một cái đều là l ĩ n h ngộ được thần thiên tài gia hỏa này hẳn là đại gia tộc đi ra hầu tước gia tộc hẳn là không như vậy đại thủ bút đại công tước ân hẳn là cũng không phải đại công tước đời sau nếu không mà nói lấy thân phận của ngươi đã từng gặp những người kia tại tu tư đại công quốc bên trong có thể so sánh ngươi tới đầu còn lớn hơn chỉ có đại công tước tất nhiên không phải tu tư đại công tước cái kia hẳn là ma hương vương quốc người ma hương vương quốc ma hương vương quốc ư ơ n g yên gia hỏa này không phải là ma hưng vương quốc trực hệ đệ tử a làm không tốt có lẽ là cái vương tử phong hổ phân tích nửa ngày sau đó cho ra một cái để cho hắn trận mắt hốc mồm kết luận vương tử vừa rồi tên kia có thể là cái vương tử ai nha thất sách sớm biết tên kia là cái vương tử mà hắn vừa rồi tư thế kia hẳn là tại mời chào bản thân một cái vương tử tại mời chào bản thân cơ hội như vậy thế mà bị bỏ qua thật là đáng chết bản thân tới là muốn tìm hiểu ma hưng vương quốc hư thực còn có cái gì có thể so sánh đợi ở một cái ma hương vương quốc vương tử bên người c ũ n g dễ dàng đến tình báo địa phương sao mà một bên lô tạp thì là há to miệng bản thân bất quá cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút g i a hỏa này phân tích sau một hồi thế mà liền trực tiếp ra kết luận mẹ nó muốn hay không khoa trương như vậy trên thực tế hắn cũng là nghĩ như vậy cái kia tám cái cao thủ trẻ tuổi chính là chứng cứ trừ bỏ vương tử hắn cũng nghĩ không ra được có ai lại có như vậy đại thủ bút tìm tới hai tên ma soái làm bảo tiêu kỳ thật không khó liền xem như hắn cũng có thể làm đến chỉ là không cần phải vậy thôi nhưng là tìm tới tám cái trẻ tuổi như vậy hơn nữa từng cái đều lĩnh ngộ được thần cao thủ vậy coi như khó mà hắn nhưng là biết rõ ma hương vương quốc loại kêu bồi dưỡng vương tử dòng chính cách làm mà trên thực tế không chỉ là ma hương vương quốc làm như thế cơ hồ tất cả hoàng triều vương quốc thậm chí đại công quốc đều sẽ như thế làm chỉ là căn cứ thực lực khác Biệt. c ó t h ể là c u n g cấp chọn lựa nhân lựa s ố k h ô n g giống nhau, dưỡng bồi nhau, t h ự lực c có m ạ n h có yếu t h ô i c h ư ơ n g 488, hệ thống nhiệm vụ tích tích tích ký chủ gặp cầu tại như khát nước hương yên vương tử phát động hệ thống nhiệm vụ số một chó san nhiệm vụ yêu cầu đi theo ở hương yên vương tử bên người tìm hiểu tin tức đồng thời thu hoạch được hương yên vương tử tín nhiệm trở thành hương yên vương tử tín nhiệm nhất có năng lực nhất chó san nhiệm vụ ban thưởng đẳng cấp thêm hai thần bí ban thưởng một phần số một chó săn mẹ nó đây coi như là cái gì gặp quỷ nhiệm vụ hơn nữa bản thân vừa rồi đã rõ ràng cự tuyệt cái kia ưng yên vương tử thế nhưng là nhìn thấy nhiệm vụ ban t h ư ở n g phong hổ không khỏi thèm nhỏ nước r ã i đây chính là đẳng cấp thêm hai đợi đến bản thân trở thành chiến thần về sau còn muốn tăng lên cái kia cần thiết điểm kinh nghiệm số lượng quả thực khủng bố như vậy không muốn biết tàn sát bao nhiêu h u n g thú mới có thể tấn thăng một cái cấp bậc đẳng cấp thêm hai đối với mình mà nói tự nhiên là phi thường tốt ban t h ư ở n g hơn nữa đằng sau còn có một cái thần bí gói quá lớn hệ thống xuất phẩm đồ vật chưa từng có để cho mình thất vọng qua chi tiết hiện tại khe khẽ lắc đầu cái này hệ thống nhiệm vụ ban phát cũng quá c h ậ m chút này làm sao để cho mình có ý tốt quay đầu đâu vẫn là thôi đi đi trước đem cái kia ngạc quy tìm tới hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ lại nói nếu muốn trở thành cái kia ưng yên vương tử số một chân chó khẳng định phải đạt tới chiến thần cảnh giới mới được thân làm vương quốc vương tử thủ hạ cao thủ nhiều như mây số một chân chó tên tuổi cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới ngươi ngưu bức này cũng có thể để ngươi đ o á n được không sai tên kia hẳn là ma hương vương quốc vương phòng đệ tử nhưng cụ thể là không phải vương tử thì không biết có thể coi là không phải vương tử cũng nhất định là cái nào đó lệ thuộc trực tiếp vương thất công tức c h i tử nếu không không có khả năng có mạnh mẽ như vậy thủ h ạ lô tạp nói bọn họ thường xuyên sẽ đến đến nơi đây sao phong hồ hỏi không phải tối thiểu nhất ta trước kia chưa từng nghe nói qua loại chuyện này mà hưng vương quốc người đồng dạng đối với tu tư đại công quốc võ giả đều rất xem thường tựa hồ là nghĩ tới điều gì tựa như lô tạp không khỏi nắm chặt n ắ m đấm được rồi không để ý tới chúng ta đi trước săn g i ế t đầu kia ngạc quy lại nói phong hổ nói đối với hiện tại phong hổ mà nói không có cái gì là so với hắn tấn thăng chiến thần hơi trọng yếu hơn sự tình hơn nữa tất nhiên hệ thống đã ban hành nhiệm vụ vậy sau này hẳn còn có đụng phải ra hỏa kia cơ hội có lô tạp dẫn đầu phong hồ bọn họ rất nhanh chạy tới vân long hồ phụ cận nhìn thấy vân long hồ phong hồ không khỏi có loại tâm thần thanh thản cảm giác hắn chưa thấy qua biển cả gặp qua hồ lớn thậm chí ngay cả sông lớn cũng chưa từng thấy địa cầu bên trên không phải là không có những vật này mà là bởi vì khắp nơi sinh hoạt hung thú nguyên nhân hắn không có cách nào đi những địa phương này mở mang tầm mắt nơi này gọi vân long hồ ngươi xem biết do nó lai lịch phong hồ hỏi không biết bất quá cái hồ này diện tích rất lớn có thể so với một cái bá tước l ã n h địa trong đó cũng không ít sống dưới nước hung thú thú vương cấp tồn tại tối thiểu có mười cái trở lên bất quá phần lớn đều ở vân long hồ chỗ sâu nhất chúng ta mục tiêu đầu kia ngạc quy là ở gần nhất mấy năm này đột phá nên tính là nơi này yếu nhất thú vương lô tạp nói có thể so với một cái bá tước l ã n h địa lớn nhỏ phong hổ nghe vậy không khỏi lũ lưỡi hồ này diện tích sợ không phải so hoa hạ to lớn nhất hồ lục địa thanh hải hồ còn muốn lớn hơn gấp đôi căn cứ quân bộ tính toán nơi này bá tước lãnh địa ước chừng có hơn vạn km 2 khoảng trường lớn nhỏ có thể so với đại thai biến thời đại trước kia hoa hạ một cái địa cấp thành phố diện tích thật lớn như thế hồ nước đừng nói là thú vương cấp tồn tại liền xem như ma thú vương sợ là cũng có thể đ u a nghịch mở à. thật lớn hồ nước phong hồ không khỏi cảm thán nói Lớn. đây coi là cái gì hồ nước lớn lô tạp nghe vậy không khỏi lắc đầu nói cái này còn không tính lớn phong hổ nghe vậy lập tức im lặng không tính lớn bình thường thôi chỉ là tu tư đại công quốc cảnh nội thì có mấy cái so với cái này còn muốn lớn hơn hồ nước to lớn nhất một cái so hầu tức lánh địa đều phải lớn hơn một chút tại ma ư ơ n g vương quốc bên trong có một cái nguyệt nha hồ cái kia mới gọi lớn không sai biệt lòng có thể có toàn bộ tu tư đại công quốc một nửa lớn nhỏ trong đó còn có ma thú vương tồn tại lô tạp nói có thể so với tu tư đại công quốc một nửa lớn nhỏ cái kia đến lớn bao nhiêu tu tư đại công quốc cụ thể lớn bao nhiêu phong hổ không tốt đo lường tính toán nhưng căn cứ kỳ cảnh bên trong bá tước hầu tước vân vân quý tộc số lượng đo lường tính toán đến nhìn hẳn là sẽ không dưới cùng hơn hai trăm vạn km h vậy cái này địa bàn một nửa chính là hơn một trăm vạn km h con mẹ nó hoa hạ mới chín trăm sáu mươi vạn km h mà thôi đây chẳng phải là nói m ộ、so、tóm lại có thể xác định cái không gian này diện tích muốn so địa khu lớn hơn nhiều đương nhiên cũng không nhất định sẽ lớn quá nhiều dù sao địa cầu trên trăm phần có bảy mươi diện tích cũng là hải vực lục địa chiếm cứ tỷ lệ có chút ít nguyệt nha hồ có cơ hội nhất định phải đi nhìn xem phong hồ nghe vậy lẩm bẩm nói nếu là đi theo người vương tử kia mà nói nghị không đi nguyệt nha hồ đều không được lô tạc nói có ý tứ gì hắn liền ở tại nguyệt nha hồ a phong hồ hỏi ma ư n g vương quốc kinh đô ma ư n g thành liền xây dựng ở nguyệt nha hồ phụ cận vừa vặn bị nguyệt nha hồ bao vây gần một nửa trở thành ma ư n g thành tâm chắn thiên nhiên nguyệt nha hồ bên trên có không ít diện tích không nhỏ hòn đảo Bất tử, quá nếu chỉ phân cho phân những phòng vương đó phòng đệ lô à là mà là cái thực cũng có thuộc kia khói nói, tại Nha ưng vương Nguyệt bên trong hẳn mình đảo nhỏ. thất Hồ tử sự l về đệ đào tạp nói ngươi không phải nói nguyệt nha hồ có ma thú vương sao bọn họ sẽ không đánh lên sao phong hồ nói đương nhiên sẽ không nguyệt nha hồ vương giả cùng ma hưng vương quốc hẳn là tồn tại thứ quan hệ nào đó tại chạy tại nguyệt nha hồ lên thuyền chỉ bên trên chỉ cần là mang theo vương thất cơ sĩ, liền sẽ không bị phía dưới ma tướng cấp trở lên thủy quái công kích về phần ma binh cấp thủy quái đi ra cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn lô tạp nói có ý tứ quan hệ hợp tác sao lô tạp cái kia ngạc quy ở chỗ nào phong hồ hỏi trong hồ một cái đảo nhỏ phụ cận ngạc quy không thể thời gian dài ở tại trong nước cần hơi thở cái kia hòn đảo có thể tính là nó địa bàn trước đó sư thúc ta liền là lại cái kia trên hòn đảo chờ hắn thời gian rất lâu thế nhưng là cái kia ngạc quy cũng rất thông minh giống như biết rõ sư thúc ta tại mai phủ căn bản không lên mờ lô tạp nói vậy chúng ta muốn tìm một đầu thuyền phong hồ nói ân bao một đầu thuyền liền có thể lô tạp gật đầu nói tục ngữ nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước nơi này có một cái cự đại vân long hồ như vậy dựa vào lấy vân long hồ mà sống người tự nhiên cũng không phải số ít không ít người đều ở nơi này lấy đánh cá mà sống ma quật không gian cùng địa cầu có quá nhiều không giống nhau địa phương ở chỗ này h u n g thú số lượng không ít nhưng là g i ã thú bình thường số lượng càng nhiều hoàn toàn không giống địa cầu bên trên hung thú nhiều h quả t ự c muốn c h n l a n g i ế hết, t không b ỏ k h ô n g t r o hoang n g dã m ặ c dù có h u n g nhưng hung thú, nhưng là hung thú là mươi ậ t độ, n h n g l c h ơ n thú vương trí loãn bản năng phong hổ cảm giác trên địa cầu nhất định có đại bí mật tỷ như cái kia mười hai đạo thất thải quang trụ chỉ tiếc muốn giải khai bí mật này sợ là không phải siêu việt chiến thần tồn tại không thể lấy phong hổ hiện tại tiêu chuẩn còn kém xa tốn hao mười lăm kim tệ trực tiếp mua một đầu nhìn qua coi như cường tráng thuyền đánh cá sau đó từ lô tạp c h è o thuyền hai người ngoài ra một cái tiểu hồ ly hướng về vân long hồ bên trong vệ tới lúc đầu phong h ồ là nghĩ đến thuê một đầu thuyền thế nhưng là nơi này ngư dân vừa nghe nói muốn đi tới gần hồ trung tâm rót nguyên một đám liền thẳng lắc đầu bọn họ ở tại vân long hồ phụ cận dựa vào cái này hồ lớn ăn cơm đối với vân long hồ châu nguy hiểm tự nhiên mười điểm biết rồi ở ngoại vi ngẫu nhiên sẽ còn đụng phải hung thú cấp bậc thủy quái thì càng không cần phải nói muốn đi tới gần hồ trung tâm địa phương đi phổ thông ngư dân thực lực nhiều nhất bất quá là ma binh đẳng cấp ngẫu nhiên ứng phó một chút cấp thấp ma binh đẳng cấp thủy quái vẫn được bắt được một cái chẳng khác nào là tiểu phát một bút nhưng là muốn đi tới gần hồ trung tâm địa phương vậy coi như là tìm cái chết thuyền này có thể không thế nào cường tráng sẽ không bị phía dưới thủy quái đụng gay rồi a phong hồ hơi có chút lo lắng nói mặc dù hắn chưa thấy qua cái gì hồ lớn biển cả c ũ n g không tại thủy hệ bên trong bơi q u a lặn bất quá cơ bản một chút bơi lội tư thế hắn vẫn là biết dù sao căn cứ khu bên trong bể bơi vẫn là nhưng là trong hồ bơi bơi lội cùng nơi này khẳng định không thể giống nhau mà nói cũng may phong hổ cũng có chuẩn bị sớm tại trong hạt châu không gian chứa đựng không ít không khí hắn đã thí nghiệm qua cho dù là không khí cũng có thể thông qua hạt châu không gian di chuyển đến trong miệng mình cung cấp hô hấp bình thường sẽ không nếu không mà nói nơi nào còn có ngư dân dám đi thủy lợi đánh cá trong nước mặc dù có không ít hung thú tại thế nhưng là đại đa số hung thú phạm vi hoạt động tương đối gần bên trong bọn chúng quen thuộc tại khu nước sâu hoạt động cực ít sẽ bay tới thượng tầng thủy vực lô tạp lắc đầu nói cái này vân long hồ cách bọn họ tu ma cốc không tính quá xa cười hắn cực phẩm ma r ấ t mã mấy giờ công phu liền có thể đến nơi này đối với vân long hồ hắn cũng coi là khá là quen thuộc lô tạp trèo thuyền tốc độ vẫn tương đối nhanh hắn không có sử dụng truyền thống thuyền mái trèo mà là tại trên bờ chặt một cây đại thụ sau đó bổ ra mấy cái tấm ván gỗ phóng tới xuyên vào trực tiếp lợi dụng tấm ván gỗ lớn tắt nước tốc độ so với thuyền mái trèo đến phải nhanh rất nhiều đó có thể thấy được g i a hỏa này đối với vân long hồ s á t thực biết rồi không ít thông qua hồ trung tâm một chút đảo nhỏ xem như vật tham chiếu mới bất quá hai giờ khoảng t r ư ờ n g công phu liền đã đã tới mục đích chính là chỗ này cái kia ngạc quy hang ổ ở nơi này phụ cận đã từng có nhiều lần đều có người đi qua nơi này thấy qua cái kia ngạc quy thân ảnh lô tạp nói t ố t vậy chúng ta lên trước đảo nhỏ nhìn xem nó lúc này có hay không ở trên đảo phong hổ nói hòn đảo này không tính quá lớn bất quá trên đảo mọc đầy xanh lun tươi tốt thảm thực vật rất nhiều thực vật cũng là cái này trong ma quật không gian đặc thù phong hổ cũng không nhận ra đảo nhỏ một bên xem như bãi bùn mặt khác một bên thì là vách núi treo leo phong hổ bọn họ từ bãi bùn lên đảo sau đó đem thuyền đánh cá kéo tới trên bờ bọn họ cũng không muốn thuyền đánh cá bay đi nếu không mà nói bọn họ sẽ phải bị vây ở chỗ này ta nói ngươi thật muốn đi tìm nó phiền phức ca đây chính là ngạc quy thế nhưng là thú vương ngươi có nắm chắc không lô tạc hỏi thử xem ta cũng không biết phong h ổ hưng phấn nói săn giết một cái thú vương đây là hắn lần thứ nhất hắn cũng không biết có nắm chắc hay không bất quá luôn luôn muốn thử một chút nhìn mới được tại phong h ổ bọn họ lên bờ thời điểm vân long hồ một bên một đầu đạt đến lâu thuyền cũng bắt đầu chậm dài xuất phát trên đảo này trừ bỏ đầu k i a n g n ạ c quy bên ngoài còn có hung thú khác có đây không phong hồ hỏi trước đó hẳn là có bất quá về sau giống như đều bị sư thúc ta giết chết lô t ạ p nói tốt h ta hai người vừa đi vừa nói mà phong hồ trên người tiểu hồ ly lại có động tác nó trực tiếp từ phong hồ trên người nhảy xuống tới cái mũi nhỏ bốn phía n g ư ờ i con mắt có chút nhau lại tựa như là phát hiện gì rồi ghê gớm bảo bối một dạng a nhìn đến tiểu hồ ly có phát hiện a phong hổ thấy thế không khỏi hai mắt tỏa sáng tiểu hồ ly tầm bảo thuộc tính hắn nhưng là đã sớm biết trước đó tại t r o n g khe cửa phát hiện một khoả cây nấm hai người chia đều về sau tiểu hồ ly thực lực đại tiến mà hắn càng là nhận điện thoại lĩnh ngộ được thần tồn tại rất nhanh tiểu hồ ly đi tới trong đó một cái bãi bùn bên cạnh bắt đầu dùng nó móng đ u ố t nhỏ dùng sức moi phía dưới hạt cát nó đang làm cái gì chẳng lẽ cái này hạt cắt phía dưới còn có cái gì đ ồ t ố t sao lô tạp thấy thế không khỏi kỳ quai nói không biết có lẽ nó có phát hiện gì phong h ổ nói tiểu hồ ly động tác rất nhanh chỉ chốc lát sau moi ra một cái hơn nửa thước sâu hố to đại lượng hạt cắt bùn đất bị trồng chất ở một bên mà tiểu hồ ly đột nhiên phát ra chi chi chi tiếng t có thu hoạch đăng nhập http n、Ad、phong h ổ hướng về hố cắt bên trong nhìn lại chỉ thấy một chút xíu thứ màu trắng tại tiểu hồ ly thanh lý phía dưới chậm rãi toát ra chân dung đây là trứng phong hổ thấy thế không khỏi con người co r ụ t lại thật l ớ n t r ứ n g đây là cái gì t r ứ n g lô tạp cũng là khá là chấn kinh cái này t r ứ n g xác thực không nhỏ móc ra về sau khoảng chừng cao cỡ nửa người hơn nữa trong này cũng là chỉ có một cái t r ứ n g mà là hai cái đây rốt cuộc là cái gì hung t h ú t r ứ n g nhìn qua cái này t r ứ n g còn có sức sống phong hổ nói hắn có thể cảm giác được cái này t r ứ n g bên trong tinh khí còn có sinh mệnh ba động ngạc quy t r ứ n g nhất định là đầu kia ngạc quy t r ứ n g phát tài lần này thực sự là phát tài thú vương c h i noan a lô tạp thấy thế không khỏi mở to hai mắt nhìn thú vương c h i noan là cực kỳ hiếm thấy nếu là lựa chọn ấp t r ứ n g cuối cùng là rất có thể được một cái thu vương liền xem như không chiếm được thu vương cấp chín thực lực ma tướng cấp hung thú vẫn là không có vấn đề nhưng là thú vương c h i noan tác dụng lớn nhất cũng không phải là ở chỗ ấp t r ứ n g mà là ăn không sai chính là ăn thú vương c h i noan bên trong ẩn chứa có bộ phận thú vương sinh mệnh tinh hoa càng có hơn bộ phận tiên thiên linh lực ă n về s o đối với thân thể lớn coi chỗ tốt nhất là cấp chín ma tướng nếu là có thể ăn vào một k h ỏ a thú vương c h i noãn trên cơ bản liền có thể tấn thăng làm ma soái đây mới là thú vương c h i noãn tác dụng lớn nhất lập tức lô tạp trong mắt tiểu tinh tinh sáng lên nếu là hắn có thể đủ ăn trong đó một k h ỏ a thú vương c h i noãn chẳng lẽ có thể trực tiếp tấn thăng làm ma soái nếu là hắn thành ma soái phong h ổ kia vẫn là hắn đối thủ sao thú vương c h i noãn đầu kia thú vương đời sau h ắ c h ắ cơ c hội tốt ta đang lo tìm không thấy tên kia đây ngươi nói ta nếu là đưa nó chứng trực tiếp đợp nó có thể hay không trở về phong hổ nói đập lô tạp nghe vậy không khỏi cổ quái nhìn xem phong hổ hắn biết rõ phong hổ cũng hẳn là cấp chín ma tướng trước mắt cái này có hai cái thú vương c h i đ o á n chỉ cần ăn hết trong đó một cái trên cơ bản ổn ổn liền có thể tấn thăng làm ma soái hắn không ăn thứ này lại muốn lấy đợp dẫn tới ngạc uy Gia Không đúng, hòa sao? hốc bệnh này, đầu có có lập ẽ hắn căn bản là không biết thú vương chi chân chính tác dụng đâu. Trưng 500, hung mánh căn bản vương noãn dụng Trưng ngạc tác biết là l đâu. quy.、Lập、tức lô tạp trong lòng lửa nóng hắn cũng không có quên mình bây giờ vẫn là phong hổ tù binh đâu nếu là hắn có thể từ trên người phong hổ này l ừ a gạt đi ra một cái thú vương chi noãn sau đó ăn hết thuận lợi tấn thăng làm ma soái có lẽ có thể phản chế đối phương sau đó từ trong tay hắn cầm tới giải dược thuận tiện còn có thể cho hắn ăn chút độc dược sau đó khống chế thực lực này cường hãn không tưởng nổi ra hỏa nếu là mình có thể thuận lợi tấn cấp ma soái khống chế nữa ra hỏa này từ đó dò tham đ ổ lục chi thành chân chính bí mật có lẽ bản thân kỳ ngộ liền thật muốn đến, đến rồi một cái không hiểu thấu xuất hiện thành trì bên trong cao thủ lại nhiều dòa người trong đó khẳng định ẩ n chứa không ít bí mật ách ngươi đập ra mà nói vậy khẳng định có thể dẫn tới đầu kia ngạc quy nhưng làm như vậy cũng quá lãng phí lô tạc nói lãng phí như thế thú vương c h i đ o á n vẫn là rất khó được đến ấp chứng đi ra mà nói cũng là không nhỏ trợ lực đâu phong h ổ nghe vậy gật đầu nói n g ặ t quy cái đồ chơi này là thuộc về sống l ư ợ n g cư động vật nếu là có thể mang về địa cầu mà nói cái kia tương lai phong gia điểm tiếp tế lại có thể gia tăng về sau một cái đỉnh cấp đỉnh phong chiến lược đúng vậy à trực tiếp đập quá lãng phí bất quá cái này cái này thú vương c h i đ o á n cùng thú vương ở giữa khẳng định tồn tại có m ạ c danh liên hệ chúng ta trước đem thú vương chi nón o đem đến gò đất mang trực tiếp đập là quá lãng phí không bằng trực tiếp n ư ớ n g ăn như thế cái kia ngạc quy cảm nhận được bản thân chứng chết rồi nhất định sẽ chạy đến lô tạp đề nghị phong h ổ nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua lô tạp i a hỏa này lúc nào hóa thân thành một cái ăn hàng bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ngược lại cảm giác cái này lô tạp cân nhắc lại là rất đúng nếu là ở nơi này mà nói quá mức tới gần mặt nước không thể nói trước tên n g n kia trực tiếp liền chạy nếu là đem nó dẫn tới hòn đảo trung gian vậy nó liền xem như muốn chạy cũng cần tốn hao một chút thời gian tốt cứ làm như thế trước tiên đem hai quả này trứng mang đi phong hổ nghe vậy gật đầu nói sau đó hai người một người ôm một quả trứng hướng về hòn đảo trung gian đi đến phong hổ cố ý tuyển một cái cùng loại hẻm núi địa hình hai bên cũng là vách núi hắn còn đuổi lô tạng đem vách núi một bên khác phong kín sau đó chuẩn bị kỹ càng hòn đá ở cửa ra chỗ chờ ngạc quy vào bẫy về sau lại đem nó đường lùi phá hỏng phen này công phu trọn vẹn hao tốn phong hổ bọn họ không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian sau đó phong hổ đem mặt khác một cái thú noan giấu đi dựng lên đống lửa trực tiếp đem mặt khác một cái thú noan ném vào ba dẫn hỏa mảnh gỗ phát ra âm thanh mạnh liệt hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt cái kia thú noãn không hổ là thú vương chi noãn tại nhiệt độ cao như thế phía dưới trọn vẹn đốt năm phút đồng hồ phong hổ như cũ có thể cảm giác được cái kia thú n o n trung sinh mệnh khí t ư c chỉ bất quá theo t u ổ i lửa thiếu đốt thú nón t r u n g sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu đ ớt thôi mà lúc này nguyên bản đang tại đáy hồ tới lui bốn phía bắt hung thú ăn ngạc quy đột nhiên phát ra rên dỉ một tiếng sau đó nhanh chóng kích thích bản thân móng đ u ố t hướng về bản thân hang ổ du động nó vừa mới sinh hạ hai đứa bé tổn thương nguyên khí nặng nghề đem hai đứa bé vùi sâu vào hố cắt chậm dãi ấp trứng mà nó mình thì là tiến vào vân long hồ bên trong săn bắt hung thú tìm kiếm một chút đối với mình hữu í c h linh thảo ăn để cầu khôi phục thân thể nhưng lại không nghĩ lại có thể có người thừa dịp nó không ở nhà công phu tìm được nó hai đứa bé mà bây giờ trong đó một cái hải tử sinh mệnh khí tức đang tại cấp tốc hạ thấp thậm chí đến lập tức liền có dập tắt cấp độ có người muốn giết nó hải tử ngặt quy điên cuồng du động rất mau trở lại đến bên bờ đầu tiên là nhìn thấy bị phong hổ bọn họ kéo lên bên bờ thuyền đánh cá thân hình khổng lồ vọt thẳng đi qua tam hạ lưỡng hạ đem thuyền đánh cá đập thành mảnh vỡ nhân loại là nên chết nhân loại chỉ có nhân loại mới có thể chế tạo dạng này đội thuyền ngạc quy dù sao cũng là thú vương trí tuệ không yếu chỉ là nhìn thấy đội thuyền liền đã đ o á n được tổn thương nó hải tử là nhân loại có động tĩnh tựa hồ là nó đến rồi phong hồ nói khẽ ân hẳn là muốn tới chứng kia hẳn là cũng sắp chín rồi đợi lát nữa nơi này liền muốn trở thành chiến trường ta cũng không thể giúp cái gì rút ngay tại một bên cho ngươi t r ợ huy động viên đi cái này chứng dù sao cũng đã chín để ở chỗ này vạn nhất bị hai người các ngươi đánh hư vậy coi như thật là đáng tiếc không bằng để cho ta trước mang theo lô tạp đề nghị ân tuất ngươi trước cầm phong hổ nghe vậy gật đầu không có chút nào hoài nghi lô tạp động cơ không trong sáng chuẩn y cua tui nét lô tạp nghe vậy lại hỉ trực tiếp đem đã không có sinh mệnh khí tức thú nón chứa vào bản thân không gian chữ a vật ma khí bên trong sau đó nhanh chóng t ố i lui vật tới tay hắc hắc phong hổ chờ ta đột phá ma x o á i h ã y lợi đấy đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở trong trận chiến đấu này sống sót mới được đối với phong hổ muốn săn giết ngạc quy cử động lô tạp một mực không tán thành hắn không cảm thấy phong hổ có thể giết chết ngạc quy mặc dù ngạc quy mới đột phá đến thú vương cảnh giới không có mấy năm nhưng là dù sao cũng là thú vương hắn qua nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói qua có ma tướng khiêu chiến thú vương hoặc là ma x o á y có thể thành công bất quá lô tạp hay là hy vọng phong hổ không muốn cứ thế mà chết đi dù sao hắn còn không biết đối phương đến cùng ở trên người hắn hạ độc gì bên bờ ngạc quy phát điên trực tiếp phá đi c h i ế c kia thuyền đánh cá sau đó liền thấy tiểu hồ ly móc ra h ồ to mà trong h ồ lớn hai cái nguyên bản tồn tại thú đ o á n đã sớm không cánh mà bay nó có thể cảm giác được hai đứa bé bên trong một cái đã chết mà mặt khác một cái còn rất tốt hoặc là ngay ở phía trước cách đó không xa nện bước kiên định bộ pháp ngạc quy hướng thẳng đến một cái khác hài t ử vị trí phương bỏ đi ầm ầm ầm phong hổ cảm giác được mặt đất chấn động một cái quái vật khổng lồ sắp xuất hiện mà tại phía xa chỗ cao lô tạp cũng nhìn thấy ngạc quy khoe miệng không khỏi toát ra mỉm cười ngươi không phải muốn giết ngạc quy sao hiện tại nó đến rồi hy vọng sẽ không hù đến ngươi đi là ngạc quy thể tích phi thường khổng lồ tối thiểu có dài hơn mười thước độ vẫn là không đi đầu bộ cùng phần đuôi tình hung dưới chỉ là độ cao thì có năm sáu mét không sai biệt lắm tương đương với hai tầng lầu cao như vậy như thế tuyệt đại hung thú vương ẩn chứa lập ự thực c cũng không nhìn được cũng lượng, liễu lưới. Mẹ hắn, đây cũng quá lớn l khủng Phong nhìn này không nhịn hắn, quả quá sau, thấy hồ hỏa bố. đây ra rồi về Mẹ tức phong hổ bắt đầu hoài nghi lô tạp dụng tâm thế mà để cho mình tới giết một cái như vậy quái vật khổng lồ mẹ nó xác định không phải tại hố bản thân kỳ thật khi nhìn đến cái kia hai khoả trứng thời điểm hắn nên có chỗ cảnh giác cái này ngạc quy thể tích sẽ không quá nhỏ bằng không thì mà nói phổ thông trứng r ù a liền trứng gà cũng không bằng mà trước mắt cái này chứng r ù a mẹ nó đều có cao cỡ nửa người có thể sinh ra tới lớn như vậy thể tích chứng nó mụ mụ lại là một cái tiểu gia hòa sao chỉ là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ đến cái này ngạc quy hình thể thế mà lớn như vậy không muốn nói cái gì trên lực lượng so đấu cái kia hoàn toàn là tán g d ố c phong hổ còn không hoài nghi gia hỏa này một móng vuốt có thể đem bản thân đánh bay đến mấy trăm mét bên ngoài đi mở ra điều tra thuật ngạc quy thu vương sơ cấp lượng hp b lực lượng ba tốc độ ba vì sinh sản ở vào thời kỳ suy yếu toàn bộ thuộc tính hạ xuống một phần ba la s e r cấp thú vương không sai bất quá lượng hp lực lượng tốc độ vì sao cũng là dấu chấm hỏi thế mà nhìn không ra cụ thể trị số bất quá cũng may nó trên đỉnh đầu thanh máu vẫn còn không biết cụ thể thuộc tính giá trị nhưng là chỉ có cái này thanh máu cũng kém không nhiều vậy là đủ rồi mà phía sau cùng xuất hiện thời kỳ suy yếu nhất định chính là thần lai chi bút lúc đầu Phong hổ như khổng đối cái quái mặt một cái như vậy, quái vật vậy lập ồ đã tuyệt vọng. Hắn không cảm thấy bản thân có thể giết chết một vọng, v hắn không bản như cảm có cái y đại gia hỏa, mà h í a sau tức h thuộc tính hạ xuống một phần ba, là cho hắn một chút hy ờ i kỳ suy yếu, xuống toàn một một t là vọng. bộ ba, Lập tức, phong hổ khởi động phong lan g chi lực đồng thời lại mở ra biên độ tăng trưởng pháp khí cái này biên độ tăng trưởng pháp khí biên độ tăng trưởng độ lực lượng quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai biệt lắm lúc bắt đầu thời gian có thể tăng cường 40% n h i ề u mà bây giờ tăng cường biên độ nhiều nhất cũng chỉ có 30%. bất quá ba mươi phần trăm lượng cũng đã không nhỏ tối thiểu nhất phong lang chi lực tăng thêm biên độ tăng trưởng pháp khí phong hổ tại phương diện tốc độ là tuyệt đối đánh thắng ngạc quy dù sao ngạc quy cũng là rùa rùa động tác đều tương đối vụ về đây là chủng tộc thế yếu nếu là ở tác chiến trong nước mà nói vẫn còn đỡ một ít trên lục địa tác chiến vậy cái này thế yếu lại bị làm lớn ra mấy lần ngạc quy cũng biết bản thân thế yếu thế nhưng là lúc này nó trong lòng tràn đầy l ử a giận nhất định phải tiêu diệt trước mắt nhân loại này không thể tại mấy chục mét trên vách đá lô tạp lúc này trực tiếp gõ cái kia thú vương c h i n đoãn sau đó bắt đầu ăn như gió q u ố n mới vừa ăn lần đầu tiên lô tạp cũng cảm giác được bản thân toàn thân phát nhiệt một dòng nước gấm truyền khắp toàn thân mà lúc này tiểu hồ ly cũng không biết lúc nào xuất hiện ở cái kia lô tạp bên người cũng bắt đầu ăn cái kia thú vương c h i n đoãn một bên lô tạp thấy thế lúc đầu nghĩ đuổi nó đi nhưng là muốn nghĩ thứ này vẫn là nó phát hiện cũng không có ý tốt động thủ lại nói cái này miếng thú noan quá lớn ẩn chương ứ a hoa trong tinh năng đó l năm h chỉ h riêng ắ trăm người, cũng ăn không hết. Hơn nữa còn hết, thứ hai. Về phần phong hổ, lúc lô này hắn n c linh một nhanh chân đến trước lô tạp cùng tiểu hồ ly thoải mái nhàn nhã ăn nướng chín ngạc quy trứng mà phong hổ thì là tại trong hạp cốc cùng ngạc quy chiến đấu hăng hái không thể không nói mặc dù chiếm cứ hình thể ưu thế ngạc quy lực lượng cực mạnh nhưng là bởi vì thân thể quá lớn cũng lộ ra khá là vụ về nếu là ở trong biển vẫn còn đỡ một ít thế nhưng là phóng tới lục địa này bên trên chỉ có thể nói lấy ngạc quy tốc độ cũng liền cùng đồng dạng đỉnh tiêm võ giả đỉnh cao không sai biệt lắm cho dù là không có mở ra kỹ năng trước đó phong hổ đều có thể lợi dụng tốc độ hoàn ngược ngạc quy thì càng không cần phải nói mở ra kỹ năng về sau phong hổ lợi dụng bản thân ưu thế tốc độ tại ngạc quy móng nuốt đến trước đó tại nguyên chỗ lưu lại một tàn ảnh mà bản thân hắn thì là nhanh chóng chạy đến cái kia ngạc quy sau lưng sau đó một cái nhảy lấy đà trực tiếp nhảy đến đó ngạc quy trên lưng sau đó trực tiếp một cái đại tá bắt khối chém vào ngạc quy trên lưng sau đó để cho phong hổ im lặng một màn xuất hiện hắn đại tá bắt khối tại ngạc quy trên người tổng cộng chỉ tạo thành hơn một ngàn tổn thương nói cách khác bình quân xuống tới một đao cũng liền tạo thành hai ba trăm điểm thương tổn con mẹ nó gia hỏa này phòng ngự rốt cuộc là cao bao nhiêu phong hổ lần này bình thường mà nói tối thiểu có thể đánh ra bảy tám chục khoảng trừ mức thương tổn nhưng là phóng tới cái này ngạc quy trên người cùng b ấ t phá phòng cơ hồ không có gì khác biệt phải biết phong hổ bản thân lực công kích liền đạt đến gần bảy mươi nghìn sau đó lại thông qua kỹ năng và pháp khí biên độ tăng trưởng tùy tiện một đao tiền có thể tạo thành mấy trăm ngàn tổn thương hơn một ngàn lượng máu đối với ngạc quy mà nói quả thực cùng mưa b ù i một dạng căn bản không đáng giá nhắc tới có được hay không không thấy được nó thanh máu ngay cả động cũng không kéo một lần tiện tay lại tại s á c rùa đen bên trên vạch mấy cái mỗi lần cũng chỉ có thể tạo thành hai ba trăm điểm thương tổn phong hổ triệt để từ bỏ đây là ở vào thời kỳ suy yếu toàn bộ thuộc tính hạ xuống một phần ba ngạc quy mẹ trái trứng đây nếu là toàn thịnh thời kỳ ngạc quy cái kia đến có bao nhiêu lợi hại nhưng mà phong hổ nhưng lại không biết cái này ngạc quy mặc dù chỉ là sơ cấp thu vương nhưng nó huyết mạch phi phạm tự nhiên muốn so phổ thông thú vương muốn cường hắn nhiều coi như bình thường trung cấp thú vương chỉ sợ cũng nó đối thủ đương nhiên nó cũng đừng hòng giết thú vương khác bởi vì tốc độ quá trưởng theo không kịp đối thủ đúng à, ta thực sự đần rùa đen cứng rắn nhất chẳng phải là cái này vỏ bọc nha ta làm gì nhất định phải công kích nó vỏ bọc phủi đi mấy lần phong hổ chỉ ở ngạc quy trên lưng hoạch xuất ra mấy đạo dấu vết sau đó không khỏi vỗ nhẹ đầu sau đó vẫn là chuyển đổi mục tiêu hắn không có đi tiến công n g ạ quy đầu chỗ đó quả thực có chút nguy hiểm vạn nhất bị cắn đến một hơi coi như thật ngay cả mạng sống cũng không còn bất quá cũng may da hỏa này trừ bỏ đầu bên ngoài còn có cái đuôi ngặc quy hình thể to lớn tựa hồ biết rõ phong hổ tại nó trên lưng bắt đầu kịch liệt hoảng động thân thể mà phong hổ thì là dựa vào thân pháp cấp tốc chạy trốn đến ngặc quy cái đuôi bộ vị ngặc quy thể tích rất lớn mặc dù chỉ là một cái đuôi nhưng là tại phong hổ nhìn đến cũng có hơn một mét thô không sai biệt lắm dài hơn hai mét tựa như là một cái to lớn mãng xa một dạng tùy ý lắc lư một lần quất vào trên lưng mình phong hổ thì là tránh trái tránh phải sau đó lợi dụng bản thân d a o găm trực tiếp đem người cố định tại ngạc quy cái đôi đoạn trước tùy ý cái kia ngạc quy cái đôi lắc lư mà phong hổ thì là lợi dụng d a o găm lực lượng cố định trụ thân thể của mình sau đó lần nữa móc ra mặt khác một cây d a o găm sau đó bắt đầu rồi bản thân g i ế t rùa đại nghiệp tiện tay đồng dạng dưới lập tức một cái đạt đến hơn năm ngàn tổn thương lập tức xông ra không khỏi làm phong hổ trong lòng âm thầm gật đầu mặc dù đem so sánh với hắn bình thường cung cấp mà nói như vậy một đao chỉ có hắn một phần mười vẫn chưa tới tổn thương bất quá hắn cũng rất thỏa mãn trốn ở vị trí này nhất định chính là tự nhiên tuyệt hảo đồ sát ngạc quy phương thức cao nhất đương nhiên loại phương thức này cũng chăm chú phong hổ có thể sử dụng ai bảo hắn có thể thông qua từ từ thôi huyết phương thức đem cái này ngạc quy cho mà i chết chia tay người không có hệ thống tự nhiên cũng không có khả năng này cho dù là có thể trốn ở chỗ này nhiều lắm là cũng chính là gãy mất ngạc quy cái đôi mà thôi nhưng mà đối với ngạc quy mà nói gãy mất một cái cái đôi mặc dù rất đau đớn nhưng là khoảng cách chết tối thiểu còn có một khoảng cách phong hổ lợi dụng trùy thủ sắp bén trực tiếp tại g i a hỏa này cái đôi bên trong chui cái động sau đó phong hổ bên trong động điên cuồng lợi dụng dao găm đem ngạc quy huyết n ụ c móc xuống sau đó để vào bản thân trong hạt châu không gian dù sao cũng là thú vương huyết n ụ c khẳng định đại bổ phong hổ còn không có n ế m qua thú vương thì đây tự nhiên không thể lãng phí hắn dự định cứ như vậy theo ngạc quy cái nuôi dùng sức đào một mực đào được cái này ngạc quy trong thân thể đi dạng này mới đủ đủ bảo hiểm vô luận cái kia ngạc quy như thế nào công kích sợ là cũng với không tới mình phong hổ không đứng ở ngạc quy trên người cắt thịt bị đau ngạc quy vẫn là bốn phía rời sông lấp biển lay động thân thể hoặc là trực tiếp đi v à chạm vách núi muốn đem phong hổ bước đi ra nhưng mà nhưng căn bản làm không được bị quản chế tại thân thể khổng lồ nó thậm chí liền phản kháng đều làm không được phong hổ từng đ a o cắt thịt mắt thấy ngạc quy trên người không ngừng bay ra nguyên một đám mức thương tổn mà thanh máu cũng theo phong hổ cắt thịt đang không ngừng là hạ xuống đỉnh vách núi bên trên lô tạp cùng tiểu h ổ ly rốt cục đem cái kia ngạc quy chứng cho chia ăn hoàn tất lô tạp tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó tựa hồ toàn thân đều tản ra yên hoa năng lượng thật lớn tại hắn trong thân thể quay cuồng sau đó không ngừng bị hấp thu lô tạp bắt đầu điều động thể nội năng lượng sau đó lôi cuốn một chút đến từ ngạc quy chứng năng lượng thần bí chuẩn bị đột phá đến ma x o á y cảnh giới về phần tiểu hồ ly giống như là h ư ớ n g say một dạng hai mắt mê ly bụng nhỏ bị chống đỡ tròn lưu lưu nằm trên mặt đất dưới da vô số năng lượng vận chuyển hiển nhiên cùng tại giống như lô tạp một dạng đang vận hành trong cơ thể mình năng lượng mà lúc này hòn đảo nhỏ này lần nữa n ê n đón một nhóm khác h nhân đại nhân cái này chính là cái kia ngạc quy chỗ nương thân chúng ta tại vân long hồ đi ngang qua kề bên này thời điểm gặp qua mấy lần một chiếc cao lớn ba tầng lầu trên thuyền mười mấy cái nhân ảnh đứng ở giáp ban phía trên nếu là phong hổ nhìn thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì người tới chính là trước đó bị bọn họ cự tuyệt qua hương yên ân nếu là công tử ta có thể đạt được ước mớn ngươi cũng tìm được phải có ban thưởng chúng ta lên đi ương yên gật đầu nói một đầu thú vương cảnh giới ngạc quy quả thật rất ít gặp ngạc quy cũng không phải phổ thông h u n g thú thực lực rất mạnh nhất là phần lưng mai r ù a vậy càng là chế tác t â m chắn tốt nhất vật liệu thiếu ậ m tìm được ma chí có được thể nếu vương là đ ạ nhân, còn có thể dùng để luyện thể h có c để chiến giác. Lợi dụng thú vương cấp bậc ngạc thú giáp. Lợi dụng vương q y luyện sắc so chế được đồ vật, hán độ cứng cùng năng lực chưa chế luyện hán năng phòng ngự đồ độ vật, với chưa luyện chế mai ra ù còn cường đại hơn mấy lần. Cho hơn lần. đại mấy m là dù ộ trên cái sơ cấp thú vương đẳng cấp ngạc quy sắc, dùng để luyện chế sơ vương thú tâm t đẳng dùng luyện để quy đảo này giống như có động tĩnh t ư ơ n g yên bên cạnh hai tên lão giả tiến lên một bước nói có động tĩnh chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước ưng yên nghe vậy nhớ ư n g mày cái này cũng không tốt xử lý có thể có đảm lượng tới g i ế t đi ngạc quy t h ú vương tối thiểu cũng là trung cấp ma soái mặc dù bên cạnh hắn cũng có ma soái bất quá cũng là sơ cấp mà bọn họ chạy tới g i ế t ngạc quy t h ú vương tự nhiên cũng là sớm kịp chuẩn bị mới dám đi lên ngược lại cũng không phải hắn không muốn làm mấy cái lợi hại hơn cao thủ hộ vệ chỉ tiếc hãn tại ma hương vương quốc bên trong địa vị thực sự không cao lắm nguyện ý ủng hộ người khác quá ít liền hai cái này ma soái cấp cao thủ vẫn là vương thất phân phối đâu tạm thời còn không rõ ràng lắm đi lên xem xét liền biết lao giả kia nói bọn họ nhưng lại không sợ có cái gì phiền phức cái này tu tư đại công quốc cũng là ma ương vương quốc nước phụ thuộc chỉ cần bọn họ lộ ra thân phận đến liền xem như tu tư công quốc đại công tức cũng phải lấy lễ để tiếp đón đương nhiên sẽ không lo lắng cho mình vấn đề an toàn chương bốn trăm chín mươi hai sắt c h ạ c chi ảnh lúc này phong hổ cả người hơn nửa người đều đã nhập ngạc quy trong bụng vô số máu tươi cơ hồ hội tụ thành suối nhỏ đỉnh vách núi bên trên lô tạp ở vào ngàn cần treo sợi tóc mà tiểu hồ ly cũng ở đây cố gắng tiêu hóa năng lượng ngạc quy trên đầu thanh máu đã hạ xuống tới không đủ một phần năm vị trí phong ngự cũng là bên ngoài mạnh bên trong suy yếu phong hổ một đao chạm tại có mai rùa địa phương chỉ có thể tạo thành mấy trăm tổn thương nhưng là tại mai rùa bảo hộ không đến cái đuôi bộ vị trực tiếp liền có thể tạo thành mấy ngàn tổn thương về phần coi hắn chui vào ngạc quy trong bụng về sau tiện tay một đao đều có thể tạo thành hơn vạn thậm chí mấy vạn mức thương tổn một phần năm lượng hê u kỳ thật đã đến ngạc quy cảnh giới tuyến phạm vi lúc này ngạc quy minh bạch bản thân không ổn muốn quay người đào tẩu sau lưng nguyên bản lô tạp nên dựa theo phong h ổ chỉ thị dùng tảng đá lớn đem giao lộ phong bế thế nhưng là lô tạp bề bộn nhiều việc ăn trứng rủa cũng không có đi phong bế giao lộ Điên tiếp quần ngạc quy trực từ một bên khác ương yên đám người vừa mới lên bờ liền thấy bị phá hư thuyền đánh cá lại thêm trên bờ cắt leo ra dấu vết cơ h ộ i rất dễ dàng liền khóa được ngạc quy thủ hướng hai bên người một bên từ bãi cát đến hẻm núi một bên khác từ hẻm núi đến bãi cát song phi trực tiếp tại trên nửa đường gặp gỡ đó là ngạc quy tình huống như thế nào ưng yên nhìn thấy ngạc quy chạy như bay tới thân ảnh lập tức giật nảy mình thiếu ra cái này ngạc quy không thích hợp mau tránh ra trong đó một tên lão giả trực tiếp mang theo cái kia ưng yên thân thể hướng về một bên nhảy tới mà những người khác thì là các hiện thân thủ sau đó ngạc quy giống như một chiếc đã mất đi phanh lại hệ thống cự hình xe tải một đường trượt về bãi cát nhưng mà ngay tại nó sắp bước vào nước loại vừa mới đến mục đích thời điểm ngạc quy còn sót lại một phần năm lượng máu cũng bị phong hổ làm hao mòn hầu như không còn toàn bộ ngạc quy thân thể trực tiếp đổ vào bên bờ chúc mừng ký chủ giết chết sơ cấp thú vương ngạc quy hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ thu hoạch được s ư ơ n g hảo dết đâm hình bóng thu hoạch được ngạc quy tinh hồn thu hoạch được ngạc quy tinh khí chúc mừng ký chủ thu hoạch được sát trạc chi ảnh xưng hảo thuộc tính cơ sở tăng gấp đôi thu hoạch được tự do điểm thuộc tính 1.000 điểm thu hoạch được điểm kỹ năng 100, t h u hoạch được đạo tặc kỹ năng ảnh đội ảnh đội kích phát về sau trực tiếp t ầ n thân trốn vào địa phương bóng dáng bên trong sau đó một đòn tạo thành gấp hai tổn thương cũng tại trong vòng năm phút đồng hồ tốc độ công kích gia tăng 10%, t ổ n thương tăng lên 30%. này kỹ năng nhưng tại trong chiến đấu sử dụng chúc mừng ký chủ tăng lên tới lv 1 1 1 cấp cụ thể thuộc tính như sau tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc s ư ơ n g hảo s ắ t c h ạ c chi ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp lv 1 1 1 lực lượng 14.715, 4.000. t h ể chất 14.449, 8.000. n h a n h nhẹn 21.120, 6.000. t i n h t h ầ n 12.259, 4.000. c ô n g kích 93.789, 24120. lượng máu 285.700, 1.20000. p hai o n ngự, g trăm tám mươi năm g bảy t r n g đ ộ i l ư n phong lang g g i á p p ngực, hai o n g l n g c h ế n h h ẫ n n p o g lang vòng cổ, p h o n g lang một í t r á i phong lang h ộ t í lại, p h o n g l a n g h ộ t ố i t r á i phong l a n g h m ư ố i phải, t h huyết ị m a trùy. Điểm kỹ năng, 138. kỹ năng chủ động tật phong bộ cao cấp độ thuần thục một t r m ư ơ i n m ư g h ì n đâm mù trung cấp độ thuần thục b ố 1 t 0 0 m đại tá bắt khối trung cấp thuần thục chín 0 0 ă m n ă i s u m n vn nhất kích tất sát trung cấp độ thuần thục chín 0 0 ă m ứ c thích trung cấp độ thuần thục bốn t 0 0 m kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục chín 0 0 ă t h ì thâu tập trung cấp độ thuần thục bốn Hành, trung cấp, độ thuần thuộc 187 ảnh phân thân trung cấp độ thuần thục một trăm sáu mươi bốn t h một trăm linh ảnh độn trung cấp độ thuần thục một trăm sáu mươi bốn một trăm linh một t 9 3 1 0 0 0 0 hai tay vũ khí tinh thông cao cấp độ thuần thục 221-10.000. t thật cương đại thuộc tính cơ sở tăng gấp đôi mẹ nó đây chính là chiến thần sao hơn nữa s ư ơ n g hảo cũng thay đổi giết đâm hình bóng nghe vào liền so đạo tặc cái gì cao đại thượng rất nhiều đẳng cấp cũng đến 111 cấp điểm kinh nghiệm lại là 100% t r phần trăm b ố bản thân còn có thể thuận thế tăng lên đáp a m 1 t t cấp bất quá tăng lên về sau giá trị không lớn cấp một chênh lệch đã không phải là cỡ nào rõ ràng bất quá tiến vào chiến thần cảnh giới về sau vẫn là có thể tiếp tục thăng cấp chỉ là không biết tiếp xuống thăng cấp con đường cụ thể như thế nào mà trong trò chơi đạo tặc đạt đến đỉnh cấp cũng chính là hai trăm cấp mà thôi chờ mình tấn thăng đến hai trăm cấp thời điểm có thể hay không thăng bất động sau đó thực lực một cái dừng lại ở hai trăm cấp trạng thái phong hổ không biết được bất quá nếu là mình thực lực có thể đạt tới hai trăm cấp đoán chừng cũng cần phải đạt tới siêu việt chiến thần cảnh giới a bất quá cũng không dễ nói ai biết được tiến vào chiến thần cảnh giới về sau là thăng cấp là thế nào tính đẳng cấp tại thực tập giai đoạn thời điểm phong hổ tấn thăng một cái cấp bậc chẳng khác nào là một cái đẳng cấp chờ đến sơ cấp võ giả giai đoạn chính là hai cấp bậc một cái đẳng cấp không biết tiến vào chiến thần cảnh giới về sau có phải hay không lại biến thành ba đẳng cấp một cái đẳng cấp nhân loại tại chiến thần cảnh giới thiết t r í có đẳng cấp sao phong hổ không rõ lắm lúc trước hắn thật đúng là không sao cả hiệu q u a chiến thần sự tình nếu là thật sự có đẳng cấp mà nói hoặc là hệ thống cứ dựa theo bản thân suy tính quy tắc đến cấp ba một cái đẳng cấp sợ là chờ mình tấn thăng đến lờ vờ hai trăm cấp thời điểm cũng chính là một tử khí đỉnh phong chiến thần a chiến thần thế nhưng là chia làm ba cái cảnh giới mặc dù tại ma quật trong nhân loại chỉ bị tùy ý chia làm sơ cấp trung cấp cùng cao cấp nhưng là nhân loại hoặc là hệ thống chưa hẳn sẽ như thế phân chia hơn nữa thú vương cho điểm kinh nghiệm cũng xác thực rất cao một cái thu vương thế mà đầy đủ bản thân tấn thăng một cấp lấy hệ thống sẽ không để cho bản thân tùy tiện thăng cấp đi tiểu tính đến xem bản thân suy đoán rất có thể là thực bất quá đánh giết ngạc quy về sau bản thân còn thu được ngạc quy tinh hồn cùng ngạc quy tinh khí Tinh hồn hắn biết là cái gì, có thể gia tăng tinh thần bất tinh trước tại giết thần thời điểm, hệ thống đã tưởng tưởng thưởng qua một chân khí châu. Cái này, tinh khí châu, có thể biệt cái gia cái lại, kia chiến điểm, Cái sai hồn hắn Nhưng đánh chân này không cùng chân không khí hóa hệ khỏa khí châu. khí châu, hay khí châu lắm. là lực, là có có quá gì, gì. ma qua đã xem xét một lần tinh khí châu thuộc tính phong hổ lập tức hiểu chân khí châu là cho nhân loại võ giả phục d ụ n g mà cái này tinh khí châu lại là cho hung thu phục dụng lập tức phong hổ nghĩ tới tiểu hồ ly tiểu hồ ly thiên tư phi phạm viên này tinh khí trâu cho nó mà nói cũng có thể nhanh chóng đưa nó đẩy đưa đến thú vương cảnh giới nếu là tiểu hồ ly có thể đạt tới thú vương cảnh giới đối với mình trợ giúp khẳng định không nhỏ phong hổ còn tại bên trong xem xét bản thân thu hoạch mà bên ngoài thì là x ô i trào cái này cái này ngạc quy thương thế thật kỳ quái a đang là tại phần đuôi phần đuôi cũng không phải là nó trí mệnh thương thế vì sao nó sẽ chết ở chỗ này đúng vậy a rất kỳ quái là ai giết nó vì sao đến bây giờ còn không xuất hiện chẳng lẽ nói không phải nhân loại trong này còn có một đầu có thể chém giết ngạc quy hung thú hay sao không biết là tình huống như thế nào chứ không nên tới gần để tránh gây nên hiểu lầm người ta thật vất vả làm chết khô một đầu thú vương lúc này bọn họ nhiều người như vậy hơi đi tới đúng là rất dễ dàng dẫn phát hiểu lầm có thể có thực lực giết chết thú vương hơn nữa còn là một đầu ngạc quy người thực lực sợ không phải phổ thông sơ cấp ma soái có thể chạm đến có thể là trung cấp ma soái thậm chương í cao cấp ma hóa xoái. Tiểu tiêu hồ ly đã k bốn trăm chín mươi ba thực lực đánh mặt đây là một cái hừng hổ hồ, chẳng lẽ là nó giết cái kia ngạc quy trong đám người đột nhiên xuất hiện một cái hừng hổ hồ, nhưng lại dọa những tên kia nhảy một cái có thể giết chết ngạc quy thú vương hừng hồ tuyệt đối là một cái cường đại thú vương không muốn nhất kinh nhất xạ cái này hồng hồ mặc dù nhìn qua mười điểm bất p h ẳ m còn không có đạt tới thú vương cấp độ cái này ngạc quy quả quyết không phải cái này hồng hồ giết chết ân xác thực như thế cái này hồng hồ thực lực mặc dù cũng đạt tới ngũ lục cấp ma tướng tiêu chuẩn nhưng khoảng cách thú vương còn kém không ít các ngươi nhìn cái này hồng hồ chẳng lẽ không cảm giác có chút nhìn quen mắt sao ương yên mở miệng nói phong hồ để lại cho hắn rất sâu sắc c ấn tượng cái này hồng hồ hắn tự nhiên cũng chú ý tới nhìn quen mắt ách tựa hồ chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua một dạng hưng yên phía sau một lao giả nói ta đã biết đây là người trẻ tuổi kia trên lưng hồng hồ một tên tuổi trẻ hộ vệ nói hưng yên nghe vậy nhìn người kia một chút người này chính là trước đó bị phong hổ một cước đá bay tên hộ vệ kia trách không được nhớ kỹ rõ ràng như vậy mà đi qua hắn như vậy đã nhắc nhở đám người cũng nhao nhao nhớ tới trước đó bọn họ gặp hai tên thực lực ngập trời thiếu niên anh tài một người trong đó trên người quả thật có một chỉ hưng hồ chỉ là cụ thể là không phải một cái này thì không biết dù sao thật giống như hoa hạ người nhìn người da đen một dạng nếu là không nhìn kỹ sợ là trong mắt bọn hắn người da đen dáng dấp cũng đều không sai biệt lắm mà nhân loại nhìn hồ ly cũng là như thế nếu không có tử tế quan sát rất khó phân chia hắn khác nhau chẳng lẽ là hai người trẻ tuổi kia đem ngạc quy i ế t một tên khác tuổi trẻ hộ vệ ngạc nhiên nói cái này sao có thể hai tên kia mặc dù lợi hại thế nhưng chỉ là cấp chín ma tướng mà thôi khoảng cách ma x o á y còn kém một chút làm sao có thể giết chết cái này ngạc quy chúng ta dự bị săn giết đầu này ngạc quy tại có hai tên ma x o á y đại nhân tình hung dưới còn làm ra đủ loại chuẩn bị sau đó một tên tuổi trẻ hộ vệ phản bác xác thực không có khả năng cái này hưng hồ có lẽ là n g o ạ i ý muốn xuất hiện ở đây hai tên ma x o á y bên trong một tên gật đầu nói cấp chín ma tướng đánh giết thú vương nói đùa cái gì thiếu chủ chúng ta còn phải đợi thêm dưới có động tĩnh không đợi người kia mở miệng nói xong một người trong đó chỉ cái kia ngạc quy cái đuôi bộ vị nói mà lúc này đám người ứng thanh nhìn lại xác thực nhìn thấy ngạc quy cái đuôi đang lắc lư chẳng lẽ ngạc quy còn chưa có chết không có khả năng nó đã chết ma x o á i lao giả nói ma x o á i cấp cường giả đã có thể dựa vào khí thế cảm ứng đối thủ tình huống đương nhiên cũng không bài trừ có người cố ý ngụy trang sau đó thu hút địch nhân mắc lửa chỉ là loại phương pháp này bình thường chỉ có nhân loại mới có thể bởi vì nhân loại xảo trá mà ma thú mặc dù cũng có xảo trá hạng người nhưng phần lớn tâm tính chất phác mà ngạc quy mặc dù hung ác nhưng là tâm cơ liền không được tốt lắm hô nín chết ta phong hổ mang theo đầy người huyết tương từ ngạc quy trong thân thể bỏ ra mọi người thấy một cái huyết nhân từ ngạc quy trong thân thể leo ra nguyên một đám lập tức như lâm đại địch gặp được không rõ tình huống bảo vệ bọn hắn thiếu ra tự nhiên là đòi hỏi thứ nhất leo ra phong hổ cũng đúng lúc thấy được đám người không khỏi s ư n g s ờ sau đó vui vẻ nói nhân sinh nơi nào không gặp lại thật là có duyên ương yên công tử chúng ta lại gặp mặt mà lúc này tiểu hồ ly cũng không lo được phong hổ đầy người máu đen trực tiếp nhảy đến phong hổ bờ vai bên trên theo phong hổ mở miệng tăng thêm tiểu hồ ly động tác đám người rốt cục xác định người này chính là bọn họ trước đó đã từng gặp được thiếu niên anh tài kia người người người làm sao theo nó bụng bên trong đi ra ư n g yên bên trái lao giả lắp bắp nói à ta và cái này ngạc quy vật lộn g i a hỏa này thật lợi hại ở bên ngoài ta đánh không lại sau đó liền từ nó cái đuôi nơi đó móc cái động sau đó chui vào cuối cùng là đem nó giết chết phong hổ thở mấy hơi thở hồng hộc nói cái gì ngươi ngươi là nói cái này ngạc quy là ngươi giết ư n g yên bên phải láo giả nhữ mày hỏi vừa rồi hắn còn nói cái này ngạc quy không thể nào là bị phong hổ giết chết kết quả phong hổ trở tay liền đi ra mặt mũi này quả thực bị đánh ba ba ba vang lập tức lao giả cảm giác mình thật là mất mặt đương nhiên là ta giết các ngươi không phải là muốn cướp ta chiến lợi phẩm a vừa nói phong hổ lập tức tản mát ra bản thân khí thế đạt tới chiến thần cảnh giới về sau đây là phong hổ lần thứ nhất tản mát ra bản thân khí thế tựa như là đang uy hiếp đối phương một dạng kỳ thật bằng không thì nếu là đạt tới chiến thần cảnh giới trước đó phong hổ có lẽ còn không nỡ một đầu thú vương thi thể nhưng là đạt tới chiến thần cảnh giới về sau phong hổ đối với cái này thật đúng là không có bao nhiêu cảm giác không phải liền là thú vương sao bản thân còn không có thành chiến thần liền chém giết một cái trở thành chiến thần về sau còn sợ về sau không lấy được thú vương thi thể sao mà hắn cũng không có quên bản thân còn tiếp một cái số một đầu chân nhiệm vụ trở thành nhưng yên vương tử c h o săn nhiệm vụ ban thưởng đẳng cấp thêm hai còn có một phần thần bí thường lớn sở dĩ phát ra khí thế khí thế ý tứ rất đơn giản ngươi xem ta mạnh đi mau tới đây mời chào ta đi ngươi ngươi ngươi ngươi đạt tới ma x o á i cảnh giới tương yên bên trái lao giả một bộ ngày chó biểu lộ ma x o á i đây chính là ma x o á i a ở không gian này quý tộc vi tôn mà chỉ có đạt tới ma x o á i cảnh giới về sau mới có tư cách bị phân đất phong hầu vì bá tức trở lên đại quý tộc ma x o á i c ư ờ n g giả cho dù là ở cường giả này như mây địa phương cũng là tuyệt đối thượng vị giả bất kỳ một cái nào thế lực cũng sẽ không ghét bỏ bên cạnh mình ma x o á i quá nhiều l i ê n tốt giống như bọn họ kỳ thật bọn họ đều đã hơn một trăm ba mươi tuổi vẫn chỉ là sơ cấp ma x o á i thực lực đồng dạng loại kia nhưng là bọn họ tại ma hương vương quốc bên trong cũng có được địa vị rất cao mặc dù chỉ là trước mắt h ư n g yên vương tử bảo tiêu nhưng là h ư n g yên vương tử đối bọn hắn cũng đều hết sức kính trọng đây chính là ma x o á i địa vị một tên ma x o á i cấp cường giả liền xem như ma hương vương quốc quốc vương cũng sẽ lấy lễ để tiếp đón phạm phải sai lầm nhỏ cũng sẽ không trách móc nặng nề bọn họ đi theo ương yên vương tử du lịch lâu như vậy rồi cũng không nhìn thấy một cái ma x o á i cấp cường giả nguyện ý theo hắn không phải ma x o á i cấp cường giả sẽ không đi theo hắn mà là ương yên vương tử bản thân trong tay thực lực quá yếu kế thừa vương vị khả năng cực kỳ bé nhỏ những cái kia đỉnh cấp ma tương có lẽ đối với ương yên vương tử cảm thấy rất hứng thú nhưng là ương yên vương tử ánh mắt cũng rất cao phổ thông ma tướng căn bản không để vào mắt còn không bằng phía sau hắn cái này tám cái hộ vệ Đương nhiên, hoàng triều liền không đi nói hoàng triều thực lực quá kinh khủng nghe nói còn có ma hoàng tồn tại phổ thông ma soái địa vị mặc dù rất cao nhưng còn chưa đủ lấy để cho ma hoàng hạ mình tối thiểu nhất cũng phải là cao cấp ma soái thậm chí là có hy vọng đột phá đến ma vương cảnh giới cao cấp ma soái mới có tư cách có thể nói từng cái ma soái cũng là một khối chiêu bài nhưng mà muốn lấy được tấm chiêu bài này cũng không dễ dàng lúc trước bọn họ một cái đều là phí sức chín châu hai hổ lực lượng lợi dụng đan dược đột phá Đến mức trong vương quốc giống như cũng tìm không ra mấy cái thiên tài như vậy tới đi dù cho là hoàng triệu bên trong cũng có thể xem như đỉnh cấp thiên tài chính là phong hồ hồi đáp ta liền nói cấp chín ma tướng làm sao có thể giết chết ngạc quy khẳng định phải ma x o á i mới được cái kia lão giả mở miệng cười nói sau đó nhìn phía sau đám người ý là các ngươi nhìn ta nói thật xin cấp chín ma tướng không có khả năng hắn là ma x o á i a cho nên hắn có thể giết chết ngạc quy ta vừa rồi giết chết ngạc quy thời điểm vẫn là cấp chín ma tướng bởi vì đang cùng ngạc quy vật lộn bên trong có chỗ l i n h ngộ cho nên mới tại vừa mới tấn thăng đến ma x o á i cảnh giới phong hổ thản nhiên nói phong hổ lời nói không khác một bàn tay đập vào cái kia láo giả trên mặt nhưng mà phong hổ không quan tâm hắn nhưng là muốn trở thành nhân yên vương tử số một chó săn mới xem như hoàn thành nhiệm vụ mới có thể cầm tới ban thưởng mà rất rõ ràng hai cái này láo giả chính là hắn tiến lên trở ngại là ảnh hưởng hắn trở thành nhân yên vương tử chó săn t r ư ớ n g ngại vợt sớm muộn cũng phải chuyển rơi đã như vậy sớm đắc tội cùng muộn đắc tội lại có cái gì khác nhau đâu chương bốn trăm chín mươi bốn người tình ta nguyện Cái có Cái cũng các láo điều kia giả nói. nói lời nói thật, tin hay không theo các người, này, không năng. lên không là à, làm hay đó đỏ khả thật, theo Ta mặt phong i người phải ề n nhường lần này vương. các chút, thú h một một ta p xử lý một lần đầu này, thú vương. Phong hổ nói đối với những người này tới mục tiêu phong hổ cảm giác cũng hẳn là đầu này ngạc quy t h ú vương chỉ là bị bản thân sớm một bước đánh chết đương nhiên nếu là cái kia ưng yên vương tử đưa ra mớn hoặc là mua sắm mà nói phong hổ cũng sẽ không keo kiệt một đầu thú vương mà thôi hắn về sau có thể g ế t càng nhiều hiện tại trọng yếu nhất là muốn làm sao để cho cái này ương yên vương tử lần nữa đưa ra mời chào bản thân vị huynh đệ kia ngạc quy to lớn một mình ngươi sợ là cũng không cầm được bao nhiêu không bằng đem n、no、ó bán cho ta như thế nào ương yên vương tử mở miệng nói hắn vốn liền muốn cái này ngạc quy mai rùa dùng để luyện chế một mặt tâm c h á n về phần ngạc quy thịt cái gì nhưng lại không quan trọng bán cho ngươi ngược lại cũng không phải không thể ngươi ra bao nhiêu giá tiền phong hồ hỏi thú vương giá cả có thể không rẻ nhất là lớn như vậy một đầu t h ú vương hơn nữa còn là hiếm thấy ngạc uy giá trị tuyệt đối không thấp mười vạn miếng h ắ c tinh tệ như thế nào đồng dạng trung cấp t h ú vương cũng bất quá chính là cái giá này t ư ơ n g yên vương tử nói h ắ c tinh tệ tại ma quật trong không gian giá trị rất cao mười vạn miếng h ắ c tinh tệ giá trị không sai biệt lắm tương đương với mấy cái tử tức lánh địa giá trị phổ thông bá tức lánh địa cũng bất quá liền giá trị ba mươi vạn khoảng trừng h ắ c tinh tệ mà thôi có thể phong h ổ nghe vậy gật đầu kỳ thật hắn đôi hát tinh tệ cụ thể khái niệm không lớn bất quá tất nhiên đối phương nói thân là một m cái vương quốc vương tử nên còn không đến mức lừa hắn t ố t mười vạn hát tinh tệ tương đương với một nghìn khối ma thạch trên người của ta không có nhiều như vậy hát t i n h tệ cho ngươi một nghìn khối ma thạch ư ơ n g yên vương tử nói ma thạch thứ đồ chơi gì so hát tinh tệ cao hơn một cái cấp độ tiền tệ sao phong h ổ nghe vậy xứng sở sau đó cái kia ưng yên vương tử nhẹ nhàng vung tay lên trên mặt đất thêm nhiều một đống nhỏ bị cắt đứt ngăn nắp tinh thạch cái gì ma thạch rõ ràng chính là linh thạch phong hổ nhìn thấy cái này một đống nhỏ linh thạch lập tức trong lòng hiểu nơi này linh khí so với địa cầu bên trên còn phong phú khẳng định cũng có mỏ linh thạch bất quá trên địa cầu gọi linh thạch mà ở nơi này gọi ma thạch xưng hô khác biệt thôi mà trên bản chất là cùng một loại đồ vật một cái trung cấp thú vương thi thể ở chỗ này có thể đổi lấy hơn ngàn linh thạch nhìn đến nơi này linh thạch số lượng so với địa cầu đến khẳng định phải rất nhiều nhiều trên địa cầu linh thạch càng thêm khó được một cái trung cấp thú vương thi thể nên đổi không đến nhiều như vậy linh thạch như thế mà nói có lẽ mình có thể lợi dụng điểm này đầu cơ trục lợi thú vương thi thể khẳng định kiếm l ợ i lợi bất quá đây đều là về sau sự tình gia hỏa này không cho h ắ c tinh tệ cho linh thạch phong hổ có thể nghĩ đến dựa theo bình thường hối đoái tỷ lệ đến xem một trăm i miếng h ắ c tinh tệ tương đương một khối linh thạch nhưng mà một cái linh thạch đổi lấy trăm viên h ắ c tinh tệ tốt đổi lấy thế nhưng là một trăm miếng h ắ c tinh tệ đổi lấy một khối linh thạch cũng rất khó gia hòa này rõ ràng chính là đang cố ý cho thêm bản thân chỗ tốt ha ha đa tạ ương yên công tử phong hổ hướng về đối phương chắp tay cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng vung lên những linh thạch này lập tức tiến vào thùng vật phẩm có thể đi vào trong hòm hải kẻm cũng đủ đó có thể thấy được những vật này chính là linh thạch nhìn thấy trên mặt đất linh thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa ương yên vương tử không khỏi s ư n g sờ sau đó nói n g h ĩ không ra huynh đài cũng có không gian chữ a vật ma khí không biết huynh đài sư thừa nơi nào chẳng lẽ tu ma cốc cao đồ cách nơi này gần nhất có thể khiến cho ương yên vương tử nghĩ đến cũng chỉ có tu ma cốc dù sao tu ma cốc bên trong bây giờ còn có mười cái ma x o á i thực lực không thể khinh thường không phải ta chỉ là một gã tán tu thôi về phần không gian chữ a vật ma khí cũng là ngẫu nhiên được vì thu hoạch tài nguyên tu luyện không thể không khắp nơi săn g i ế t hung thú ngược lại để ư n g yên công tử chê cười phong hồ khẽ gật đầu một cái nói a tán tu tán tu bên trong có thể đạt tới giống như ngươi tiêu chuẩn người cũng không nhiều lấy đỉnh phong ma tướng thực lực đánh g i ế t thu vương quả thực không thể tưởng tượng nổi ư n g yên vương tử nói chỉ là chiếm cứ lợi khí tiện nghi thôi cái này ngạc quy hình thể quá lớn bị ta chui chỗ trống ta có thể đánh nó nó lại không với tới ta chỉ có thể bị g i ế t phong hồ nói đó cũng là huynh đài thực lực cường đại bố trí cách xa nhau không đến nửa ngày hai lần gặp được huynh đài cũng là có duyên không biết huynh đài tiếp xung ố có tính t o á n ấn gì ứ n g yên vương tử hỏi vẫn còn không dự định đi một bước nhìn một bước đi bốn biển là nhà khắp nơi lang thang còn không có tìm được một cái cố định địa phương phong hổ khi nói chuyện thời điểm cố ý biểu hiện ra một mặt tang thương bộ dáng tựa như chán ghét hiện tại sinh hoạt một dạng cái kia ứ n g yên vương tử thấy thế trong lòng vui vẻ không thôi sau đó nói đã ngơi ư ta như thế hữu duyên huynh đài hiện tại lại không có chỗ ở cố định không bằng chức cùng bọn ta đồng hành như thế nào ta xem huynh đài thực lực phi phạm hiện tại lại thành công đột phá đến ma x o á i cảnh giới tiền đồ vô khả h ạ m lượng cái gì vô khả h ạ m lượng bất quá là hồi hương giã nhân thôi phong hổ lúc nói chuyện trong thanh âm lộ ra đối với tương lai hướng tới không dối gạt huynh đài ta không phải tu tư đại công quốc người mà là đến từ ma hương vương quốc nếu là huynh đài hữu tâm có thể theo ta cùng nhau đi tới so với tu tư đại công quốc đến m à hưng vương quốc sân khấu càng rộng lớn hơn lấy huynh đại thực lực tùy ý lập xuống một chút công lao tấn thăng quý tộc phi thường dễ dàng cho dù là đại quý tộc cũng không phải không có khả năng ứng yên vương tử nói bá tước trở lên đại quý tộc cũng là chiến thần nhưng cũng không phải là chiến thần cũng là bá tước trở lên đại quý tộc chuyện này là thật phong hổ nghe vậy lập tức hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh tự nhiên thật sự ứng yên vương tử nói lấy hắn quyền thế b á tước trở lên tước vị tự nhiên là không có khả năng tùy ý phân đất phong hầu lớn như vậy quý tộc tại ư ơ n g yên vương quốc chỉ có thể từ quốc vương tự mình phân đất phong hầu đương nhiên hầu tước cùng đại công tức kỳ thật cũng có tư cách phân đất phong hầu nhưng là bọn họ phân đất phong hầu b á tước sở thuộc đất phong muốn từ chính bọn hắn trên phong địa cắt bỏ một bộ phận đến sau đó báo cáo chuẩn bị cho quốc vương liền có thể không có việc gì ai nguyện ý cắt bỏ bản thân đất phong cho nên dưới tình huống bình thường trừ phi là bản thân dòng dõi hoặc là lập xuống đầy đủ công lao nếu không cực ít sẽ như vậy phân đất phong hầu bá tước trở lên đại quý tộc hắn mặc dù không tư cách phân đất phong hầu bất quá phong thưởng cái nam tước tử tước loại hình nhưng lại rất đơn giản sự tình ương yên vương quốc mười điểm rộng lớn còn có thật nhiều không người khai phát khu hoang dã vực chỉ là cái này chút khu vực đều thuộc về ương yên vương quốc cá nhân rất khó nắm bắt tới tay nhưng là ương yên vương tử thân làm vương tộc đi cái cửa sau cái gì vẫn là không có vấn đề tuất như thế liền đánh k h o phong hổ chắp tay nói ha ha không cần khách khí a đúng rồi trước đó cùng ngươi người đồng hành tại đây vì sao không có gặp hắn tướng yên vương t ự hỏi hắn cũng không có quên lô tạp mặc dù lô tạp so với phong hổ tựa hồ có vẻ không bằng nhưng là so cái khác bên người đám người kia vẫn là muốn mạnh hơn nhiều cấp chín ma tướng lúc nào cũng có thể đạt tới ma x o á i cảnh giới hắn cũng không muốn buông tha chương bốn trăm chín mươi lăm bi phẫn lô tạp a hắn ở nơi này trên đảo chúng ta đi trước tìm hắn phong hổ nói mà lúc này tiểu hồ ly thì là chi chi chi chỉ đỉnh vách núi bên trên kêu lên hắn tại đó phong hổ cười chỉ chỉ phương hướng sau đó vận khởi khinh thân công phu nhảy lên mấy trượng khoảng cách hướng về đỉnh vách núi bên trên chạy gấp tới hai người các ngươi nhìn xem cái này ngạc quy chúng ta cũng đi qua nhìn xem ương yên vương tử tùy ý ngón tay một lần bên người hai cái tùy tùng mà góp tới phong hổ vừa mới đến đỉnh vách núi bên trên vừa lúc chính gặp lô tạp vừa mới đột phá thu công hoàn tất vừa mới mở to mắt lô tạp mở ra một cái huyết nhân hướng hắn mà đến lập tức giật nảy mình sau đó thấy là phong hổ không khỏi giật mình nói ngươi còn chưa có chết làm sao ngươi rất hy vọng ta chết sao phong hổ nhún mày ra hòa này có chút không đúng à trước đó thế mà không có đem miệng hang đường cho chắn mà nhìn xem cái kia một chỗ vỏ trứng phong hổ liền biết cái kia nướng chín n g ạ quy chứng thế mà bị tên vương bắt đạn này cho đã ăn xong một chút cũng không cho bản thân lưu lại đương nhiên phong hổ không biết cái này kỳ thật cũng không phải là lô tạp một người làm còn có tiểu hồ ly đó cũng không phải chỉ là ta không nghĩ tới tại loại này tình huống dưới ngươi lại còn có thể còn sống sót bất quá hẳn là cũng bị thương không nhẹ thế à lô tạp đứng lên mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn về phía phong hổ phảng phất phong hổ trong mắt hắn đã là trên thất thịt heo nghi chặt liền chặt làm gì ngươi nghĩ thử xem phong hổ nghe vậy không khỏi cười gia hỏa này chẳng lẽ cho là mình bị thương cho nên liền cho là mình không phải đối thủ của hắn sao n g ư ơ i nói không sai ta còn thực sự muốn xem thử một chút lô tạp nhẹ nhàng cười một tiếng đi nhanh tới ngươi không sử dụng kiếm sao phong hồ hỏi ha ha đối phó ngươi còn cần đến rút kiếm sao lô tạp cười to nói ngươi rất tự tin bất quá tự tin quá mức chính là tự đại phong hồ khẽ gật đầu một cái nói tự đại ta xem ngươi mới là tự đại cấp m A t ư ớ ngạc thực lực, thì đi khiêu chiến lực, cái đi kìa n g quy à, ngạc quy không thấy chẳng lẽ chạy về trong hồ đi thật là vô dụng thế mà không có giết n g ư ơ i ngươi bất quá vô dụng ngươi lập tức liền muốn trở thành ta tù binh nói ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì giải dược ở nơi nào lô tạp nói ha ha chờ ngươi đánh bại ta ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi cho ngươi ăn cái gì phong hổ cười nói hôn đản g thân ngươi bị thương nặng mà không khéo ta lại có đột phá còn nên ở trước mặt ta trăng bước hôm nay ta không phải nhường ngươi biết rõ ta lợi hại để cho cướp ta tiền cướp ta bà bối lần này ta muốn để ngươi toàn bộ trả lại cái kia lô tạp nói xong trực tiếp x u ố n g tới cũng không có sử dụng kiếm liền dùng nằm đấm tựa hồ là muốn dùng đánh bao cắt phương thức đến đánh phong hổ tại lô tạp hành động trong nháy mắt sau l ư n g ngưng yên vương tử mấy người cũng không sai biệt lắm đuổi tới sau đó bọn họ liền thấy lô tạp nhanh chóng phóng tới phong hổ sau đó ân sau đó một màn có chút không thích hợp thiếu nhi cho đến bây giờ phong hổ đổ bộ tổ hợp kỹ năng còn mấy phút nữa thời gian bất quá tại hắn tấn thăng đến chiến thần cảnh giới về sau biên độ tăng trưởng thực lực liền từ 100% biến thành 50%, m à biên độ tăng trưởng pháp khí cũng chỉ có 15% t thực lực biên độ tăng trưởng bất quá đã đủ cần biết phong hổ lúc đầu thuộc tính liền mạnh tiến vào chiến thần cảnh giới về sau thì càng không cần nói hai người mặc dù cũng là mới vừa tiến vào cảnh giới này nhưng là phong hổ nguyên bản cơ sở liền mạnh hiện tại tự nhiên mạnh hơn lại thêm biên độ tăng trưởng thực lực giữa hai người t r ê n l ệ n h có thể nói là càng kéo càng lớn mà lô tạp xông đi lên kết quả chính là lật qua bị phong hổ xem như đống cắt một dạng đánh bắt đầu mấy năm đấm trực tiếp đánh vào vội vàng không kịp chuẩn bị lô tạp trên người mà sau đó lô tạp trên người xuất hiện một tầng xương mù n ô n g lung lồng năng lượng lúc này chặn lại phong hổ năm đấm chân khí che đậy hắn cũng là ma soái nhìn thấy lô tạp trên người chân khí che đậy ứ n g yên vương tử đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm cái này thế này thì quá mức rồi nửa ngày trước bọn họ lúc gặp phải thời gian hai người này cũng đều là cấp chín ma tướng nửa ngày thời gian mà thôi hai người thế mà đều biến thành ma soái muốn nói một người trở thành ma soái còn có thể nói là may mắn đột phá nhưng là hai người đều được ma soái hai người này trên người không có cái gì đại bí mật ta đám người trong lòng không khỏi suy đoán mà phong hổ khi nhìn đến cái kia chân khí che đậy về sau không nhịn được cười một tiếng nói lô tạp c h ắ c không được ngươi dám khiêu chiến ta nguyên lai ngươi cũng tiến nhập ma x o á i cảnh giới ha ha t ố t vậy liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào nói xong phong hổ trực tiếp vận chuyển thứ cựu trọng thiên bên trong đệ tứ trọng phát lực pháp môn một q u y ề n xuống dưới ẩm một đường phẳng phất pha lê tiếng vỡ vụn thanh âm chuyển đến phong hổ một q u y ề n trực tiếp đem lô tạp chân khí che đậy cho đánh vỡ sau đó thừa cơ một trận luận đánh dùng cả tay chân đem lô tạp đánh vào trên trời trọn vẹn đánh thêm vài phút đồng hồ mới rơi xuống mà bị đánh lô tạp tại sau khi hạ cánh mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc ngươi ngươi làm sao cũng đột phá đến ma x o á i cảnh giới hán lúc đầu nghĩ đến bản thân đột phá đến ma x o á i cảnh giới mang theo tiểu hồ ly còn có còn lại một khắc này ngạc quy chi non đi nói không chừng còn có thể thừa cơ tiêu diệt cái kia ngạc quy thu vương trở thành to lớn nhất bên thắng lại không nghĩ bản thân vừa mới đột phá liền thấy lúc đầu hắn cho là nên đã chết phong hổ không chết không quan hệ cái này không phải sao còn có ta đâu vừa mới sau khi đột phá lô tạm có thể nói là lòng tự tin bạo dạng kết quả sau khi đột phá trận chiến đầu tiên cứ như vậy bi kịch thế mà bị làm thành đống cát ở giữa không trung bị truy thêm vài phút đồng hồ mới rơi xuống đất bản thân tuyệt đối là từ trước tới nay thảm nhất một cái ma soái làm sao liền cho phép ngươi đột phá không cho phép ta đột phá a tiểu từ ngươi lại dám ăn vụn hẳn là từ cái kia trái t r ứ n g đạt được đến chỗ tốt mới đột phá à. hôn đản đó là ta đồ vật ngươi lại dám ăn vụn t ố t thực sự là tốt tiếp đó ngươi liền đánh cho ta công việc trả nợ à. phong hổ nhìn h ầ m h ầ m lô tạp nói lô tạp nghe vậy không khỏi rụt rụt đầu mẹ nó lao tử đều đột phá ma đạo x o á y cảnh giới vẫn không thể thoát ly ra hỏa này ma chảo làm sao bây giờ chẳng lẽ mình về sau thật muốn bị quản chế tại người bất quá suy nghĩ cẩn thận bị quản chế tại người cũng không phải không có chỗ tốt trước đó bản thân chỉ là cấp tám ma tướng thôi nhưng là đi theo gia hỏa này mới mấy ngày liền trực tiếp trở thành ma soái nếu như không phải là bởi vì đi theo hắn mà nói mình muốn trở thành ma soái sợ không phải còn được đã nhiều năm thời gian lịch luyện có thể ở ba mươi tuổi trước đó đột phá liền xem như thiêu cao hương đi theo gia hỏa này tối thiểu để cho mình trước thời hạn năm năm đột phá thời gian thật là không có nghĩ đến ngươi đồng bạn thế mà cũng đồng thời đột phá đến ma x o á i cảnh giới thực sự là thật đáng m ừ n g à, hai vị cũng là thiếu niên anh tài à. ư n g yên vương tử cười to nói mình ở bên ngoài đi vòng vo mấy tháng đều không chiêu mộ được một cái ma x o á i cấp cứng giả mà ma tướng cấp trừ phi là cấp chín ma tướng hoặc là rất trẻ trung cấp tám ma tướng bằng không hắn cũng đều không để vào mắt cũng không phải nói không đụng phải dạng này anh tài mà là dạng này anh tài trên cơ bản đều có chủ bản thân nảy ra bất động lại không nghĩ tâm huyết của mình dâng lên nghe nói nơi này có chỉ ngạc quy m u ố n g i ế t rùa lấy sắc thời điểm nhưng ngay cả tiếp theo đụng phải hai tên ma soái hơn nữa còn đều như vậy tuổi trẻ tương lai rất có triển vọng a tương nhiên công tử để cho ngài chê cười ra hỏa này vừa mới đột phá ngứa ra ta giúp hắn giãn gân cốt phong hổ cười nói người mới ngứa ra đâu lô tạp giận mà không dám nói gì đứng lên về sau cảm giác mình toàn thân đều s ư n g một vòng cũng may bản thân có luyện thể cơ sở nếu không mà nói đổi thành cái khác vừa mới đột phá ma soái như vậy đánh một trận không bị đánh chết mới là lạ ứ n g yên công tử ngài làm sao cũng tới lô tạp nói ha ha ta đúng lúc tới muốn săn giết ngạc quy lại không nghĩ bị các ngươi trước một bước săn giết ứ n g yên vương tử nói săn giết phong hổ đầu kia ngạc quy chết rồi lô tạp không khỏi nhìn về phía phong hổ nói đó là tự nhiên phong hổ nói chết thật lô tạp nói chính xác một trăm phong h ổ nói phong h ổ hắn không chỉ giết chết ngạc quy hơn nữa còn là tại đột phá trước đó a h ư n g yên vương tử nói lô tạp mẹ nó gia hỏa này thực giết chết ngạc quy đột phá trước đó giết chết c h ắ c không được hắn mạnh như vậy bản thân rõ ràng đều đã đột phá đến ma soái cảnh giới thế nhưng là ở trước mặt hắn vẫn là cùng một đứa bé một dạng nhìn đến trong thời gian ngắn mình là không cần nhớ thoát ly gia hỏa này ma chảo chương 496, không có hai nhân tuyển thuyền lớn chậm rãi lái ra bất quá ngạc quy thi thể đã bị đem đến trên thuyền lớn có người chuyên đang tại xử lý cắt đứt ra khối lớn ngạc quy thị thú vật đưa vào phòng bếp chuẩn bị làm thành mỹ thực phong hổ cùng lô tạp hai người cũng đi theo hương yên vương tử lên thuyền sau đó thuyền lớn cũng không có hướng về tu tư đại công quốc phương hướng chạy tới mà là hướng về ma hương vương quốc phương hướng chạy tới hai vị tất nhiên lên thuyền hơn nữa chúng ta lập tức muốn lái ra tu tư đại công quốc địa phương trở lại ma hương vương quốc như vậy bản nhân cũng liền không còn giấu giếm thân phận bản nhân tên là hương yên cũng không lừa gạt hai vị bất quá thân phận chân chính lại là ma hương vương quốc tứ vương tử trong khoang thuyền dọn xong tiệc rượu ngồi xuống trừ bỏ hương yên vương tử cùng hắn hai tên hộ vệ bên ngoài cũng chỉ có phong hổ cùng lô tạp về phần mặt khác cái kia tạm cái người trẻ tuổi là không tư cách nhập toạc cái gì phong hổ cùng lô tạp mặc dù đã sớm đoán được thân phận đối phương thế nhưng là lúc này vẫn là biểu hiện ra một bộ giật mình bộ dáng trong hai t r ò n g mắt toát ra khó có thể tin t h ầ n s ắ c tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới bản thân thế mà lại gặp được một tên vương tử ân bàn về diễn kỹ hai vị này cũng là tượng vàng oscar cấp bậc chớ nói ra đời không sâu ưng yên vương tử liền xem như hai tên l á o giả kia nhìn thấy phong hổ cùng lô tạp hai người biểu lộ cũng hết sức hài lòng ngạo nghệ g ơ lên đầu mình phảng phất tài trí hơn người gặp qua vương tử điện hạ phong hổ cùng lô tạp vội vàng hành lễ nói ha ha không cần đa lễ b ộ n vương nghe danh dân gian nhiều anh kiệt chi sĩ lúc đầu không tin hôm nay gặp được hai vị mới biết quả nhiên không giả hai vị cũng là anh dũng chi sĩ tuổi còn trẻ liền đã trở thành ma x o á i cấp cứng giả tương lai tiền đồ bất khả hạt lượng đến mọi người cạn một chén chúc mừng hai vị thành công đột phá đến ma x o á i cảnh giới ư n g yên vương tử cười nâng chén nói nhìn thấy ư n g yên vương tử nâng chén đám người tự nhiên không dám thất lễ vội vàng đi theo nâng chén ân rượu này coi như không tệ phong hổ còn chưa thỉnh giáo ngươi vị này đồng bạn đại danh ương yên vương tử hỏi hắn gọi lô tạp kỳ thật thân phận của hắn là tu ma cốc thiếu cốc chủ ta và hắn ngẫu nhiên gặp được hắn rất bội phục thực lực của ta cho nên hai ta tạm thời kết bạn đồng hành phong h ổ nói tu ma cốc thiếu cốc chủ tràn q u a tui nét ương yên vương tử nghe vậy xứng sở sau đó cười nói nguyên lai là tu ma cốc thiếu cốc chủ nhưng lại thất kính hơn một năm trước ta còn từng trải qua gặp qua lệnh tôn một lần, lệnh tôn thân thể vẫn còn、tốt. tu ố t t ma cốc là tu tư đại công quốc tam đại thế lực một trong tuy nói đặt ở ma hương vương quốc không tính là đ ỉ n h cấp nhưng là thuộc về trung thượng thế lực nhất là ở tu tư đại công quốc bên trong có ảnh hưởng rất lớn lực tu tư đại công quốc bên trong không ít quý tộc cũng là xuất thân cùng tu ma cốc trong đó liền bao quát mấy tên bá tức cùng một tên hầu tước chớ đừng nhắc tới tu ma cốc bản thân thì có mười cái ma soái đối với thực lực đồng dạ hương yên vương tử mà nói đây cũng là một cô rất cường thế lực ai bảo mẫu thân hắn chỉ là một tên tiểu quý tộc mẫu tộc bên trong không có cái gì cường lực ủng hộ không giống mấy cái khác vương tử mẹ tộc nếu không phải là xuất thân từ công tức gia tộc nếu không phải là nước khác công chúa hoặc là đến từ cái nào đó siêu cấp đại môn phái phía sau đều có người ủng hộ thế nhưng là hắn lại không được mẫu tộc bên trong thực lực mạnh nhất một cái mới bất quá là cấp bảy ma tướng liền cấp tám ma tướng đều không phải là muốn tài lực không tài lực muốn nhân lực không nhân lực mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính hắn may mắn ma ưng vương phòng đối với tất cả vương tử điểm xuất phát đều như thế hắn cũng có vương thất giúp hắn chọn lựa bộ khúc trong đó cũng quả thật có một số người mới tỉ như phía sau hắn tám người này chính là từ đó tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chỉ là bởi vì thời gian quá ngắn trong đó còn không có sinh ra ma x o á i cấp cứng giả về phần bên người hai cái này tên ma x o á i cũng chỉ là hắn từ trong vương cung tạm nhường cái đến cũng không phải là hắn chân chính bộ khúc chờ trở lại vương cung hai người kia liền phải trở về phong hổ cùng lô tạp xuất hiện để cho hương yên vương tử kích động trong lòng đồng thời cũng nhìn thấy một tia ánh dạng đông phong hổ tạm thời không nói lô tạp thân phận cho hắn kinh h ỉ không nhỏ tu ma cốc thiếu cấp chủ nếu là có thể thông qua hắn liên lạc với tu ma cốc lại thông qua tu ma cốc liên lạc với tu tư đại công tước để cho tu tư đại công tức ủng hộ hắn lời nói hắn liền lợi hại đương nhiên hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút tu tư đại công tức sợ là sẽ không ủng hộ hắn bất quá có thể được tu ma cốc ủng hộ cũng rất tốt dù sao trong đó cao thủ không ít chỉ là so còn lại mấy cái bên kia huynh đệ đến còn kém nhiều người ta phía sau không riêng gì mẫu tộc thế lực ủng hộ còn có cái khác hầu tước công tước loại hình thậm chí còn bao quát đại hình môn phái thế lực thực lực của hắn nhiều lắm trừ bỏ mấy cái tôi tớ thu mua mấy cái tử tước nam tước loại hình liền cái ba tước ủng hộ đều không có phụ thân ta thân thể rất tốt đa tạ ương nhiên vương tử quan tâm lô tạp nói thứ vương tử lại là tứ vương tử lô tạp trong lòng không khỏi thở dài một tiếng hắn mặc dù là tu tư đại công quốc người nhưng là cái mông quyết định đầu phổ thông tu tư đại công quốc người là sẽ không đi biết rồi ma ư ơ n g vương tình hình trong nước uống nhưng là hắn không thể không hiểu rõ tự nhiên cũng minh bạch tứ vương tử tình cảnh hắn không nghĩ tới bản thân suy đoán là không sai nhưng mà bất kể như thế nào cũng đoán không được lại là tứ vương tử ma ư ơ n g vương quốc quốc vương có bảy cái vương tử vô luận là ủng hộ cái nào đều so với cái này tứ vương tử mạnh hơn rất nhiều a cái này tứ vương tử không chỉ là mẫu tộc thế lực không được thủ hạ không được ngay cả chính hắn cũng cùng một phế vật không sai biệt lắm đều nhanh ba mươi tuổi người mới vừa vặn đột phá đến ma tướng cảnh giới cái này muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến ma x o á i cảnh giới muốn kế thừa ma ư ơ n g vương quốc quốc vương vị trí không có ma x o á i cảnh giới vậy căn bản chính là không có khả năng xem hắn những huynh đệ kia trừ bỏ tương đối nhỏ một chút lục vương tử cùng thất vương tử mấy cái khác huynh đệ không người nào là ma x o á i liền xem như so với hắn nhỏ rất nhiều lục vương tử cùng thất vương tử thực lực cũng đều mạnh hơn hắn đi theo người này có thể có cái gì tiền đồ có thể nói nhìn một chút một bên phong hổ lô tạp cảm giác hy vọng xa vời nhìn đến nhất định phải tìm thời gian hảo hảo cùng g i a hỏa này trò chuyện một chút mấy người vừa trò chuyện vừa ăn rất nhanh ngạc quy thú vương thịt bị đã bưng lên phong hổ vẫn là lần thứ nhất ăn vào thú vương thịt mùi vị cũng không tệ lắm năng lượng sung túc cái này xuyên lên đầu bếp cũng rất có bản lĩnh sau khi cơm nước no nê phong hổ cùng lô tạp hai người tiến vào trong khoang thuyền nghỉ ngơi mà lô tạp thì là tìm tới phong hổ nói ngươi đối với cái này ưng yên vương tử hiểu rõ không nói nhảm ngươi còn không biết ta à ta có thể biết rồi cái dám a phong hổ lắc đầu nói ngươi không hiểu rõ ta hiểu ta cảm thấy chúng ta hãy tìm một cơ hội chuồn rồi à ai kỳ thật ngươi hôm nay không nên bại lộ thân phận ta lô tạp buồn bực nói nếu là hắn cùng phong hổ trốn mất cái kia ương y ê n vương tử nhất định sẽ cảm thấy mình bọn người ở tại đùa nghịch hắn bọn họ khả năng tìm không thấy phong hổ nhưng là tu ma cốc không có khả năng dọn nhà a bị một cái vương tử ghi hận cũng không phải cái gì chuyện tốt cho dù là một cái không có nhất quyền thế vương tử m ở chuồn vì sao hắn không phải vương tử sao ta cảm thấy có cơ hội dựa vào một cái vương tử tiền đồ nên coi như rất không tệ a phong hổ nói ai nếu là cái khác vương tử có thể dựa vào đi ta đương nhiên nguyện ý thậm chí chúng ta toàn bộ tu ma cốc đều sẽ rất ủng hộ nhưng là tứ vương tử không được ga lô t ạ m nói xác thực nếu là cái khác vương tử nguyện ý để cho tu ma cốc lên thuyền mà nói cho dù là chưa thành người lục vương tử hoặc là thất vương tử tu ma cốc người đều sẽ rất nguyện ý dù sao đó là có cơ hội kế thừa bảo tọa vương tử không có thực lực nhất định cũng không phải ai cũng có thể có cơ hội trộn lẫn một ước trọng yếu nhất là người ta không nhất định sẽ tín nhiệm ngươi vì sao phong hổ nói Ma hưng vương quốc có bảy cái vương tử đại vương tử lập tức lô tạp đem ma hưng vương tình hình trong nước hướng đại khái nói một lần cuối cùng tổng kết nói cho nên nói vô luận là dưới tình huống nào tứ vương tử đều khó có khả năng leo lên bảo tọa thế lực không được thực lực quá yếu căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể thắng được bảo tọa ma hưng vương quốc phức tạp như vậy phong h ổ nghe vậy lập tức im lặng nếu là lô tạp nói thực vậy cái này vương tử thật đúng là không có gì cơ hội bất quá căn này bản thân có quan hệ gì chẳng lẽ bản thân thật đúng là muốn bồi dưỡng ương yên lên ngôi làm vua hay sao quả thực nói đùa hắn là đến s i ê u tập tình báo thuận tiện làm một thân phận có được hay không vương tử khác nơi đó đều quá phức tạp đi duy chỉ có cái này tứ vương tử bên người quả thực sạch sẽ giống như giấy trắng tuyển nơi này tự nhiên là an toàn nhất cũng b ấ t lo nhất h u ố hồ ương yên vương quốc quốc vương đăng cơ mới không đến hai mươi năm trời mới biết hắn lúc nào mới có thể thối vị n h u ộ n trước thời gian này còn s ớ m đây ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì tóm lại từ lô tạp miêu tả tình huống đến xem cái này đương nhiên vương tử nhất định chính là bản thân không có hai nhân tuyển phế vật nha vừa vặn thuận tiện chính mình trường khống chương 497, n g ư ơ i quả nhiên có ý thức phong hổ nếu là thật sự muốn một cái tiên đô cho dù là đi đầu quân tu tư đại công tước cũng so với trước đầu nhập vào cái này tứ vương tử phải mạnh hơn tối thiểu nhất tại tu tư đại công quốc bên trong có ta ở đây giúp ngươi thu hoạch được tiểu tước vị quý tộc đó là dễ như t r ở bàn tay sự tình về phần bá tước trở lên đại quý tộc tước vị lấy thực lực ngươi lại thêm tu ma cốc ù n g hộ cũng sẽ không quá khó tối thiểu so đi theo tứ vương tử có tiền đồ nhiều lô tạp đáng khuyên n ủ tuy nói đi theo tu tư đại công tước tương lai tước vị tối đa chỉ có thể đến hầu tước nhưng chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh chờ đột phá đến ma vương cảnh giới cho dù là độc lập kiến tạo một cái đại công quốc cũng không phải không có khả năng hoặc là đơn giản điểm trực tiếp khởi binh tạo phản, chiếm cứ hiện tại tu tư chiếm cứ khởi binh hiện phản, đương ạ lại i công quốc, sau đó lại tuyên bố phụ thuộc tuyên sau bố ma đó phụ vào v ư ơ nhiên g cũng quốc, sẽ k ô n dẫn g t ớ ma làm kia qua. ương vương trước người như Đương phản, cũng không phải không có người làm như vậy quốc có thảo phải h i muốn thành lập vương quốc coi như không phải đơn giản như vậy sự tình phổ thông đại công quốc thành lập mới bắt đầu trên cơ bản đều có một cái ma vương cấp cao thủ ở sau l ư n g ủng hộ nếu không mà nói không có khả năng kiến quốc thành công mà muốn thành lập vương quốc vậy thì không phải là một cái ma vương cấp cường giả có thể làm đến sự tình ít nhất phải mấy cái cộng lại mới được dù sao vương quốc mênh mông vô cùng muốn thành lập một cái vương quốc cũng không phải là dễ dàng như vậy cho dù ở cái này trong ma quật không gian còn có mảng lớn không có bị thế lực chiếm linh thổ địa nhưng là quốc gia muốn phát triển tất nhiên là muốn đang xâm phạm rất nhiều quốc gia khác cơ sở phía trên mới có thể tỷ như nhân khẩu tài phú v v chịu không được rất nhiều quốc gia áp lực nói thế nào kiến quốc lô tạp ngươi không cảm thấy k ỳ thật đi theo tứ vương tử mới càng thêm có ý nghĩa sao phong hổ nói có ý tứ có ý tứ gì lô tạp nghe vậy xứng sở ngươi không phải nói tứ vương tử là ở rất nhiều vương tử bên trong thực lực kém cỏi nhất thế lực nhỏ nhất một cái sao đã như vậy vậy chúng ta phụ trợ hắn mới có thể được hắn coi trọng nhất nếu không lời nói đi cái k h á c vương tử nơi đó cho dù người ta cũng là ma soái cái kia có như thế nào cái k h á c vương tử bên người người nào bên người không có một đám ma soái huống hồ người sống một đời làm sự t ì n h nhất định phải có chút tính khiêu chiến ngươi không cảm thấy phụ trợ tứ vương tử chính là một kiện rất có tính khiêu chiến sự tình sao phong h ổ cười nói năng lực không lớn lại có gia tâm địa vị cao hơn nữa có thể thông qua hắn tùy tiện thu hoạch được đủ loại thư tuyệt mật t ứ c nhất định chính là lao thiên gia chuẩn bị cho mình hoàn mỹ trưởng khống đối tượng ngươi hảo, hảo chuông đồng ngươi không gõ nhất định phải đi luyện sát ta thực sự là không biết phải nói như thế nào người lô tạp không khỏi im lặng nói nhưng mà từ một loại nào đó về mặt thân phận mà nói hắn vẫn là phong hổ tu binh tự nhiên cũng không tư cách thay phong hổ làm cái gì quyết định chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau chơi đùa bất quá lô tạp trong lòng âm thầm đặt xuống quyết tâm loại chuyện này bản thân hoàn toàn bất đắc dĩ đi theo phong hổ trộn lẫn một lần còn chưa tính nhưng là tu ma cốc cũng không thể trộn lẫn lên các triều đại đ ổ i thay tranh đoạt dòng chính sự tình cũng là hung h i ể m nhất Kinh khủng n h ấ thế sự t ì n n u là t r ộ nhưng lẫn bồi dưỡng tư đại công n bồi đại tư t quốc r a đoạt đề trong, cho bảo toàn sao, nào. bại, tu thực thất thân t dòng dù dù chính bên bản cũng không phải vấn đề gì, dù sao, vô luận là cái nào. Công gì, cốc lực, cái phải lấy là là ma vô ớ c chi h tử t chỉ cần còn muốn ổn định cần muốn tu tư đại công quốc tình thế, là i đại ề n không chắc trước không chấn an chắc h trước tam đại tu n h tham ế Thế lực. Thế nhưng là t nhưng h dự ma ương vương quốc tranh đoạt dòng chính sự t ì n h đã không phải là tu ma cốc có thể có khả năng chơi thắng còn tốt chơi quen nói không chừng toàn bộ tu ma cốc đều muốn đi theo c h ô n cùng lô tạp gian phòng của mình mà phong hổ thì là bắt đầu tu luyện thể nghiệm một lần tiến vào chiến thần cảnh giới rốt cuộc là một loại dì dạng cảm giác khoanh chân ngồi xuống phong hổ chậm rãi điều động thể nội chân khí lại phát hiện tại điều động chân khí thời điểm tinh thần mình lực lượng cũng khá là sinh động chân khí điều động lập tức phong hổ liền có thể cảm giác được k h a n h thân linh khí phảng phất là gặp cái gì lực lượng dẫn dắt là gặp cái gì lực lượng dẫn dắt Linh khí cùng thần lẫn nhau kết hợp hóa thành chân khí dung nhập vào thân thể của mình bên trong mà phong hổ thì là rõ ràng có thể cảm giác được bản thân chân khí tăng trưởng một chút mà chân khí đang vận hành quá trình bên trong phong hổ phát hiện bộ phận chân khí năng lượng bị nhục thể hấp thu nhục thể đang hấp thu bộ phận chân khí năng lượng về sau thì là trở nên cứng cấp hơn c h ắ c không được đều nói chiến thần cấp cường giả cho dù là không có chân khí đều có thể chém giết đỉnh cấp hung thú vừa mới sau khi đột phá chiến thần là làm không đến điểm này bất quá đột phá thời gian dài chiến thần xác thực có thể mỗi lần tu luyện kỳ thật cũng là đối với mình nục h thân một lần cường hóa cần biết phong hổ thân thể là bị phòng trọng lực từng cường hóa bản thân đã không kém hơn đồng dạng đỉnh cấp hung thú cường độ như thế nhục thân lại còn có thể bị chân khí cường hóa chiến thần thân thể mạnh có thể nghĩ bất quá phong hổ biết rõ loại này cường hóa cũng là có hạn không có khả năng không hạn chế tăng trưởng lúc đạt tới trình độ nhất định về sau chân khí liền không có hiệu quả hoặc có lẽ là cần lần nữa sau khi đột phá chân khí mới hưu hiệu quả chiến thần trước đó sớm luyện thể có hai loại tác dụng đầu tiên là cường hóa trở thành chiến thần trước đó thực lực thứ hai là tiết kiệm trở thành chiến thần về sau chân khí tiêu hao lấy đạt tới nhanh chóng tu luyện mục tiêu tỷ như phong hổ dạng này nhục thân vốn là rất mạnh chân khí cường hóa tác dụng có hạn tiêu hao tự nhiên rất ít như vậy tích lũy xuống lượng chân khí là hơn tương đương biến tướng gia tăng tốc độ tu luyện mà trở thành chiến thần về sau To lớn nhất biến hóa vẫn là loại kia từ trong ra ngoài thoát biến thuộc về sinh mệnh bản chất r ờ i vọt mặc dù bề ngoài không có biến hóa nhưng là bên trong đã phát sinh cải biến cùng người bình thường đã hoàn toàn không giống nhau mà khác biệt lớn nhất ngay tại ở tuổi thọ cùng thân thể hoạt tính hiện tại phong hổ nếu là không bị người giết chết tình hôn dưới có thể sống hai trăm tuổi nếu là không bị thương tình hôn dưới cũng căn bản sẽ không xảy ra bệnh cùng loại người bình thường đầu có thể nóng não thậm chí ung thư các loại bệnh nan y、yể. những cái này có khả năng bệnh phát tại đỉnh cấp võ giả trên người nhưng tuyệt sẽ không phát sinh ở chiến thần trên người thậm chí chiến thần có thể đem bản thân tinh lực một mực bảo trì đến sắp chết giả trước đó tinh thần tỏa sáng dung nhan không thay đổi đây chính là chiến thần cảm thụ qua thân thể biến hóa phong hổ hít sâu một hơi đem chính mình thể nội chân khí chậm dài chuyển vận đến trong hạt châu không gian hạt châu không gian bên trong làm phong hổ ý thức tiến vào thời điểm một bóng người cũng theo đó xuất hiện y nguyên vẫn là trước đó cái kia một bộ quần áo dung nhan vẫn như cũ tựa hồ tuyên cổ bất biến chỉ là không biết vì sao phong hổ cảm giác cái bóng này xuất hiện so với trước kia đến muốn mơ hồ rất nhiều thân ảnh không phải như vậy ngưng thực tựa hồ giống như là hư hóa bóng d á ngột m dạng thực sự là nghĩ không ra ngươi thế mà liền nhanh như vậy đột phá đến chiến thần cảnh giới chúc mừng ngươi nữ tử kia sau khi nói xong còn trước sau nhìn xem tựa hồ là đang dò xét cái gì sau đó nhúng mày n g ư ơ i bây giờ tại ma tộc không gian n g ư ơ i quả nhiên là có ý thức n g ư ơ i không phải một cái bóng n g ư ơ i rốt cuộc là ai n g ư ơ i có phải hay không mẹ ta phong hổ hít sâu một hơi nói mấy lần trước nhìn thấy nàng thời điểm phong hổ trong lòng liền mơ hồ có suy đoán nàng kỳ thật không phải một cái bóng mà là có bản thân ý thức cũng từng hỏi tham q u a chỉ là một mực không dám xác nhận mà thôi nhưng bây giờ hắn cũng có thể xác nhận cho dù người này không phải mình mụ mụ cũng cùng bản thân mụ mụ có quan hệ rất lớn chương 498, đội thiên phủ ta nữ tử kia nghe vậy miệng há ra sau đó lại khẽ gật đầu một cái nói ngươi không cần hỏi nhiều như vậy vì sao vì sao ta không thể hỏi phong hổ c a o mày nói ta cũng có bản thân nỗi khổ tâm có một số việc tạm thời không thể nói cho ngươi bất quá ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện chờ ngươi thực lực đến ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi tất cả cô gái kia nói thực lực không đủ ta hiện tại đã là c h i ế n thần chiến thần thực lực còn chưa đủ ạ phong hổ nghe vậy không khỏi im lặng nói chiến thần a đã từng một lần bị phong hổ cho rằng là người mạnh nhất danh hiệu chiến thần bất quá là phổ thông tiên thiên thôi ngươi chân khí liền hóa lỏng đều không đạt được chớ nói chi là t ử khí ngươi còn kém xa lắm nữ tử kia nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu một cái nói thiên thiên cái từ này phong hổ từng nghe người nói qua đại thai biến thời đại trước kia là không có chiến thần cái danh x ư n g này lúc kia võ giả cấp chiến thần được xưng là tiên thiên cao thủ cái kia ta rốt cuộc muốn đạt tới thực lực gì ngươi mới có thể nói cho ta biết đây hết thảy phong h ổ nói chờ ngươi đến đó cái thực lực ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi ngươi bây giờ kém còn rất xa cô gái kia nói không phải nàng không muốn nói mà là sợ đả kích phong h ổ tự tin rất xa ta sẽ cố gắng phong h ổ nắm chặt nắm đấm nói rất xa sao siêu việt chiến thần cảnh giới chiến thần cảnh giới bản thân không phải cũng đạt đến sao còn có cái gì cất bước đi qua ngưỡng cửa mục tiêu kế tiếp chính là siêu việt chiến thần hệ thống mang theo phong hổ tự tin vô cùng cố gắng tu luyện đi ngươi vị trí cái không gian này mười phần nguy hiểm nhất định phải cẩn thận vạn nhất bị người phát hiện ngay cả ta khả năng cũng không thể nào cứu được ngươi ta để lại cho ngươi một vợt ngươi nhất định phải luyện hóa vào thể có thể giúp ngươi che lấp khí tước nhớ lấy cẩn thận đây là ngươi bước kế tiếp công pháp chờ ngươi tụ khí thành dịch thời điểm ta sẽ lại đến vừa nói bóng người kia hướng về phía phong hổ một chỉ sau đó biến mất không thấy gì nữa mà phong hổ trong đầu thì là nhiều hơn rất nhiều thứ công pháp phong hổ thử nghiệm tu luyện một phen sau đó không khỏi mở tò hai mắt nhìn căn cứ trước đó biểu hiện đến xem bản thân lần này lấy được công pháp hẳn là thiên cấp trung phẩm công pháp nhưng khi phong hổ tu luyện một phen lập tức phát hiện đó căn bản không phải là cái gì thiên cực trung phẩm mà là thiên cực thượng phẩm công pháp bốn cái kỳ kinh mạch mười hai cái chính kinh mạch một đầu không ít chân chính thiên cấp thượng phẩm công pháp hơn nữa hắn nói chờ mình tụ khí thành dịch thời điểm sẽ còn lại đến cũng có thể còn có phía sau tiếp theo công pháp thiên cấp thượng phẩm phía trên công pháp là cái gì trong truyền thuyết thánh cấp công pháp trách không được nàng khẩu khí lớn muốn mạng ngay cả mình cái này chiến thần cấp thực lực đều coi thường nguyên lai nàng thật có vốn liếng này a đúng rồi trừ bỏ công pháp nàng còn để lại cho bản thân một vở một tấm phụ t r n ở trên không đung đưa trong hạt châu không gian chỉ nhiều như vậy một vật tại sở dĩ nói là trống rỗng là bởi vì phong hổ tấn cấp chiến thần về sau hạt châu không gian lại một lần nữa đột nhiên mở rộng không gian to lớn so một cái sân bóng đá đều muốn khoa trường phong hổ xem chừng dài rộng hầu như đều có trăm mét độ cao cũng ở đây trăm mét mà chứa đựng không gian chính là một trăm vạn mét khối nhất định chính là một cái loại cực lớn kho chứa vật kho nguyên bản phong hổ ở bên trong còn cất giữ không ít hung thú thi thể bởi vì toàn bộ di chuyển ra ngoài chỉ còn lại có một chút hắn tùy thân đồ vật cùng chuẩn bị đồ ăn nược lo hoài cộng thêm một lượng c ự c phẩm phi x a mà những vật này cộng lại sở chiếm cư không gian liền một trăm lập phương đều không có như thế nhìn lại tự nhiên là trống giống một mảnh phong hổ trong lòng hơi động phụ triện này trực tiếp rơi vào phong hổ trong tay phụ triện này bộ dáng chất liệu cùng mình trước đó nhìn thấy đều hoàn toàn khác biệt phảng phất là ngọc chất có thể lại không giống bất luận là hệ thống xuất phẩm phụ triện vẫn là vương huyên đưa tặng cho hắn tiểu thiên kiếm phụ triện cùng cái này tựa hồ cũng hoàn toàn không cách nào so sánh được thật giống như một cái là thôn cô mà mặt khác một cái lại là cựu thiên tiên tử một dạng nhẹ nhàng đưa vào chân khí kết quả chân khí bị chắn bên ngoài căn bản không dùng phong hổ không khỏi vào đầu không có cách nào dùng chân khí cái kia hẳn là làm sao luyện hóa chẳng lẽ là nhỏ máu nhận chủ lập tức phong hổ nhớ tới cái này khuôn sáo c ũ phương thức cũng không do dự trực t i ế phu t này trường chính mình kiếm, đưa cho l máu. h triện, triện, triện, triện, triện, triện tên r là đội thiên phủ không thể công kích cũng không thể phòng ngự nó là phụ trợ tính phụ triện có thể giúp ký chủ dấu kín cải biến khí tức ẩn tàng thân ảnh thậm chí thay hình đổi dạng cải biến chân khí tính chất tóm lại công năng rất nhiều cũng rất cường đại bất quá phong hổ dùng cũng có chút khó chịu bởi vì nó tiêu hao quá lớn chỉ là cải biến khí tức ngược lại cũng dễ nói nếu là dùng nó đến ẩn tàng thân ảnh phong hổ tối đa chỉ có thể kiên trì hai giờ chân khí liền muốn hao hết về phần thay hình đổi dạng tiêu hao càng khủng bố hơn mà thay đổi chân khí tính chất nhưng lại đơn giản tiêu hao cũng không lớn duy nhất khuyết điểm chính là uy lực công kích chỉ có trạng thái bình thường bậy thành bất quá mặc dù là như thế phong hổ cũng đổi tới mười điểm vui vẻ cái đồ chơi này đối với mình tác dụng quá lớn tại trong ma quật không gian phong hổ sợ nhất chính là bị người vạch trần thân phận mà có đạo phụ triện này chẳng khác nào đưa cho chính mình bên trên nhất lớp bảo hiểm hắn nếu là dấu kín cải biến khí t ứ c liền xem như ma vương cấp tồn tại đều không phát hiện được mà bây giờ duy nhất biết mình thân phận chính là lô tạp muốn hay không tiêu diệt hắn đâu ân là cái vấn đề tiếp xuống mấy ngày thuyền lớn vẫn là không có cập bờ vẫn là theo đường thủy chỉ bất quá đã sớm thoát ly vân long hồ tiến nhập một con sông lớn bên trong sôi dòng xuống hương yên vương tử đối với phong hổ cùng lô tạp hai người mười điểm coi trọng thỉnh thoảng ban thưởng ít đồ xuống tới tuy nói bất quá đại bộ phận cũng là một ít đồ chơi chân chính con dùng cũng liền hai khỏa linh đan phong hổ cùng lô tạp một người một cái một cái linh đan xuống dưới trực tiếp c h o phong cấp hổ tăng trưởng đẳng trước mắt đ i ể m kinh nghiệm n g 20%, ư ợ c l ạ i điểm ể phong hổ khá k là n h hỷ. 20% đ i kinh nghiệm rốt cuộc có bao nhiêu phong h ổ không biết dù sao từ hắn đột phá đến bây giờ đã có ba ngày thời gian ba ngày thời gian hắn mỗi ngày đều tu luyện m ộ ư ơ i cái chu thiên nhưng là ba ngày xuống tới liền một phần trăm điểm kinh nghiệm đều không t r ư ớ n g đây là phong h ổ dùng linh thạch thêm tụ linh châu kết quả từ đó có thể biết chiến thần tu luyện đến cỡ nào khó khăn cái này hai mươi điểm kinh nghiệm cụ thể có thể cho thể thể h o p nhưng g ồ tiết kiệm b a h i thời ê u i n luyện, còn phải chờ đằng sau dãi tu có có c mà phong chờ hổ không biết là nếu là các chiến thần có thể ở mười năm tăng lên một cái đẳng cấp sợ là đều đã đang cởi trộm mà trên thực tế rất nhiều chiến thần năm sáu mươi tuổi khoảng trưng bắt đầu đột phá đằng sau còn có một trăm bốn mươi một trăm năm mươi năm có thể sống nhưng là thời gian dài như vậy xuống tới đều không thể đạt tới chiến thần giai đoạn thứ hai cũng chính là ngưng khí thành dịch chương bốn trăm chín mươi chín cái gọi là siêu cấp thành phố lớn bộ hôm qua tám mươi chiến thần đều chỉ có thể ngừng bước tại giai đoạn thứ nhất có thể đi vào giai đoạn thứ hai chiến thần ít càng thêm ít cho dù là ở linh khí nồng đậm trong ma quật không gian đ ồ lục chi thành đối diện hầu tức lãnh địa kia có bảy tám cái ma soái nhưng là chỉ có cái kia hầu tức mới đạt tới trung cấp ma soái cái khác cũng là sơ cấp ma soái thôi mà thân làm tu tư đại công tác tam đại thế lực một trong tu ma cốc toàn bộ trong cốc cũng chỉ có hai người đạt tới trung cấp ma soái về phần cao cấp ma soái càng là một cái không có chiến thần hoặc có lẽ là ma soái cảnh giới tu luyện nhưng thật ra là phi thường khó khăn từng cái bậc thang cũng không dễ dàng đương nhiên lúc này tốt h công pháp tác dụng liền đi ra địa cấp công pháp cùng thiên cấp công pháp khác biệt lớn nhất chính là tu luyện địa cấp công pháp có khả năng đạt tới chiến thần cảnh giới nhưng là càng đều có thể hơn có thể là trung thân đều muốn dừng bước tại phổ thông chiến thần cảnh giới mà tu luyện thiên cấp công pháp lại có càng đều có thể hơn có thể đột phá đến ngưng khí thành dịch giai đoạn